Chỉ là từ đầu đến chân, kể cả gương mặt người này đều như được bọc một lớp bùn, ngoại trừ cặp mắt sáng tới mức làm người ta sợ hãi, thì không còn chỗ nào sạch sẽ. Bên cạnh hắn còn có một đứa trẻ con. Gã bị hỏi không xác định liệu sự thật có đúng như gã nghĩ không, tuy tu vi của hai kẻ này không cao lắm, nhưng vì phòng ngừa vắng nhất, gã vẫn mở miệng thăm dò, vị bằng hữu kia, có thể trả lại yêu thú trong lòng ngươi cho ta được không. Người nọ im lặng thật lâu, mãi một lúc sau mới phát ra hai chữ tràn đầy nghi ngờ của ngươi. ánh mắt gã bị ổi loay lên đúng thế là của ta người nói dối lần này người nọ đáp lại rất nhanh gã bị ổi giận tái mặt các hạ có ý gì chẳng lẽ muốn cướp đi yêu thú của ta sao người nọ đột nhiên ôm chặt thôn kim thú trong lòng dùng một loại giọng điệu cực kỳ vô lại nói rõ ràng con yêu thú này là của ta sao lại biến thành của ngươi chứ gã bị ổi cứng họng gã chưa từng gặp kẻ nào không biết xấu hổ như vậy gã đuổi theo con thôn kim thú này mà tới Rõ ràng nó chưa hề có chủ nhân, vậy mà người này dám vô liêm sỉ nói thôn kim thú là của hắn, đúng là quá đê tiện, nhưng gã đã quên, mới vừa nay chính gã cũng nói mấy câu như vậy. Gã bị hồi hung ác nạt nộ, tiểu tử, trả thôn kim thú trong lòng ngươi ra đây, bằng không thì đừng trách ra ra không khách khí. Nếu đối phương không muốn uống rượu mời mà còn đòi uống rượu phạt, vậy thì gã sẽ không khách khí với chúng nữa. Không ngờ, sau khi người nọ nghe xong câu này không hề lộ ra vẻ sợ hãi, con mắt còn sáng lên. thậm chí truyền đạt một thứ cảm xúc có tên là ngạc nhiên. Hắn vội hỏi: "Ngươi nói con yêu thú này là Thôn Kim thú hả?" Giọng nói tràn đầy vui mừng kia lập tức kích thích gã bị ổi chẳng lẽ kẻ này không hề biết yêu thú trong lòng hắn chính là Thôn Kim thú mà mọi người đang truy đuổi, vậy mà gã lại không công đi nói cho hắn biết tin tức này sao? Giờ khắc này, gã bị ủi hối hận muốn chết, gã quyết định tốc chiến tốc thắng. "Nếu ngươi không chịu đưa ra, vậy thì ngươi và bạn của ngươi hãy cùng chết đi." Nói xong câu đó, Gã bị ổi khẽ đặt chân, thân hình nhanh chóng lao về phía hắn. Chương 404, diễn cổ. 20m, 15m, 8m, 4m. Khoảng cách càng tới gần, sắc mặt gã bị ổi từ giữ tợn hóa thành cuồng hỉ cực độ. Sắp, sắp rồi, gã có thể đạt được thôn kim thú. Đến lúc ấy gã có thể ngự trị chúng sinh, gia tộc xích huyết, đan sư công hội, thương minh gì chứ. Tất cả đều phải thần phục dưới chân gã. Ấm 3. Một sức mạnh khủng khiếp đột nhiên xuất hiện chặt đức mộng đẹp của gã. chỉ đúng 2 mét ngay khi giấc mộng đẹp của gã sắp thành sự thật mộng ảo như một chiếc gương đột nhiên vỡ nát rơi là tả từng mảnh vụn gã bị ổi trận tròn mắt như không thể tin nổi chật vật quay đầu lại rốt cục cũng nhìn thấy người ra tay đó là một nam nhân anh tuấn trong bóng tối đồng tử màu đen của y còn lóe lên một tia sáng tím đứng từ trên cao nhìn xuống gã ánh mắt như thể đang nhìn một con kiến không biết tự lượng sức mình cái nhìn của bậc bề trên gã đã từng tưởng tượng hình ảnh bản thân mình đứng ở chỗ cao nhất Dùng loại ánh mắt như thế này nhìn mọi người, mà vốn gã đã có cơ hội thực hiện, nhưng chỉ còn một chút, một chút thôi, đã bị người nam nhân này đánh nát. Tới tận lúc chết gã bị ổi vẫn không hiểu, rõ ràng gã chỉ thấy trong sơn động có hai người thôi mà. Tại sao lại xuất hiện kẻ thứ ba, cho dù thực lực của đối phương mạnh hơn gã, nhưng trong sơn động nhỏ hẹp thế này, làm gì có nơi để ẩn thân. Thế thì, đến cùng y đã trốn ở nơi nào? Chết rồi hả? Du tiểu mặc ôm thôn kim thú đang nằm ngoan ngoan trong lòng hắn đi tới. Dùng mũi chân đụng đụng vào đầu gã bị hội, con mắt gã trận to như thể chết không nhắm mắt. Lăng tiêu rời cái chân đang giẫm trên người gã bị hội, bộ dạng không thèm đếm xỉa tới, chết rồi, nào có đánh đấm gì, chỉ đá một cước thôi. Nhưng cước kia lại ẩn chứa sức gió sát nhọn, ngay sau khi đá chúng gã bị ổi liền trực tiếp phá vỡ khí quan trong cơ thể gã, suýt nữa thì đã đá gã thành hai mảnh. Du tiểu mặc cầm nhín, đúng là chỉ có một cước, chỉ là từ trước tới nay lăng tiêu ra tay rất tàn nhẫn. Nếu người này không chết thì cũng biến thành tàn phế, nhưng mà... Du tiểu mặc túi đầu vớt ve bộ lông màu xanh lam của thôn kim thú, hắn không thể ngờ được, tiểu yêu thú đột nhiên nhào vào lòng hắn lại là thôn kim thú kia chẳng lẽ đây chính là vầng sáng của nhân vật chính trong truyền thuyết sao? Hắn không chủ động đi tìm, thôn kim thú lại tự mình đưa tới cửa, ngại ghê, có muốn không hả hê cũng không được mà. Các ngươi nói sao vận khí của ta lại tốt thế này nhỉ? Du tiểu mặc nâng thôn kim thú lên cười ha ha. Cái vẻ mặt đắc ý kia làm ai nhìn thấy cũng chỉ muốn đánh cho một trận. Nhưng hai tay hắn đen tùy lùi, vướt vướt làm bộ lông của thôn kim thú cũng dính bẩn, cứ bết lại từng nhún từng đún, vô cùng khó coi. lang tiêu thấy hắn không thèm để mặt ai như vậy, lên nhìn về phía tiểu cầu. Tiểu cầu, ngươi nói đi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tiểu cầu lập tức gật đầu, chủ nhân đỉnh cao. Du tiểu mặc vui quá chừng Để lại thi thể cô đơn của gã bị ổi ba người rời khỏi sân động. Du Tiểu Mặc tạm thời kín đáo đưa thôn Kim Thú cho Lang Tiêu, sau đó mang Tiểu Cầu vào không gian tắm rửa. Lúc đi ra, hai người đã sạch sẽ. Lần này Du Tiểu Mặc đổi qua một bộ đồ màu đen, bởi vì khó bẩn hơn. Bọn họ mới tới mỏ quặng này không lâu. Thực ra lúc ấy Du Tiểu Mặc không có ý định thu thập đá nữa, nhưng lại thấy nguyên tố kim trong viên đá này còn cao hơn tất cả những chỗ hắn từng đi qua, liền sao lòng. Lúc đã bị đuổi theo thôn Kim Thú tới, hắn mới đào được một lát, nhưng mà chỗ này bẩn hết sức. Không bao lâu cả người hắn đã lấm lem đất, tiểu cầu giúp hắn cũng không thoát được. Cuối cùng chính là cảnh tượng mà gã bị hội đã nhìn thấy. Lại nói tới thôn kim thú, lúc đầu nó biểu hiện rất bình tĩnh, bất kể là đi theo du tiểu mặc hay lang tiêu, nó đều ngoan ngoãn vô cùng, lang tiêu muốn buông nó ra, nó còn không chịu. Tướng mạo của thôn kim thú không hề có tí ti gì liên quan tới bi vũ, ngược lại còn là kiểu đáng yêu, không biết nguyên hình của nó có giống như bây giờ không, chứ lúc này, bề ngoài của nó như một con mèo rừng. lông và mắt đều có màu xanh nhạt chỉ to gấp đôi tiểu cầu lúc mới ra đời mà thôi bây giờ chúng ta phải làm gì du tiểu mặc nhìn chằm chằm vào thôn kim thú rời khỏi nơi này rồi nói sau lăng tiêu nói y không trả lại thôn kim thú cho du tiểu mặc khi chưa xác định nó có phải là thứ nguy hiểm hay không y sẽ không mạo hiểm du tiểu mặc cũng không đòi lại lập tức rời khỏi con mỏ ngay nửa giờ sau khi bọn hắn rời đi du minh và du thanh sơn cũng đuổi tới nơi này Cũng phát hiện ra thi thể gà bị ổi trong sơn động, một kích chết ngay, hiển nhiên là người sát hại có thực lực cao hơn gã rất nhiều. Bởi vì có quá nhiều người đáng để tình nghi, cho nên hai người không xác định cụ thể là ai, hơn nữa vì mùi kim loại trong sơn động quá nồng nặc át cả khí tức mà Du Tiểu Mặc đã để lại, Du Minh không thể phán đoán lúc ấy có bao nhiêu người trong sơn động. Minh lão xem ra rất có thể thôn kim thú đã bị bắt mất rồi. Du Thanh Sơn nhíu mày thật chặt, trong sơn động hẹp thế này. Thôn Kim Thu có muốn trốn cũng chẳng thoát nổi. Du Minh cũng biết khả năng này rất lớn, cuối cùng quyết định, đã như vậy, chúng ta tạm thời không tìm thôn Kim Thú nữa, mặc dù không có nó dẫn đường sẽ rất phiền thoái, nhưng nhất định phải lấy được thứ bên trong hoàng thổ chi nhãn và thái dương chi nhãn. Hiện tại, hai người chỉ có thể hy vọng kẻ bắt được thôn Kim Thú không biết được ý nghĩa thực sự của nó. Sau đó, hai người nhanh chóng rời khỏi quần mò. Cùng lúc đó, dưới tình huống rất nhiều người mờ mịt. một số người đã bắt đầu tìm kiếm hoàng thổ chi nhãn và thái dương chi nhãn về phần lăng tiêu mà du tiểu mặc đã có thôn kim thú rốt cục thì bọn hắn cũng không cần phải mờ mịt tìm kiếm nữa nếu như đổi thành người không biết gì có lẽ sau khi bắt được thôn kim thú đã thật sự rời khỏi nơi này nhưng tình cờ làm sao lăng tiêu lại biết rõ thôn kim thú có cảm ứng với hoàng thổ chi nhãn và thái dương chi nhãn có nó chẳng khác nào có người dẫn đường cũng đỡ tốn thời gian hơn so với việc bọn họ đi tìm thế này nhiều thôn kim thú không thể nói chuyện Nhưng nó biết rõ lăng tiêu và Du Tiểu Mặc đang muốn tìm cái gì. Không cần hai người mở miệng, nó đã chủ động dẫn họ tới, rất chi là xôn xoe. Ba người một thú phải đi hơn một canh giờ mới tới được đích, đây là một nơi rất hoang vu, vừa đổ nát lại vừa thê lương, thoạt nhìn không hề giống nơi Thái Dương Chi nhãn tồn tại, bởi vì nguyên tố kim ở nơi này mỏng manh hơn bất cứ nơi nào Du Tiểu Mặc từng đi qua. Một chỗ thế này, liệu có Thái Dương Chi nhãn không? Du Tiểu Mặc nghi ngờ nhìn về thôn kim thú đang dẫn đường. Đừng bảo là nó đang lừa họ, cố ý dẫn bọn họ tới chỗ có bấy dập rồi tiêu diệt họ nha. Nghĩ sao cũng thấy không đáng tin, bấy dập có lợi hại đến mấy cũng chỉ là vật chết, huống chi bên cạnh hắn còn có cường giả thần cảnh lăng tiêu cơ mà, làm sao có thể dùng bấy dập để đối phó với họ được. Thôn Kim Thu không hề biết suy nghĩ của Du Tiểu Mặc, nó quay đầu lại kêu một tiếng với hai người, sau đó liền chạy về phía trước. Du Tiểu Mặc lập tức nhìn về phía lăng tiêu. Hai người đi theo nó tới trước một miệng giếng cổ, đường kính khoảng 2 mét. miệng giếng cũng được dựng từ kim loại rất cứng rắn độ cao khoảng nửa mét có lẽ đã bị năm tháng ăn mòn toàn bộ giếng cổ đều lộ ra một tia tăng thương miệng giếng này phải là thái dương trí nhãn Lăng tiêu đi vào trong mắt bỗng hiện lên sự vui mừng nhàn nhạt, nhạt rốt cục thì y cũng tìm được rồi du tiểu mặc buồn thiền thò đầu ra ngó xuống bên trong giếng cổ chỉ thấy một màu đen thui hoàn toàn không nhìn được đại giếng bên trong cũng không có nước càng không cảm giác được chút gió lưu động nào đang lúc hắn chuẩn bị thu ánh mắt này Linh hồn đột nhiên rung động. Một giây sau, một dòng khí lưu đột nhiên phóng lên từ dưới đáy giếng, khí thể hung mánh làm hắn hết hồn, suýt chút nữa thì đã ngã xuống, cũng may mà lăng tiêu kịp thời kéo hắn lại. Du tiểu mặc kinh ngạc, cơn gió này, nói đúng hơn thì không phải là gió, mà là nguyên tố kim đậm đặc tới cực điểm. Lăng tiêu giải thích, chỉ sợ dòng khí lưu này chính là nguyên tố bạo động mà Thái Dương Chi nhãn phát ra vài ngày một lần, em may mắn lắm, vừa tới đã gặp. Khoe miệng du tiểu mặc giật giật. Hắn không thèm cái thứ may mắn kiểu này đâu nhá, lại tập trung vào trọng điểm, đã tìm được thái dương chi nhãn rồi, bây giờ chúng ta phải xuống dưới sao? Rất có thể dưới đáy giếng có thứ mà lăng tiêu đang tìm. Lăng tiêu gật đầu, nhưng y lo lắng khi bỏ lại du tiểu mặc một mình ở phía trên, cũng không thể để thôn kim thú chạy mất, tốt nhất là tất cả cùng xuống dưới. Sau khi xuống dưới, du tiểu mặc mới biết đáy giếng này sâu thế nào. Nửa giờ sau, bọn họ vẫn còn đang rơi xuống, cái giếng này không phải sâu bình thường đâu. lúc hắn đang định nói câu này thì bùn. một tiếng, cuối cùng cũng tới đáy giếng. Mãi cho tới khi tới đáy, Du tiểu mặc mới biết vì sao không thể nhìn thấy nguyên tố kim ở bên trên, hóa ra là chìm hết xuống dưới đáy giếng rồi, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nguyên tố kim đang lưu động, nhất là dưới chân họ ấy, có một lớp gì đó sền sệt như chất lỏng, như thể nó được hình thành từ nguyên tố kim đậm đặc tới mức tận cùng. Chương 405: Nghi ngờ lẫn nhau. Lăng Tiêu túi người xuống múc lấy chất lỏng sền sệt kia. chất lỏng vàng nóng chạy qua khẽ ngón tay ý tản ra mùi kim loại nồng nặc bởi vì đáy giếng quá sâu cho nên nhìn từ phía trên mới không cảm giác được du tiểu mặc tìm xung quanh đáy giếng phát hiện ngoại trừ chất lỏng màu vàng nóng dưới chân thì không còn thứ khác chẳng lẽ thứ lăng tiêu muốn tìm là chất lỏng này tiểu mặc lấy bình chứa ra để đựng chất lỏng này lăng tiêu đột nhiên lên tiếng du tiểu mặc chặn lại nói đây là thứ anh muốn tìm hả bị hắn đoán trúng rồi không lăng tiêu đáp Ta muốn tìm nguyên tố chi tâm kim, nơi này là thái dương chi nhãn, cũng là nơi có khả năng thai ngén ra nguyên tố chi tâm kim nhất. Lúc ở thành lục nguyệt, ta đã từng nói với em muốn xác nhận một việc, chính là nguyên tố chi tâm kim, bởi vì thôn kim thú chỉ có thể sinh ra ở bên cạnh nguyên tố chi tâm kim. Thế nhưng mà, ở đây không giống như nơi có nguyên tố chi tâm kim. Du tiểu mặc đã đoán được, nhưng hắn mới tìm xung quanh rồi, còn chẳng thấy bóng thứ gì cơ. Có. Lang tiêu khẳng định, ngay dưới chân chúng ta, Du Tiểu Mặc túi đầu xuống, không phải nguyên tố chi tâm kim nên là một viên như một sao. Chất lỏng này là gì thế? Lăng Tiêu lấy ra mấy chai linh thủy rông đã dùng để giúp Du Tiểu Mặc lên cấp, phát huy chỉ số thông minh âm của em mà ngẫm lại đi, đương nhiên là nguyên tố chi tâm kim giống như nguyên tố chi tâm mục, nhưng đây giếng chỉ có chất lỏng màu vàng này, chẳng phải nó chứng tỏ một điều, là nguyên tố chi tâm kim đang ẩn giấu trong đám chất lỏng màu vàng này sao? Cái chữ sao cuối cùng được nhấn rất mạnh. Du Tiểu Mặc biết mình lại bị khinh bị rồi. khoe miệng giật giật xin lỗi nha chỉ số thông minh của hắn đã âm rồi làm sao có thể đoán được mấy thứ có độ khó cao như vậy chớ thấy lăng tiêu bắt đầu múc chất lỏng du tiểu mặc lấy một cái thùng gỗ lớn và ba cái gáo gỗ trong không gian dùng cái này nhanh hơn đưa cho lăng tiêu và tiểu cầu mỗi người một cái hiệu suất nhanh hơn thật thôn kim thú lơ lửng giữa trời cặp mắt xanh như bảo thạch của nó hiện ra hình ảnh ba người ra sức múc chất lỏng màu vàng lóng kia trên mặt hiện lên một tia mê hoặc bọn họ đã múc được nửa thùng Chất lỏng dưới đáy giếng cũng không còn nhiều Nếu dùng gáo gỗ thì chẳng múc được bao nhiêu Du tiểu mặc dứt khoát cất mấy cái gáo đi Lấy ra mười mấy cái bình ngọc chưa dùng bao giờ Đang lúc hắn chuẩn bị bỏ thùng gỗ vào không gian Lang tiêu đông đưa tay ngăn hắn lại Bỏ thùng gỗ này vào không gian của ta Vì sao? Du tiểu mặc thuận miệng hỏi một câu Lang tiêu vừa bỏ thùng gỗ vào không gian Vừa giải thích Nguyên tố chi tâm đã sinh ra linh thức sẽ có lực công kích Chúng khá mẫn cảm với mấy thứ liên quan tới sinh mệnh. Như nguyên tố chi tâm mục mà chúng ta lấy được ở biển vô thận, ta bỏ nó vào không gian của mình cũng là vì lý do này. Nếu như nguyên tố chi tâm kim kia đã bị bỏ vào trong thùng gỗ, đợi lúc bỏ vào không gian của em, rất có thể nó sẽ phá hỏng hết đồ đạc bên trong. Du tiểu mặc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngoại trừ một mảnh ruộng linh thảo lớn, thì bên trong không gian của hắn còn có hai con thất tinh nhận hương trùng đang lột xác, nếu như bị công kích, rất có thể sẽ làm quá trình lột xác thất bại. Mục hết 23 bình chất lỏng. Đang lúc bọn họ chuẩn bị tới nơi hẻo lánh một chút để cất bình ngọc, phía trên đột nhiên truyền tới tiếng người đối thoại. Du tiểu mặc và tiểu cầu đều giật mình, tuy đáy giếng rất sâu, nhưng người nói chuyện kia đứng ngay trên miệng giếng, sinh ra tiếng vọng, lúc này mới rơi vào thai bọn họ. Không chỉ có thế, mấy giọng nói này còn rất quen thuộc. Du tiểu mặc cảm thấy hắn rất có duyên với mấy người này, bởi vì bọn họ chính là mấy thế lực lớn kia, không biết gì sao, tất cả mọi người lại cùng chạy tới một chỗ. Chẳng lẽ mục đích thực sự của họ cũng giống Lăng Tiêu, không phải là thôn kim thú, mà là nguyên tố chi tâm kim? Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ mấy thứ này, bọn họ đã muốn tìm nguyên tố chi tâm, đương nhiên phải đi xuống, nếu đứng thêm nữa sẽ bị phát hiện ngay. Ta nghĩ, mục tiêu của họ hẳn là nguyên tố chi tâm và thôn kim thú, chỉ có điều thôn kim thú đã chạy mất, vì để tránh bị người khác cướp mất nguyên tố chi tâm, liền lùi lại để cầu việc khác, chạy tới đây trước. Lăng Tiêu cất cái bình cuối cùng vào, đưa mắt nhìn thôn kim thú. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu đi lên sẽ bị phát hiện mất. Du Tiểu Mặc quan tâm tới vấn đề này hơn, bởi vì một khi bị phát hiện, sẽ rất khó để lấy nguyên tố chi tâm thổ. Vậy phải xem thôn Kim Thú có muốn giúp chúng ta hay không? Lăng Tiêu lại nhìn về phía thôn Kim Thú. Du Tiểu Mặc nghi ngờ, tên nhóc này có thể giúp bọn họ hả? Chẳng lẽ bảo nó lên để dụ kẻ đi đi, nếu làm thế cũng chưa chắc đã dụ được bọn họ đi hết đâu, bởi vì có vài người cho rằng nguyên tố chi tâm quan trọng hơn mà. Đúng lúc này, thôn kim thú di chuyển. Nó bay đến trước một vách tường, rồi móng đuôi thịt thịt của mình ra cào cào. Lăng tiêu đi qua ôm nó lên ném vào trong lòng du tiểu mặc, sau đó dùng lực ấn vào nơi nó mới cào, vách tường đột nhiên lom xuống. Cùng lúc đó, dưới chân bọn họ đột nhiên chấn động, tiếp theo, đáy giếng bông dâng lên. Ba mẹ nó. Du tiểu mặc không nhịn được mà chửi thề một câu, đây chẳng phải là chuẩn bị đưa bọn họ tới trước mặt đám người gia tộc xích huyết kia sao. Lúc này, động tính dưới đáy giếng đã thu hút sự chú ý của đám người bên trên âm thanh càng ngày càng lớn dần có chuyện gì dưới đáy giếng thế đừng bảo dưới đáy giếng đã có người sau một đống câu hỏi đầy lo lắng hình như những người kia đã nhảy xuống du tiểu mặc càng nôn nóng hơn không ngờ lúc này vách tường phía trên đầu họ đột nhiên thay đổi xuất hiện từng chỗ từng chỗ lõm xuống đợi tới khi đáy giếng đưa bọn họ tới chỗ lõm kia rốt cục cũng nhìn thấy hình ảnh thật của nó đó là một cái động đen không thấy đáy giống như một đường trượt chúng báo động trong đầu Du Tiểu Mặc réo vang không ổn. Đáy Giếng dùng tốc độ xét đánh nghiêng về phía lô đen, tựa như một cái nắp có thể tùy ý chuyển động vậy đó. Tiếng động ầm ầm vang lên. Ba người một thú biến mất trong lô đen. Một khắc mấy phút sau, đám người Du Minh cũng tới nơi. Nhìn Đáy Giếng vốn phải có nguyên tố chi tâm, giờ lại trống giống, nét mặt tức giận tới vặn mèo. Đám người Du Minh chưa từ bỏ ý định, lục soát Đáy Giếng một lượng. Sau khi xác định không có người ở thân và nguyên tố chi tâm kim đã thật sự biến mất. Bọn họ mới trở lại miệng giếng, rất không căm lòng. Sao rồi? Tiều Vô Song nhìn về phía Hoàng phủ Lập. Nét mặt Hoàng Phụ Lập nghiêm túc tới mức căm trầm lao lắc đầu, dưới đây giếng không có cái gì, hẳn là đã bị người khác nhanh chân hơn một bước, mang nguyên tố tri tâm đi rồi. Tiều Vô Song suy tư nói, chấn động vừa rồi chỉ phát sinh sau khi chúng ta tới đây, nói chung, trừ khi phía dưới có người, nếu không thì sẽ không thể nào có động tĩnh kia, mọi người không thấy ai ở dưới đó sao? Người đoán không sai. Lúc nãy ta nghe thấy một tiếng kêu hơi yếu, đây tuyệt đối là tiếng của người vọng lại, nhưng sau khi xuống dưới lại chẳng thấy ai, chỉ có một giải thích, rất có thể kẻ đó đã nhờ mật đạo dưới đáy giếng để đào tẩu. Hùng Tiếu đi tới, lúc này Y cũng là một trong những người nhảy xuống dưới giếng. Bởi vì đáy giếng khá hẹp, cho nên chỉ có mấy người xuống dưới thôi, những người khác chờ ở phía trên, bởi vậy cũng có thể loại bỏ khả năng người kêu bay ra khỏi giếng để đào tẩu, Mượn mật đạo dưới đáy giếng để bỏ chạy. rất có thể người này vô cùng quen thuộc với tình hình nơi này hoặc là kiểu vô song chống cầm suy tư đúng lúc này tiếng cười lạnh của du minh bỗng vang lên ta thấy các ngươi đừng có đóng kịch nữa kẻ trộm mất nguyên tố chi tâm lúc trước là người của các ngươi đúng không cố gắng để chúng ta gặp nhau ở đây làm chúng ta tưởng rằng các ngươi cũng mới tới như chúng ta trên thực tế các ngươi đã sớm phái người tới đây ta nói không sai chứ hoàng phủ lập trầm mặt du minh nói chuyện khách khí một chút người khác sợ ra tộc xích huyết các ngươi Nhưng ngự thú công hội chúng ta không sợ đâu. Tốt, xem ra ngươi có ý định thừa nhận đúng không? Thừa nhận các ngươi chính là kẻ lấy trộm nguyên tố tri tâm. Du Minh cũng không sợ uy hiếp của Hoàng phủ Lập, ngược lại còn quy trụ bọn họ chính là thủ phạm. Hoàng phủ Lập phẫn nộ phất tay áo, mạnh mẽ lên án, đúng là không biết điều, Du Minh, ta thấy ngươi càng già càng sống lùi phải không? Ngươi nói là chúng ta lấy mất nguyên tố chi tâm, chúng ta cũng có thể nói là các ngươi sợ bị vạch trần, cho nên đánh đòn phủ đầu. Hoàng phủ Lập Nếu hôm nay ngươi không giao thứ đó ra, thì đừng mơ tưởng bước ra khỏi đây một bước. Nét mặt du minh trở nên thập phần hung ác, Lao nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Từ lúc bọn họ tiến vào địa cung tới giờ, ban đầu là để thôn kim thú chạy mất, bây giờ tới nguyên tố chi tâm cũng bị kẻ khác trốn mất, bảo họ trở về bàn giao với chủ nhân thế nào đây. Vừa nghĩ tới thủ đoạn của chủ nhân, Lao đã nghĩ dù bất chấp giá nào cũng phải mang đồ trở về. Hoàng phủ trưởng lão, chúng ta không cần tốn thời gian ở đây với Lao nữa, không đổi theo. Chỉ sợ thật sự không tìm thấy nguyên tố chi tâm nữa đâu. Kiều vô song đống lên tiếng, ngăn lại lao giả mặt mũi tràn đầy giận dữ, đang chuẩn bị làm một vô lớn với du minh. Chương 406, vầng sáng của nhân vật chính. Câu nói của Kiều vô song xoa dịu bầu không khí căng thẳng phần nào. Hoàng Phủ Lập nghe ra được hắn có hàm ý khác, cộng với sự hiểu biết về Kiều vô song, liền hoãn nộ khí, hỏi, vô song, lời này của ngươi có ý gì? Kiều vô song nói, những gì con mới nói chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng khả năng có thể kết luận vô cùng thấp, không tới một phần trăm, có lẽ đã có người biết về cấu tạo của cung điện dưới mặt đất này, nếu không thì sao Thương Minh lại không nhận được tin tức. Theo ý Kiều Huynh thì là vì sao? Hùng Tiếu hỏi, hẳn là có liên quan tới thôn Kim Thú. tiều Vô song trước mắt, mọi người ngẫm lại xem, từ lúc chúng ta đuổi theo thôn Kim Thú đến bây giờ, có ai từng nhìn thấy thôn Kim Thú chưa? Dù bản lãnh của nó có cao đến mức nào, có quen thuộc đường lối trong địa cung này ra sao? cũng không thể tránh thoát hoàn toàn khỏi sự truy đuổi của chúng ta, trừ khi nó đã rơi vào tay người khác. Tiêu vô song vừa dứt lời, mọi người đều xôn xao. sắc mặt Du Minh em vũ khó đoán, lão nhớ ra lúc trước đã đuổi theo thôn Kim thú tới một mỏ quạng, rồi nhớ tới thi thể đã phát hiện trong sân động, rõ ràng là kẻ đuổi theo thôn Kim thú. Nếu thật là như vậy, có lẽ thôn Kim thú thật sự rơi vào tay người đã giết chết thi thể kia. Hiển nhiên, Du Thanh sơn cũng có cùng suy nghĩ với lão, sắc mặt rất tệ. Tiểu vô song chú ý tới nét mặt của hai người nhưng lại tỉnh bơ nói tiếp cho nên căn cứ phỏng đoán của ta có hai khả năng một là thôn kim thú đã bị người khác thu phục nó dẫn người nọ tới nơi này lấy nguyên tố chi tâm hai là thôn kim thú tự mình đi lấy đồ nhưng khả năng này không cao hơn 5%, phần trăm bởi vì nếu nó đã muốn lấy sao có thể đợi đến tận lúc này cho nên khả năng đầu tiên là lớn nhất hùng tiếu phụ họa tiều huynh phân tích rất có lý vậy thì ta phải thừa dịp trước khi kẻ kia rời khỏi địa cung để tìm ra hắn bằng không đợi hắn đi khỏi nơi này, trời cao mặc chim bay, muốn tìm sẽ rất khó. Kiều Vô Song cười gật đầu. Hoàng phủ Lập tán thành với ý kiến của Kiều Vô Song, nhưng vừa nhìn thấy Du Minh, ông lại hừ lạnh một tiếng. Kiều Vô Song biết rõ Hoàng phủ Lập vẫn còn khó chịu vì chuyện vừa rồi, ánh mắt chuyển về phía Du Minh, cười nhạt, "Hoàng phủ trưởng lão, đừng tức giận, con chắc hiện tại Du lão sẽ không còn nghĩ thế nữa đâu, có khi bọn họ còn biết hai đã thu phục được thôn kim thú cũng khó mà nói." câu nói của hắn lập tức kéo sự chú ý của mọi người lên đầu du minh hoàng phủ lập liền hỏi vô song ngươi nói bọn hắn biết rõ tình hình của thôn kim thú là có ý gì kiều vô song cười nói vừa nãy khi con nói thôn kim thú có khả năng rơi vào tay người khác sắc mặt của du lão thay đổi rất rõ ràng như thể vừa nghĩ tới điều gì vậy cho nên con mới nghĩ là ông ta biết bây giờ thì du minh có muốn phủ nhận cũng không được rồi bởi vì kiểu vô song nói có lý có cứ nếu như lão phủ nhận ngược lại còn khiến người khác cho rằng gia tộc xích huyết cấu kết với người nọ để trộn nguyên tố chi tâm du thanh sơn khẽ nho mắt tên tiểu vô song này quả là lợi hại không còn đường lui du minh đành phải nói về chuyện ở sơn động cho bọn họ nghe nhưng chính lao cũng không biết ai là kẻ đã thu phục được thôn kim thú câu chuyện của lao chỉ có thể chứng minh suy đoán của kiểu vô song là đúng hoàng phủ lập trao phúng du minh bây giờ ta cũng có thể nói không chừng ngươi quen biết người kia sau đó đạt thành hiệp nghị hợp tác với hắn. Cho nên cô ý lửa gạt nói cho chúng ta rằng ngươi không hề biết người nọ, để hắn ôm đồ rời khỏi địa cung, đúng chứ? Hoàng Phụ Lập. Nét mặt Du Minh có chút vặt mẹo, hai mắt nhìn chầm chầm vào Hoàng Phụ Lập. Cái này gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo nẻ, bao ứng rơi chúng người mình. Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn nhưng không thể phản bác lại một câu của Du Minh, Hoàng Phụ Lập liền cảm thấy thư thái. Lần này kiểu vô song không hề can ngăn Hoàng Phụ Lập, đợi ông nói xong mới lên tiếng, Hoàng Phụ trưởng lão, hùng lão ca. Chúng ta mau mau đuổi theo thôi. Hoàng Phủ Lập và Hùng Tiếu đều gật đầu. Bọn họ vừa đi, người của Đan Sư Công Hội và gia tộc Xích Huyết cũng thấy không còn gì để ở lại chỗ này nữa, lập tức đi theo họ rời khỏi phế tích này. Hiện tại, là Kiều Vô Song dẫn đường. Tuy bọn họ không lợi hại được như Lang Tiêu, chỉ trong chốc lát đã đoán được cấu tạo của địa cung, nhưng đến bây giờ, nhiều ít cũng đã đoán được, có lẽ ở đây còn tồn tại Hoàng Thổ Chi Nhãn. Lúc này Kiều Vô Song ngẫu nhiên phát hiện, ngoại trừ nguyên tố kim. Thì trong địa cung này còn tồn tại cả nguyên tố thổ, chỉ là mục tiêu của họ đều chú trọng vào hướng Bắc, cho nên mới không phát hiện ở hướng ngược lại, là một nơi tràn ngập nguyên tố thổ. Về phần tại sao lại dẫn theo cả những người khác, hắn đã phát hiện, chắc chắn những người khác cũng nhận ra. Đúng rồi, còn có một việc phải nhắc nhở mọi người. Tiều Vô Song đột nhiên quay đầu lại, tuy trước mắt chúng ta cho rằng một cá nhân đã thu phục được thôn Kim Thú, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, rất có thể đối phương không chỉ có một mình, theo suy đoán của ta. Chắc có lẽ không hơn bốn người. Hùng Tiếu hỏi, người muốn nói tới giếng cổ. Tiêu vô song gật đầu, đúng vậy, đường kính của giếng cổ chỉ rộng có hai mét, chứa được tối đa là bốn người, nhiều hơn sẽ rất khó hoạt động. Nếu như đám người này nhiều hơn bốn, sẽ phải có người ở lại phía trên, nhưng chúng ta không hề thấy ai, chứng tỏ tất cả bọn họ đều ở dưới đáy giếng. Không hổ là vô song công tử, quả nhiên thông minh. Lúc này, Du Thanh Sơn phía sau đột nhiên phát ra âm thanh quái gỡ, nghe sao cũng không thấy giống khen ngợi. Mà giống như đang ghen tị hơn. Tiểu vô song nở nụ cười nhạt nhòa. Du công tử quá khen. Những việc này rất nhiều người đều chỉ cần nghĩ là nhận ra. Tại hạ chỉ đang nói cho người của ngự thú công hội chúng ta nghe mà thôi. Du thanh sơn hừ lạnh một tiếng. Bên kia, sau khi Du tiểu mặc và lăng tiêu lại rơi vào đường trượt lần nữa. Cái cảm giác tuột xuống nhanh chóng này lại tới. Lần này còn lâu hơn cả lần đầu tiên. Cũng may mà đã có kinh nghiệm. Du tiểu mặc không còn kinh hoàng như trước nữa. Không biết qua bao lâu sau. Du tiểu mặc đột nhiên phát hiện hai tay lăng tiêu đang sờ tới sờ lui trên người hắn, không khỏi thẹn quá hóa giận đập cái tay xấu tính kia xuống, đã đến lúc này rồi mà còn. Anh làm gì thế? Lăng tiêu nghiêm túc nói, ngốc, đã truyền âm trên người em có phản ứng. Du tiểu mặc lung túng, cái cảm giác có một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu này là gì thế? Nhưng cái câu ngốc này này, thật lâu rồi không nghe à nha. Du tiểu mặc vội vàng lôi đá truyền âm ra, quả nhiên đang tỏa sáng, xem ra đám xà cầu có tin tức rồi. đang lúc bọn hắn chuẩn bị đối thoại với Sa Cầu, bỗng một tiếng đã truyền âm phát ra âm thanh cạch cạch cạch đầy vui sướng, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả bọn họ để rất xuống. Du Tiểu Mặc, Tiểu Cầu che mặt biểu lộ như thể không đành lòng nhìn thẳng. Thôn Kim Thú học theo Tiểu Cầu, dùng cái móng nuốt thịt thịt của nó che mặt. Lang Tiêu im lặng vài giây, thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Du Tiểu Mặc buồn rười rượi, tự biết đối lý, không dám phản bác. Nhưng hắn đâu có ngờ sự việc sẽ thành như vậy, bởi vì kích động quá mức. Cộng với việc bọn họ đang trượt xuống với tốc độ rất nhanh, còn có cả lực cản của gió nữa, kết quả là đá truyền âm liền rơi ra khỏi tay hắn. Cũng may, đá truyền âm chỉ đi nhanh hơn bọn họ có đúng một bước mà thôi, đợi tới khi họ trượt tới cuối là lấy được rồi, hy vọng thế. Gần nửa giờ, lúc bọn hắn còn cho rằng đường trượt này dài vô tận, phía trước đột nhiên vang lên tiếng hòn đá di động, bọn hắn đã nghe thấy âm thanh này rất nhiều làn, cho nên quen thuộc lắm. Nhưng phía trước vẫn đen kịt một màu. thời điểm du tiểu mặc còn đang phiền muộn nghĩ chẳng lẽ lối ra vẫn còn rất dài lăng tiêu đột nhiên ôm chặt lấy eo hắn hai chân mở rộng ra chống vào hai bên đường trượt đế dày kịch liệt ma sát với vách đường trượt phát ra tiếng vang rất lớn cũng không lâu lắm hai người đã bị ném ra ngoài lại ngã lên một thứ gì đó rất mềm lăng tiêu ôm hắn thuận thế lăn qua bên hai vòng tiếp theo lại nghe được âm thanh có vật nặng rơi xuống du tiểu mặc quay đầu nhìn sang là tiểu cầu nó đang nằm đúng nơi mà hắn và lăng tiêu mới rất xuống thôn kim thú cũng đang nằm trồng vó trên người nó mà cái biểu lộ kia rõ ràng là đang hưởng thụ dữ lắm nhờ ánh sáng màu lam nhàn nhàn tỏa ra từ người thôn kim thú rốt cục thì bọn họ cũng thấy rõ nơi mình đang đứng ây trong nháy mắt du tiểu mặc không biết phải phản ứng thế nào nữa đây là một không gian thu hẹp giống như giếng cổ bốn phía đều là vách tường trên đỉnh đầu đen nhánh một màu sự khác biệt duy nhất đó là phía dưới rất mềm Hai tay du tiểu mặc chạm vào thứ mềm mềm đó mới phát hiện ra loại xúc cảm này rất quen thuộc, rõ ràng là đất sét mà, không chỉ có thế, nơi này còn có nguyên tố thổ rất đông đặc, chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn họ lại rơi vào cái giếng cổ khác rồi hả? Trước hơn một giờ, cuối cùng lại tới một cái giếng cổ, vui tính quá nha, không không không, phải nói là trời giúp hắn rồi. Không cần tốn sức đã tìm được một mục tiêu thứ hai, quả là vầng sáng của nhân vật chính. Chủ nhân, đã truyền âm ở ngay phía sau ngươi Giọng nói non nớt của tiểu cầu đông vang lên. Du tiểu mặc vừa quay đầu lại, Lăng tiêu đã nhặt viên đá truyền âm còn đang phát sáng lên, ý còn chưa lên tiếng, giọng xà cầu đã truyền tới. Chủ nhân, chúng ta đã tìm được cái giếng cổ có chứa nguyên tố chi tâm thổ rồi. Chương 407, lôi kéo. Bao gồm cả Lăng tiêu, ba người đều trầm mặc. Đại khái là vì mãi không nghe thấy tiếng trả lời, giọng nói của xà cầu lại vang lên, chỉ là nhiều hơn một chút nghi hoặc. Mặt Du tiểu mặc cứ giật giật mãi, Thật lâu sau mới run dậy trả lời, ta biết. Sa Câu lập tức cảm thấy nghi ngờ, ngươi biết. Đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với họ mà, sao chủ nhân có thể biết trước được, chẳng lẽ là Lăng Tiêu đại nhân nói cho hắn biết? Rất vô lý. Du Tiểu Mặc nói, bởi vì bây giờ chúng ta đang ở ngay dưới đáy cái giếng cổ mà ngươi nói tới nè. Sa Câu. Bởi vì không có nhiều thời gian để giải thích càng kẽ, Lăng Tiêu liền để chúng ở phía trên canh chừng, đợi bọn họ đi lên rồi nói sau. tuy rằng đám xà cầu muốn biết nguyên nhân làm lắm nhưng đành phải nhịn lăng tiêu vừa cất đá truyền âm đi đã thấy du tiểu mặc lấy ra một cái thùng lớn và ba gáo nước từ trong không gian không khỏi hỏi em lấy mấy thứ này ra làm gì du tiểu mặc sững sờ không phải để đựng đất sét dưới đáy giếng sao lăng tiêu nhấn mày hỏi ngược lại ta nói thế lúc nào du tiểu mặc lung túng nguyên cái giếng cổ này chỉ có mỗi đất sét dưới chân họ chắc tình huống cũng giống cái giếng cổ thứ nhất cho nên hắn mới nghĩ như vậy chớ Nếu không thì làm sao lấy được nguyên tố chi tâm thổ. Lăng tiêu thản nhiên nói, đám đất sét này không có giá trị gì, đúng là nguyên tố chi tâm thổ trốn ở trong đất như nguyên tố chi tâm kim, tiếp theo ta sẽ dùng lửa để ép nó ra, các ngươi đi lên trước đi. Du tiểu mặc bảo tiểu cầu đưa hắn lên không trung, hắn muốn xem. Lăng tiêu không đổi hai người, sau khi du tiểu mặc và tiểu cầu bay lơ lửng trên cao, y cũng bay lên giữa không trung, nhẹ nhàng búng tay phải, một ngọn lửa đàn sen giữa đỏ và tím xuất hiện ngay trên ngón tay y. Nhiệt độ trong đáy giếng đột ngột tăng cao, còn oi bức hơn cả mùa hè. Lang tiêu vung tay, ngọn lửa bay một vòng tròn trên không trung. Ngọn lửa ban đầu chỉ nhỏ xíu, càng bay càng lớn, giống như một con rồng lửa gào thét lao thẳng vào đám đất sét bên dưới, nhanh chóng lan rộng. Lửa thắp sáng cả đáy giếng rõ như ban ngày, phản chiếu khiến khuôn mặt mọi người đỏ rực. Đang lúc Du Tiểu Mặc cho rằng đất sét sẽ hóa thành một đống chất lỏng sền sệt, thì mặt ngoài của đất sét đột nhiên toát ra một lớp hào quang màu vàng đất, như thể đang chống lại sức nóng của ngọn lửa. Nhưng chút chống cự này chỉ như vùng vây dây chết, lớp hào quang kia càng ngày càng tối dần, có vẻ cũng biết không thể chống lại. Hào quang tắt hẳn, không bao lâu, một chùm sáng màu vàng đống sông ra khỏi đống đất sét, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai mà lao về phía lang tiêu. Du tiểu mặc mở mắt thật lớn, dường như hắn cũng có thể nhìn thấy biểu lộ lo lắng của nguyên tố chi tâm thổ, không ngừng lao ra khỏi vòng vây của ngọn lửa, rồi lại bị ép về. Hắn nhớ rõ, lần đầu nhìn thấy nguyên tố chi tâm mục ở biển vô tận. Khi ấy nó đâu có dây rủa kịch liệt thế này, có thể nói linh thức của nguyên tố chi tâm thổ đã sinh ra từ rất lâu, hơn nữa đã sớm có trí tuệ. Cuối cùng, nguyên tố chi tâm thổ hủ rũ rơi vào trong tay lang tiêu. Lang tiêu đặt nó vào trong một cái bình ngọc thật lớn, rồi thu vào không gian. Đã lấy được món bảo bối cuối cùng rồi, đương nhiên là phải rời khỏi đây, nhưng đúng lúc này, đã truyền âm của lang tiêu bỗng phát sáng. Mà cái sự sáng lên này không hề tầm thường, lang tiêu đột nhiên ngẩng đầu. ầm ầm. Giếng cổ đột nhiên chấn động, nhưng lần này không phải do bọn họ gây nên, mà là chuyển tới từ phía trên, như thể ai đó đang cố ý làm nổ cái giếng cổ này. Trần cua tui! Nè Hai ui ba! Du tiểu mặc đột nhiên ôm lấy đầu, một cục đá tỉnh cờ rơi trúng vào đầu hắn, sau đó một loạt rơi xuống đáy giếng, nhưng đã bị ngọn lửa thiêu đốt sạch. Lúc này, âm thanh của xà cầu cũng chuyển tới. Chủ nhân, lão đại, có rất nhiều người chạy tới đằng này, các ngươi nên đi ra mau. Nếu không thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị phát hiện rồi. Các người đi trước đi, nếu như lạc nhau thì đợi ra đến cửa rồi tìm, đứng ở bên ngoài đợi chúng ta. Nói xong câu đó, lang tiêu lập tức ôm lấy du tiểu mặc, dùng tốc độ cực nhanh để bay lên. Đồng thời, hắn cũng đưa thôn kim thú và tiểu cầu vào không gian. Chúng có ở lại cũng chẳng giúp được gì. Hơn nữa đám người của gia tộc xích Huyết đã nhìn thấy thôn kim thú, nhất định sẽ nghi ngờ chính họ lấy mất nguyên tố chi tâm kim. Vì không muốn cản trở. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, để em vào không gian của anh đi. Hắn rất rõ tình thế hiện thời, chắc thực lực của Lăng Tiêu còn cao hơn cả cường giả của các thế lực kia. Nhưng nếu một mình y muốn đối phó với nhiều người như vậy, trừ khi không có hắn ở bên, nếu không Lăng Tiêu còn phải bận tâm che chở cho hắn, hơn nữa chắc đám xà cầu vẫn còn ở trên. Em chắc chắn chứ? Lăng Tiêu cúi đầu nhìn hắn. Du Tiểu Mặc khẳng định, vô cùng chắc chắn. Tốt lắm. Cùng lúc đó, phía trên giếng cổ đã hôn loạn thành một đống. Chính như kiểu vô song đoán, những người khác cũng nghĩ ra được nơi này có tồn tại hoàng thổ chi nhãn. Cho nên khi bọn họ biết mình không thể chiếm được thái dương chi nhãn và thôn kim thú, lập tức cùng chuyển sự chú ý của hoàng thổ chi nhãn. Khi một người vừa tìm được hoàng thổ chi nhãn, những người khác lập tức theo gió và đến. Xa cầu và lam cầu không dám gây hấn với mấy người nọ. Bởi vì có không ít cường giả mạnh hơn chúng, nếu thật sự động thủ, chắc chắn sẽ chịu thiệt, thậm chí còn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên trốn đi là tốt nhất. Nhưng giếng cổ chỉ có thể chứa tối đa là bốn người, mà làm gì có ai chịu để người khác vào trước, một lời không hợp liền dẫn tới đánh nhau, tình hình vô cùng quyết liệt. Thậm chí có người còn định tranh thủ lúc không ai chú ý để lẻn xuống dưới, đáng tiếc là đã bị phát hiện. Mãi tới nửa canh giờ sau, đám người kiểu vô song chạy tới, tình huống hôn loạn mới được không chế. Bởi vì các thế lực có mặt, thì làm gì tới phiên bọn họ nữa. Không thể ngờ lại có nhiều người phát hiện tới vậy, kiểu vô song âm thầm thở dài. Xem ra hơn phân nửa người tới nơi này đều biết rõ mình không thể giành nổi thôn kim thú và nguyên tố chi tâm kim, cho nên thời điểm tìm kiếm bảo vật khác mới tỉnh cờ phát hiện ra nơi này, bởi vậy mà tới sớm hơn họ một bước. Sao miệng giếng cổ này lại bị chặn rồi, chẳng lẽ đã bị ai lấy mất? Du Minh vội vã đẩy mấy người đứng chăn trước mặt lão, sau khi phát hiện ra tình huống của giếng cổ, lập tức quăng cái nhìn hung ác về phía những người khác. Du Thanh Sơn đi tới trước mặt lão, Minh lão. Chất miệng giếng này bị vô y phá vỡ trong lúc đang đánh nhau. Nếu như bị người khác lấy mất, làm sao mà người nơi này lại biểu hiện bình tĩnh được? Du Minh em thầm thở phào, dơ chân lên định đi qua. Du Minh, ngươi nóng vội qua đấy, ngươi cho rằng chúng ta chết hết rồi sao? Hoàng Phủ lập nhìn bộ dạng nóng nảy của Du Minh, liền trâm trọng. Đúng vậy, ở đây không chỉ có một mình ngươi muốn lấy nguyên tố chi tâm thổ. Hùng Tiếu bước lên một bước, cùng biểu hiện ra quyết tâm của y ý. ý Tuy người của Đan sư công hội không lên tiếng. nhưng có thể khẳng định suy nghĩ cũng như vậy. Thế nhưng mà, nguyên tố chi tâm chỉ có một, mà cả bốn thế lực ở đây đều mơ tưởng, phân chia thế nào cũng là một vấn đề khó khăn. Sắc mặt Du Minh lạnh lẽo, Lao đã sớm biết không dễ gạt bỏ đám người này mà lấy nguyên tố chi tâm, nhưng không phải không được. Du Minh quay sang nói với tề hàng của đàn sư công hội, Tề Huynh, nếu như đàn sư công hội chịu giúp chúng ta một tay, ta đại biểu cho gia tộc Xích huyết sẽ nhận lời giúp các ngươi một việc. Trong mắt Tề Hàng thoáng hiện lên một chút động tâm Rồi lại chần trừ, bọn họ cũng rất muốn nguyên tố chi tâm thổ. Đây là bảo bối trong truyền thuyết, dùng một điều kiện để đổi nó, nghĩ sao cũng thấy lỗ. Tề Hàng đại sư, thực ra nguyên tố chi tâm thổ không có tác dụng lớn với đan sư công hội, chắc hẳn ông rất hiểu điểm ấy. Huống chi nơi này có nhiều người nhìn trọng trọc như vậy, chưa chắc nguyên tố chi tâm đã rơi vào tay các người, sao không giúp chúng ta? Mặc kệ kết quả thế nào, các ngươi cũng không lỗ. Người nói câu này là Du Thanh Sơn. Tề Hàng hiểu hắn nói rất có lý, cắn răng một cái, được. Ta đáp ứng. Du Minh và Du Thanh Sơn đều vui vẻ. Hung Tiêu và Kiều Vô song đứng đối diện quay sang liếc nhau, gia tộc Xích sí huyết và đàn sư công hội đã hợp tác, như vậy bọn họ cũng phải hợp tác thôi, còn việc nguyên tố chi tâm thổ thuộc về ai, sau khi sự việc kết thúc rồi thương lượng cũng không muộn, dù sao quan hệ giữa Thương Minh và Ngự Thú công hội không tệ lắm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vừa lúc ấy, một nam nhân người đầy sát khí bước ra từ trong đám đông, nhìn bốn phe thế lực đạt thành hiệp nghị, nam nhân trầm trầm lên tiếng: Liệu có phải chư vị quên sự hiện diện của chúng ta rồi không? Du Minh nhìn người nọ, lông mày nhăn lại thật chặt, người trung niên này chính là đoàn trưởng Nam Trạm của băng trộm lừng lây khắp Nam Lục, ngoại hiệu hung lang. Là một kẻ rất khó trọng. Không ngờ gã cũng tới đây. linh 408, Phá giếng. Ở Nam Lục, ngoại trừ bốn thế lực lớn có mặt tại đây, cũng không thiếu các thế lực nhỏ. Chỉ là tuy nhỏ, nhưng mỗi thế lực đều có ít nhất một cường giả thần cảnh toa chấn, ví dụ như Nam Trạm. Tuy thực lực của gã chỉ có thần cảnh một sao, kém du minh đúng một sao, nếu gã cũng muốn tham dự vào cuộc chiến tranh đoạt nguyên tố chi tâm này, phần thắng của họ sẽ càng ngày càng thấp. Sau lưng nam Trạm cũng không thiếu thế lực mạnh, thậm chí còn có mấy cường giả đế cảnh đỉnh phong. Nếu như bọn họ đều muốn có một chân, vậy thì đến tột cùng nguyên tố chi tâm thổ sẽ thuộc về ai, khó mà nói được. Nam Trạm, quả thật là thế lực của ngươi cũng có chút tiếng tam, nếu như liên thủ với người khác, khả năng thắng cũng cao đấy, nhưng ngươi nên biết. Đối nghịch với gia tộc xích huyết, sau này băng trộm của ngươi sẽ khó mà dừng chân ở nam lục này. Du Minh lạnh lùng cảnh cáo, vất vả lắm mới thuyết phục được Đan sư công hội, đương nhiên lão không muốn thấy có quá nhiều người cùng tranh giành. Sắc mặt nam Trạm lập tức trở nên vô cùng khó coi, nói nhảm ý tôi, ai muốn lấy nguyên tố chi tâm, nhất định phải qua được ta đã. Làm một cường giả có tôn nghiêm lại còn có da mặt dày, nếu như bị mấy câu của Du Minh dọa cho lùi bước, thì mặt mũi cả băng trộm để ở đâu. mặt mũi của Hung Lang gã để ở đâu? Nếu thật sự kiên kỵ gia tộc xích huyết thì theo vào địa cung làm cái gì? Du Minh giận tái mặt, vốn lúc lôi kéo được Đan sư công hội còn có một nửa cơ hội, bây giờ lại thêm một gã Nam Trạm, cơ hội của họ chỉ còn lại ba phần. Đây không phải là kết quả là lo mớn. Nam Trạm nở một nụ cười gian trá, rất đơn giản, điều kiện ngươi đã hứa hẹn với Đan sư công hội, chỉ cần cho ta một lời hứa tương tự là được. Lúc ấy, ai cũng thế, chỉ cần nói ra điều kiện làm ta động lòng. Ta sẽ giúp người đó cướp đoạt nguyên tố chi tâm. Du Minh thầm mắng lao hồ ly, quả là điều giả. Nói cái gì mà muốn tranh đoạt nguyên tố chi tâm chứ? Thực ra là muốn nhân cơ hội kiếm lợi mà thôi. Nhưng nếu không xử lý người này, đúng là phiền phức. Tuy rất không muốn làm lợi cho gã, nhưng nhìn tình hình, đành phải làm vậy thôi. Dù sao nguyên tố chi tâm thổ cũng chỉ có một, nếu mất đi cơ hội này, mai sau muốn tìm hoàng thổ chi nhãn khác cũng khó khăn. Sắc Mặt hùng tiếu và kiểu vô song lại hiện lên chút chần chừ. Bọn họ không phải là người tùy tiện lôi kéo Minh Hiếu, bởi vì dưới sự chi phối của lợi ích thế này, cho dù là Minh Hữu cũng có khả năng đảo ngũ giữa trận, trừ khi là người quen, cho nên họ không tin tưởng nam chạm cho lắm. Nhưng nếu để ba phe kia liên thủ, ngự thú công hội và thương Minh sẽ thiệt hại mất. Được. Du Minh thấy hai người đang trần trừ cân nhắc giữa lợi và hại, liền mở miệng hứa hẹn. Thế nhưng còn chưa đợi Lao nói xong, miệng giếng cổ đang bị đá vụn lấp kín đột nhiên nổ tung, một tiếng ầm vang lên thật lớn. Mấy hòn đá khổng lồ vang tư tung, nặng nên đệm vào mặt đất, đám người đứng xung quanh vội vã lùi lại. Tất cả đều bị hoảng hốt, quay đầu nhìn giếng cổ đầy khiếp sợ. T E R U I E tim đen u ám ý N E T. Ai đó đã làm miệng giếng nổ tung. Chẳng lẽ bên trong giếng cổ có người? Trong ánh nhìn soi mói của mọi người, một bóng đen nhẹ nhàng nhảy ra khỏi giếng cổ, là một nam nhân mặc y phục màu đen. Khi y ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc lập tức lộ ra, là người ba. vừa nhìn thấy mặt ý ỉa du minh là người đầu tiên kêu lên trong mắt là khiếp sợ sâu đậm và khó mà tin nổi từ sau khi không nhìn thấy bóng hai người này ở đại điện lao cứ cho rằng chắc chắn người này và đồng bạn của ý sẽ không thể đến được đây ai mà ngờ được ý sẽ đi ra từ trong lòng giếng cổ không tiếu và kiều vô song cũng trợn tròn mắt không thể nào đón được người nhảy ra từ trong giếng cổ lại là lao mặc lúc trước không nhìn thấy ý và du tiểu hắc bọn họ còn tưởng rằng hai người này đang loanh quanh ở chỗ khác hoặc ở bên ngoài địa cung Sao lăng mặc lại ở chỗ này? Tiều vô song giật mình hỏi. Xem ra hắn không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hùng tiếu lắc đầu nói, hóa ra đã nhìn lầm rồi. Hắn là người phương nào? Các ngươi quen hắn sao? Hoàng phủ lập chưa từng gặp lăng tiêu, không biết tướng mạo của Yriê, thấy mọi người dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Yriê, trong lòng không nén nổi nghi hoặc. Tiều vô song giải thích, hoàng phủ trưởng lão, hắn chính là một trong hai người con đã nói với ngài lúc ở bên ngoài, hắn tên là lăng mặc. Hoàng phủ lập vuốt dâu gật gật đầu. Hắn khá may mắn, vậy mà tới trước chúng ta, nhưng nếu hắn đang cầm nguyên tố chi tâm thổ, vậy thì tình cảnh của hắn nguy hiểm rồi. Tiều vô song nhữ mày lại, ánh mắt rơi vào sau lưng Lang Tiêu. hắn nhớ rõ lăng Mặc và Du Tiểu Hắc lúc nào cũng như hình với bóng, vậy mà lần này không hề thấy Du Tiểu Hắc đâu, đã có chuyện gì xảy ra. Bên giếng cổ, Lang Tiêu cũng không hề mảy may khiếp đảm vì ánh mắt của mọi người, thấy Du Minh, Du Thanh Sơn và Thành Đông Thanh đều dùng một loại ánh mắt chỉ hận không thể giết chết ý đi hề. Lăng tiêu còn vui vẻ khẽ nhếch khỏe môi, tà khí lâm liệt lên tiếng chào hỏi. Ô, chúng ta lại gặp mặt. Ánh mắt Du Minh đang lia qua giữa y và giếng cổ, tuy không biết vì sao không thấy người còn lại, nhưng trước mắt bọn họ cũng không nghĩ được nhiều vậy. Ngươi đang cầm nguyên tố chi tâm thổ đúng không? Du Minh bước lên phía trước, dùng ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn y. Ấy. Nghe được câu này, ánh mắt những người khác nhìn lăng tiêu cũng thay đổi. Mặc kệ y có cầm nguyên tố chi tâm hay không, nhưng y đã đi ra từ giếng cổ. vậy thì chắc hẳn đã lấy được rồi. Du Minh em u nói, giao nguyên tố chi tâm ra đây, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa dứt lời, nguyên một đám người đã từ từ vây quanh Lang Tiêu và giếng Cổ. Lang Tiêu liếc mắt nhìn đám người vây quanh mình, nét vui vẻ trên khóe miệng không hề biến mất. Lúc nghe được lời đe dọa của Du Minh, nụ cười trên mặt còn sâu hơn. Nếu không giao, thì các ngươi định không khách khí thế nào? Khí thế như trẻ tre, trường kiếm xé đôi không khí mang theo tiếng gió bén nhọn, như thể sắp bổ đôi đầu Lang Tiêu. Người nọ thờ ơ liếc nhìn Du Minh, cái nhìn kia lập tức làm cho Du Minh âm thầm dùng mình, đột nhiên dâng lên một loại dự cảm rất tệ. Một giây sau, dự cảm của Lao đã thành sự thật. Lăng tiêu nhấc một chân lên, đã thẳng vào ngực ga hộ vệ nọ ngay trước khi trường kiếm kịp Lao tới, rất đẹp trai, lực đạo khủng khiếp đánh chúng vào hộ vệ, người nọ bay ra ngoài, lướt qua đỉnh đầu mọi người, rồi nặng nề ngã trên đất. Lúc mọi người thấy thảm trạng của hộ vệ, không khỏi hít vào một hơi, lồng ngực người nọ lom xuống rất sâu Một cường giả đế cảnh lại bị y đá một cước đã mất hết sức chiến đấu như vậy. Lực phá hoại của một cước này mạnh thế nào mà có thể trực tiếp phế bỏ một cường giả đế cảnh cơ chứ? Có lẽ thực lực của y trên thần cảnh, chỉ là không biết mấy sao. Không ngờ, người này lại là một cường giả thần cảnh. Tiều vô song khiếp sợ than thở. Hùng thiếu gật đầu nói, khó trách lúc trước ta không thể cảm nhận được thực lực của hắn, xem ra tu vi của hắn cao hơn ta thật, quá khó tin. Tiều vô song than nhẹ một tiếng. thực ra cũng chẳng có gì để kinh ngạc bọn họ đã có can đảm đối nghịch với gia tộc xích huyết và đan sư công hội đương nhiên là phải có chỗ dựa rồi hơn nữa nói không chừng thực lực của lăng mặc còn cao hơn họ tưởng tượng ấy chứ sắc mặt du minh ú ám đáng sợ lao chỉ muốn thăm dò thực lực của lăng tiêu mà thôi không ngờ y chỉ dùng một cước đã giải quyết người của lão xem ra y đúng là một cường giả thần cảnh đúng lúc này du thanh sơn bỗng nhìn thẳng vào lăng tiêu thản nhiên nói theo ta thấy Các hạ chính là kẻ thần bí đã thu phục được thôn kim thú, lấy đi nguyên tố chi tâm kim từ chỗ Thái Dương chi nhãn, đúng không? Lăng tiêu kinh ngạc liếc nhìn hắn. Những người khác đều ngơ ngác, cả thôn kim thú và hai viên nguyên tố chi tâm đều nằm trong tay người nào. Sao có thể, nếu như là thật? Đôi mắt mọi người dần dần hiện lên sự tham lam, nếu thật sự ở trên người Y ý, ý, có thể cướp được thì tốt quá, ngay cả ánh mắt nam Trạm nhìn về phía lăng tiêu cũng nóng rực. Thấy cảnh tượng này, du thanh sơn âm hiểm nết khỏe miệng. Không ngờ, Lang Tiêu đột nhiên quay về phía Du Thanh Sơn, ánh mắt trùng hợp đụng vào hắn, trong mắt y lóe lên một nụ cười giả tạo, như thể đang cười nhạo hắn. Du Thanh Sơn hoảng hốt, sau lưng đông túa mồ hôi lạnh, đợi hắn kịp phản ứng, nét mặt đã chầm xuống, hắn vừa sinh ra đã ngậm thiệt vàng, từ khi nào lại bị kẻ khác dọa tới mức đổ mồ hôi lạnh chứ, trong lòng càng thêm khó chịu. Đúng lúc này, Lang Tiêu vẫn đứng im tại chỗ đột nhiên cử động. Cả người hóa thành một luồng sáng màu đen lao thẳng về phía Du Thanh Sơn. Người nọ còn chẳng kịp phản ứng, Du Minh nhanh chóng cản trước mặt Du Thanh Sơn, còn bày ra tư thế phòng ngự. Ai mà ngờ, luồng sáng màu đen đột nhiên vòng qua hướng khác, dùng tốc độ nhanh hơn để bay ra khỏi phế tích này. Không ổn, hắn chạy trốn rồi. Chương 409, cấu kết thành gian. Chẳng ai ngờ được người nam nhân này lại đột nhiên bỏ trốn, mọi người ngơ ngác mấy giây, đợi Y ra khỏi phế tích mới hoàn toàn tỉnh lộ. Trong mắt họ, hành vi của Y là có tật giật mình, mấy người vốn còn nghi ngờ lời Du Thanh Sơn nói. Lúc này đều phân chấn đuổi theo Đám xả cầu nút trong bóng tối cũng không rời Địa cung như lời lăng tiêu nói Chúng liếc nhau một cái Rồi làm bộ đuổi theo lăng tiêu như mấy người kia Trà trộn vào trong đám đông Cả năm người ngoại trừ tiểu kê đều có tu vi từ hoàng cảnh trở lên Bởi vậy không sợ bị phát hiện Tại sao lăng tiêu lão đại lại phải bỏ chạy Chẳng phải làm thế càng xác nhận lời nói của kẻ kia sao Bao cầu thắc mắc Dưới cái nhìn của nàng Những người nơi này ngoại trừ một hai kẻ khó lửa Thì lập trường của những người khác đều không kiên định, chỉ cần giá họa cho người khác, chắc chắn mấy người kia sẽ dao động. Ta cũng không hiểu. Tiểu hát nghiêm mặt, lãnh diễm cao quý phát biểu. Chếp. Tiểu kê thò đầu ra từ đỉnh đầu Lam cầu do xét xung quanh, cũng phát ra một âm thanh nghi hoặc, tuy rằng không ai để ý tới nó. Sa Câu thản nhiên nói, cái này thì có gì mà khó hiểu, đối với lăng tiêu lao đại, người khác biết hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Người nghĩ sao? Lam cầu. Lam cầu nói. Ta đồng ý với xa cầu, nếu thật sự muốn tìm hiểu nguyên nhân, ta lại cảm thấy, rất có thể là vì phế tích kia quá nhỏ, đánh nhau sẽ vướng tay vướng chân, chắc là lăng tiêu lao đại định tìm một nơi trống trải hơn. Hơn nữa nơi này là địa cung, ai mà biết nó có thể sụp đổ hay không. Xa cầu nói, xin đừng gọi ta là xa cầu, cảm ơn. Lam cầu bình tĩnh trả lời vậy cũng xin các ngươi về sau đừng gọi ta là Lam cầu. Mặt tiểu hắc không cảm xúc, ta biết, Lam cầu. Lam cầu. một hồi đuổi đuổi chạy chạy cũng chỉ có cường giả thần cảnh mới đuổi kịp Lang Tiêu, bọn họ phải tập trung lắm mới theo kịp, kéo một khoảng cách rất xa với đám đông đằng sau. Lang Mặc, ngươi không còn đường nào để trốn nữa đâu. Thức thời thì giao thôn kim thú và hai viên nguyên tố chi tâm trong tay ngươi ra đây. Du Minh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lang Tiêu, trong mắt lộ ra hung quang. Lang Tiêu vẫn tiếp tục bay, như thể không nghe thấy gì. Tuy cửa vào biến hóa theo thái cực âm dương trận, nhưng chỉ cần đi theo đường cũ trở về nhất định có thể tìm được lối ra. Du Minh thật sự biết rõ điểm này, cho nên lão lo lắng nếu như Lăng Tiêu chạy mất, sẽ thật sự thành trời cao mặc chim bay. Hơn nữa hình như y đang cố ý duy trì một khoảng cách với họ, mỗi khi lão tăng tốc, y lập tức kéo dài khoảng cách. Không đến nửa giờ, lối ra đã xuất hiện trước mắt Lăng Tiêu. Thấy vậy, Du Minh đột nhiên ngẩng đầu, cái khó lo cái khôn, một luồng sáng xanh bay ra khỏi ống tay áo, tốc độ rất nhanh, ngay khi Lăng Tiêu sắp lao ra ngoài, luồng sáng xanh kia đã đuổi kịp, còn cắn thật mạnh lên mu bàn tay y. Đáng lẽ lăng tiêu phải dừng lại, nhưng ý không hề quan tâm, xông thẳng ra ngoài. Lối vào của địa cung đã thay đổi, nơi đây là một vách núi chùi lủi chỉ có đá lởm chầm kỳ quái xung quanh, xem ra bọn họ vẫn còn ở bên trong sơn mạch lục nguyệt. Sau khi ra ngoài, lăng tiêu không rời đi ngay, mà đứng lại bên trên một tảng đá lớn. Ý gì đưa tay nên nhìn vết thương nơi mu bàn tay, là hai lỗ nhỏ màu xanh xanh rất dữ tợn, lại nhìn thứ vừa bay về trên vai du mình. Hóa ra nguyên hình của luồng sáng xanh kia lại là một con rắn nhỏ màu xanh. Toàn thân con rắn kia mang màu xanh lục bích, khỏe miệng hơi nết để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt dính đầy chất nhảy dinh dính màu xanh lục, vừa nhìn đã biết rõ là chứa kịch độc. Ha ha ha ha du minh thời rắn của mình đã căn trúng lang tiêu, cười phá lên hết sức đắc ý, xem lần này ngươi còn chạy đâu, đã trúng độc của ta, không bao lâu, chất độc sẽ từ từ xói mòn linh lực của ngươi cho đến khi cạn kiệt, bây giờ dù ngươi van xin, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Lúc Du Minh nói mấy câu này, những người khác cũng đã đổi tới. Kể cả đám xa Cầu nghe được câu này, trừ tiểu kê, cả bốn đều nhíu mày, lăng tiêu Lão đại chúng độc. Thiên phương dạ Đàm, Kỳ lân thần hỏa và yêu hoàng chi hỏa được thế gian xương tụng là hai đại thần hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật trên đời, cho dù nọc độc có lợi hại thế nào cũng không thể làm khó được lăng tiêu Lão đại. Đúng là nét mặt lăng tiêu không hề thay đổi, ngược lại còn nghiềm ngẫm nhìn chằm chằm vào Du Minh đang đắc ý quá mức. Con rắn nhỏ trên vai lão là một loại yêu thú tên là Bích yêu xà, chỉ là yêu thú cấp cao bình thường, tuy sức chiến đấu không tranh lệch quá nhiều với đồng loại cựu đầu xa hoàng, nhưng nó lại có một bản lĩnh rất ngạo nghễ. Đó chính là nọc độc của nó, nếu như phải sắp xếp thứ tự, vậy thì loại nọc độc này có thể chiếm hẳn một vị trí trong ba hàng đầu, bởi vì chỉ cần một chút thôi cũng có thể làm cường giả đế cảnh tiêu đời, còn cường giả thần cảnh trọng thương. Sở dĩ trong những cường giả cùng cấp bậc, rất nhiều người kiêng kỵ Du Minh cũng vì nguyên nhân này. nhưng số lượng bích yêu xà không nhiều, du minh cũng do ngẫu nhiên mới có được. từ sau khi lão phát hiện ra sự lợi hại của nọc độc bích yêu xà, du minh liền đem vận mệnh của mình buộc lại cùng nó. nhưng mà đối với cường giả bình thường, nọc độc bích yêu xà đúng là phiền toái chí mạng, nhưng như đám xà cầu đã phỏng đoán đó, đối với người có thần hỏa như lăng tiêu mà nói, ngay lúc bích yêu xà cắn chúng tay y thần hỏa trong cơ thể y đã tự động tiêu rủi. cũng vì nguyên nhân này, lăng tiêu mới không để ý tới bích yêu xà. Lúc Du Thanh Sơn mới nghe Du Minh nói, hắn đã rất vui vẻ, rồi lại bình tĩnh, bởi vì hắn thấy phản ứng bất thường của Lăng tiêu. Đáng lẽ lúc này Y chỉ có hai lựa chọn, một là lập tức chạy chối chết, hai là giao cả ba món đồ ra đây, sau đó vẫn chạy chối chết, nhưng Y không hề làm vậy, biểu lộ còn rất quỷ dị. Minh Lão, tình hình không ổn. Du Thanh Sơn đi đến bên cạnh Du Minh, nhỏ giọng nói. Tiếng cười của Du Minh im bặt, ánh mặt chợt chuyển qua trên người Lang tiêu, sắc mặt của Y hoàn toàn không có triệu chứng chúng độc. Bóng người đứng phía trên tảng đá lớn rất khoan thai, thậm chí còn dùng một loại ánh mắt vô cùng khinh miệt nhìn Lao. Đang lúc Lao khiếp sợ, lăng tiêu đã lên tiếng. Du Minh, ta thấy các ngươi đừng đóng kịch nữa, nếu thật sự muốn biết chân tướng cuối cùng thế nào, ta thấy các ngươi biết rõ hơn ta nhiều, cần gì phải vừa ăn cướp vừa la làng trước mặt ta. Người nói bậy bạ gì đó. Nghe một câu vô căn cứ như thế, mặt mũi Du Minh đã phủ kín bởi vẻ giận dữ, Lao cũng đoán được đại khái ý của lăng tiêu rồi. Đơn giản là đang ám chỉ chính gia tộc sích huyết trộm mất thôn kim thú và nguyên tố tri tâm kim. Lang tiêu khét cười, có phải nói bậy hay không chính ngươi biết rõ, nếu không thì ngươi việc gì phải vội vã giết người diệt khẩu, nếu không phải mệnh ta lớn, chỉ sợ đã bị ngươi giết rồi. Mặc dù không nói rõ, nhưng tính ám chỉ đủ để mọi người có suy đoán riêng rồi, hơn nữa so với một người xa lạ như Lang tiêu, ai ai cũng biết đến sự âm hiểm xảo trá của Du Minh, cho nên dù đa số vẫn ôm thái độ hoài nghi, nhưng suy nghĩ đã thay đổi. Du Thanh Sơn đi ra sau lưng du Minh, sắc mặt âm trầm nói, ta thấy ngươi đang nghĩ những người đứng ở đây là kẻ ngu phải không, nếu như chúng ta cấu kết với ngươi, thì xung đột ở thành lục nguyệt phải giải thích thế nào. Thực ra ngươi muốn giá họa cho người, kéo ra tộc xích huyết xuống nước mà thôi. Lăng tiêu không những không bối rối, mà ngược lại còn cười tủm tìm gật đầu, ngươi nói không sai, tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, ta và các ngươi không thể nào cấu kết với nhau. Du Thanh Sơn trợn giận tái mặt, lại là ám chỉ. Mọi người đều có một tính xấu Đó chính là khi ngươi nghi ngờ người khác Mặc kệ đối phương nói gì Ngươi đều suy đoán theo hướng kia Căn bản là không hề nghe lời thanh minh của người ta Cho nên tuy nhìn thì thấy Lăng Tiêu đang phụ họa với hắn Nhưng trên thực tế Ý đang dẫn dắt mọi người suy nghĩ theo hướng kia Chính là vì bọn họ không thể nào cấu kết Cho nên bình thường sẽ không có ai nghĩ tới hướng ấy Mà mặt khác Bọn họ cũng có thể lợi dụng điểm này Lăng Tiêu lại tiếp tục lừa dối Đúng là người của gia tộc xích huyết không bao giờ biết đủ Ta đã sớm nói, lòng tham không đáy, các ngươi đừng mơ, nhất là sau khi thành công rồi còn định giết ta diệt khẩu. Đã như thế, ta cũng sẽ bất chấp liều mạng với các ngươi. Ta giết ngươi. Du Minh điên cuốn quát, nhìn thái độ như chuyện có thật của y ngay cả bọn họ không làm thì giờ cũng chẳng thể thoát khỏi hiểm nghi, bởi vì rất nhiều người đã tin tưởng lời y ngay cả ánh mắt đám người kiểu vô song nhìn họ cũng mang theo hoài nghi rồi. Du Minh tức muốn thổ huyết, tuyệt đối không thể ngờ được tình huống lại biến thành thế này. Lão không những không chiếm được thôn kim thú và nguyên tố chi tâm, mà còn bị người ta bôi nhỏ, quả nhiên là, quả nhiên là đáng hận đến cực điểm. Lần này thật sự là báo ứng. Lúc trước Du Minh cũng dùng chính chiêu này để vu hoan cho ngự thú công hội và thương mình, ai mà ngờ được, báo ứng lại tới nhanh đến thế. Một số người đã tin rồi, còn đám xả cầu thì đang trợn mắt há mộm, tuy sớm biết tài ăn nói của lăng tiêu đại nhân không tệ, thường xuyên lừa gạt chủ nhân mà, nhưng dù sao thì chỉ số thông minh của chủ nhân cũng có hạn. Lừa dối được hắn không thể gọi là thành tựu được. Cho nên lúc này được tận mắt thấy ý lừa dối đám người không biết đã sống bao nhiêu năm trên đời kia, cảnh tượng này rung động lắm á. Thiên phương dạ đàm, nghĩa đen là chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm. Ý nói rất khó mà tin nổi. Chương 410, thiết huyết thần. Toàn nói bậy nói bạn, nếu hôm nay lão phu không băm vằm ngươi ra, thì làm sao có thể tiêu nổi mối hận trong lòng. du minh nóng tính đã giận tới nỗi mặt đỏ tiếng hai, ánh mắt nhìn lăng tiêu lóe lên hào quang hung ác. Nói xong câu đó, một luồng khí thế cường hãn bạo phát ra khỏi cơ thể Lão, uy áp của cường giả thần cảnh đùn đùn kéo đến, khiến cho những người ở đây đều khe thay đổi sắc mặt. Du Thanh Sơn còn chưa kịp ngăn cản, Du Minh đã động thủ. Thân hình điên cuồng lướt về phía lang tiêu, nhanh như chớp, nhưng lý trí của Lão vẫn chưa bị lửa giận đốt rủi, trên đường Lao tới còn bắn ra một đòn thử nghiệm với lang tiêu. Tuy chiêu thức này rất đơn giản không có chút hoa lệ, nhưng Du Minh là cường giả thần cảnh. Dù chỉ một nắm đấm thôi cũng có thể gây khó dễ cho người khác. Đương nhiên đây là nói về mấy người có tu vi dưới đế cảnh, còn cùng cấp hả? Loại công kích thử nghiệm này chẳng có chút xíu tác dụng nào. Lăng Tiêu còn chẳng thèm đưa mắt lên nhìn, y mở tay, nơi ấy xuất hiện một ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, bắn xuyên qua trưởng phong phía đối diện. Trong giây lát, hai loại công kích va chạm vào nhau, tiếng nổ ầm ầm trầm đục trưởng phong tăng rùi, tia lửa bắn tung tóe, một vài người đứng khá gần liền bị đốn lửa chạm vào. suýt nữa đã đốt thủng da thịt rồi ma ơi lửa gì thế này hái hùng quá ngọn lửa này thật dễ sợ tim gan của da cũng bị dọa tới nôi đang đập ầm ầm đây này người bị đốm lửa chạm vào liền âu sầu trong lòng tiếp tục ngẩng đầu giật mình nhìn lang tiêu và du minh đang lơ lửng trên không đúng lúc này bóng du minh nhanh chóng xuyên qua tia lửa hung ác lao thẳng tới lang tiêu thân hình quỷ mị xuất hiện ngay sau lưng y yiyê linh lực khủng khiếp quấn quanh nằm đấm mạnh tới nôi sẽ tan không khí phát ra tiếng sẹt sẹt Thế như trẻ che đánh thẳng vào đầu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bước sang bên cạnh một bước, nhẹ nhàng né tránh nắm đấm của Du Minh, rồi lại khẽ hạ người, ngọn lửa màu tím nhanh chóng bao trùm nắm đấm của y Ilya, càng ngày càng hung mãnh, đánh thẳng vào bụng Du Minh. Ngọn lửa nhanh chóng xuyên qua y phục của lão, nắm đấm thẳng vào nơi yếu nhất trên bụng, lom xuống một hố sâu như thế ra thịt xương khí quan và mạch máu đều bị vò nát vụn. Du Minh trợn ngược cặp mắt sung huyết, nhanh chóng đánh thẳng một chưởng vào mặt Lăng Tiêu ngay trước khi y kịp giết chết lão. Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, vì tránh một trường này, Lang Tiêu đành phải chủ động lui về sau. Du Minh cũng thuận thế lui lại hơn 10 mét, mai tới khoảng cách Lao cho rằng khá an toàn mới dừng lại, bụng Lao đã cháy đen, mơ hồ nhìn thấy máu thịt bên trong, cực kỳ đáng sợ. Thấy cảnh này, mọi người không nén nổi tiếng hít khí. Nói sao thì Du Minh cũng là một cường giả thần cảnh hai sao, mới chỉ giao phong lần đầu mà đã rơi xuống yếu thế, đã vậy còn bị đánh cho thê thảm. Rốt cuộc thì là vì thực lực của người nọ cao hơn Du Minh quá nhiều, hay do ngọn lửa của y quá lợi hại. Ta cảm giác, rất có thể lăng mặc này có tu vi thần cảnh bà sao, thực lực cao hơn Du Minh một sao, cộng với ngọn lửa màu tím rất đặc biệt kia, Du Minh có bại cũng chẳng oan uổng. Hoàng Phủ Lập đứng trong đám đông nheo mặt lại, hờ hững phân tích. Hoàng Phủ trưởng lão, ngài cho rằng bọn họ thật sự cấu kết với nhau sao? tiểu vô song trước mắt. Hoàng Phủ Lập lắc đầu, cái này thì khó mà nói, không có chứng cơ xác thực. rất khó kết luận thật giả ánh mắt của kiểu vô song lại chuyển qua bóng người tuấn tú mạnh mẽ đứng trên không trung những gì lăng mặc này nói không phải là vì y có sơ hở mà ngược lại y nói không sai hơn nữa từng câu từng chữ đều có tính ám chỉ và dẫn dắt thế nhưng mà trực giác lại nói cho hắn biết lăng mặc và du tiểu hắc kia không đời nào hợp tác với gia tộc xích huyết đây chỉ là một loại dự cảm mà thôi nếu đặt bọn họ đứng cùng một chỗ hắn cứ thấy có một loại cảm giác kỳ quái mãnh liệt nếu như ta đoán không nhầm thì ngọn lửa màu tím kia chính là kỳ lân thần hỏa. hùng thiếu đống lên tiếng, kiến thức của y rất rộng, nhiệt độ của ngọn lửa và uy áp lởm mở này tuyệt đối không thể nhìn lầm. tiêu vô song quay phát về phía y y, hùng lão ca, ngươi xác định là kỳ lân thần hỏa chứ? hùng thiếu gật đầu khẳng định, đúng vậy, ta tuyệt đối không nhìn nhầm, nhưng tại sao hắn lại có được kỳ lân thần hỏa? chẳng lẽ y thì không cần nói hết câu kế tiếp, bởi vì chỉ có hai loại khả năng, một là lăng mặc có khế ước với kỳ lân. Hai là ý chính là kỳ lân kia. Kỳ lân tộc đứng đầu tứ linh, tuy phát triển tới ngày nay nhưng tộc nhân của họ chỉ còn lại không tới 20 người. Có điều không thể phủ nhận được, kỳ lân tộc rất may mắn, mỗi kỳ lân vừa sinh ra đã là cứng, giả. Hơn nữa bọn họ rất biết bao che khuyết điểm, nếu chọc giận một người thì tất cả kỳ lân sẽ dốc hết toàn lực, ngay cả gia tộc xích huyết cũng có thể bị diệt. hiển nhiên Du Minh cũng ý thức được điểm này, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ. Bây giờ Lao đã hối hận rồi, Nếu sớm biết y là người của kỳ lân tộc thì bằng mọi giá lao sẽ không để sự việc phát triển đến bước này. Nhưng mà, nếu bảo lão bỏ chạy, dù lao không biết xấu hổ thì gia tộc xích huyết cũng biết, cho nên mặc dù du minh vô cùng kiên kỵ lăng tiêu, nhưng cũng không thể bỏ đi như thế, huống chi chưa vạch trần được lời nói dối của y, lao không cam lòng. Nghĩ vậy, du minh dứt khoát lui về trận doanh. Đến nước này, trên bầu trời chỉ còn lại một mình lăng tiêu. Bây giờ có hai con đường, hoặc là để y rời đi. hay là bọn họ liên thủ ép ý ở lại Tiêu vô song nhìn về phía hoàng phụ lập người nọ lắc đầu với hắn uy lực của kỳ lân thần hỏa vô cùng mạnh mẽ ông không thể nắm chắc liệu có ép ý ở lại được không kể cả có liên thủ với người khác cũng không thể chắc chắn hoàn toàn hơn nữa ngự thú công hội liên hệ với yêu thú càng không thể đắc tội với kỳ lân tộc về phần hùng tiếu thấy kiều vô song nhìn qua liền nói không chút do dự sư phụ đã từng nói nếu ngày sau nhìn lấy tộc nhân của kỳ lân tộc nhất thiết không thể đối địch với họ những lời này đã cho thấy lập trường của y nói thế cũng chỉ còn nam chảm và tề hàng của đàn sư công hội hai người này một người là thần cảnh một sao một người là thần cảnh hai sao nếu liên thủ thì phần thắng cũng không lớn lúc này trên mặt cả hai đều hiện vẻ chần chờ du minh thấy thế trong mắt lóe lên một tia sắp bén nam Chạm, tề hàng lúc ở dưới địa cùng các ngươi đã đáp ứng phải giúp ta đoạt lại nguyên tố trí tâm chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý hay sao tề hàng trầm giọng: đúng là ta đã nói thế nhưng nếu trở thành địch của kỳ lân tộc, thì thù lao ngươi cam kết trả cho ta quá bất bình đẳng, cho nên ta muốn suy tính lại một chút. Nam chạm không nói lời nào, nhưng thái độ của gã cho thấy gã cũng có suy nghĩ như Tề Hàng. Ánh mắt Du minh lạnh lẽo, một lũ lửa gió xoay chiều, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ ép các ngươi phải trả giá. Tề Hàng, Nam chạm, các ngươi cũng đừng quên, lúc thỏa thuận các ngươi chưa từng nói sẽ trở thành kẻ địch của ai, các ngươi đã nuốt lời như vậy. sau khi trở về ta sẽ báo cáo với các trưởng lao trong tộc. Tề Hàng không hề lay chuyển. Sau lưng lão là cả một đan sư công hội, nói tới lực ảnh hưởng, gia tộc xích huyết sao có thể so được với đan sư công hội? Nhưng Nam Trạm thì khác, gã chỉ thuộc một thế lực tầm trung trong Nam Lục, mà Nam Lục này là thiên hạ của gia tộc xích huyết. Nếu như phải vạch mặt, rất có thể sau này gã sẽ không thể sống yên ổn ở Nam Lục nữa rồi. Lúc này, sau khi nghe được mấy câu của Du Minh, sắc mặt gã khó coi đáng sợ. Nam Trạm đành phải hạ giọng. Du Minh, không phải là ta không giúp ngươi, mà là vì bọn họ đã rút lui hết rồi, nếu như ngươi cũng bại dưới tay hắn, một mình ta xông tới cũng chỉ tự tìm cái chết mà thôi. Mặc dù Du Minh biết mấy lời này của gã chỉ là giả mù sa mưa, nhưng gã không hề nói sai, nếu như vậy mà còn ép gã ra tay, ai có thể đảm bảo gã sẽ không đâm ngược lại một đau. Ai, Du Minh, ngươi thật sự làm ta quá thất vọng, cứ tưởng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, kết quả nhiệm vụ không chỉ thất bại, mà còn bị kẻ khác đánh cho trọng thương. ngươi bảo ta phải nói ngươi thế nào đây mọi người xứng sở chẳng lẽ người của gia tộc xích huyết lại tới du minh và du thanh sơn cũng xứng sở trong lòng bay lên một sự cuồng hỷ có nói nên lời giọng nói này chẳng lẽ vị Lao tổ kia đã đến sao hoàng phủ lập biến sắc là du an thái sao lão lại tới đây nét mặt hùng tiếu cũng trở nên nghiêm túc cái người tên du an thái này không kể ý, ý ấy, chắc tất cả những người đứng ở đây đều đã từng nghe nói tới tên của lão Bởi vì Lao chính là một trong mười thần của đại lục thông thiên thiết huyết thần, một cường giả thần cảnh bảy sao đỉnh phong danh xứng với thực, chỉ thiếu chút nữa là Lao có thể trở thành cường giả thánh cảnh rồi. Tiểu vô song ngẩng đầu nhìn qua Lăng Tiêu đang lơ lửng trên không trung, nếu thật sự là Lão, cho dù Lăng Tiêu có huyết mạch kỳ lân cũng không thể nào địch nổi Du An Thái, phải biết, Du An Thái được xưng là thiết huyết thần, đâu có phải cường giả thần cảnh bảy sao thông thường. Lăng Tiêu đang tự hỏi có nên mang Du Tiểu mặc ra không? Chắc hắn ở trong đó đã nóng lòng lắm rồi Không ngờ, đột nhiên lại xuất hiện Thêm một đối thủ mạnh đến vậy Chương 411, Phong Chi Trần Đế Du An Thái, người chưa tới Tiếng đã tới trước Khi lăng tiêu ngẩng đầu nhìn qua hướng khác Ở nơi xa xa kia xuất hiện một bóng ngươi mơ hồ Đang đứng trước gió, chỉ trước mắt Một lao đầu lưng gù đã xuất hiện trước mặt mọi người Người này chính là thiết huyết Thần Du An Thái, tướng mạo và ngoại hiệu Của lão hoàn toàn không liên quan Du An Thái như một cụ ông già cả dâu ria và mái tóc đều trắng như tuyết khuôn mặt nhìn như điềm tĩnh nhưng cặp mắt kia lại loé tinh quang bất cứ ai đụng vào tầm mắt của lão đều cảm thấy da đầu đang run lên chỉ là không biết lão vừa tới đây hay đã đến sớm đứng nhìn một hồi lâu nhưng có lẽ khả năng trước lớn hơn bởi vì suýt chút nữa thì lăng tiêu đã giết chết du minh vậy mà du an thái không hề ra mặt người tên du an thái này chớ nhìn lao đã rất giả để có thể được sừng tụng là thiết huyết thần không biết đã có bao nhiêu người chết trong tay lão Tuy không thể nói là kẻ âm hiểm nhất gia tộc Xích huyết, nhưng tuyệt đối là một trong số đó. Lão vừa ra trận đã mang cho mọi người một sự áp lực thật lớn, không khí như đặc quánh lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn, bốn phía hoàn toàn chìm vào yên lặng. Du Minh mừng rỡ đi qua, "Thái trưởng lão, sao ngài lại tới đây?" Đã có Thái trưởng lão, Cán Cân đã nghiêng hẳn về một hướng rồi, Du Minh không tin cái tên Lăng Mặc kia còn có thể lật ngược tình thế, Lao nhất định phải mượn cơ hội này để báo thù toàn bộ những gì y đã gây ra. Du An Thái lử mắt nhìn Du Minh, nhàn nhạt hừ một tiếng, nếu ta không đến, thể diện của gia tộc xích huyết đều bị các ngươi vứt sạch. Nói xong còn đưa mắt nhìn bụng Du Minh, đồng thời khẽ như mày. Du Minh không dám phản bác mà còn không lưng cười nói, thái trưởng lão dạy phải. Lúc này, sắc mặt Du An Thái mới tốt hơn một chút, ánh mắt chuyển qua Du Thanh Sơn với biểu lộ cũng kích động như vậy, nhưng nội liễm hơn Du Minh nhiều lắm, thấy hắn không bị thương mới yên lòng, ánh mắt sắc bén lại lìa về phía lăng tiêu đứng cách đó không xa. Du an thái cười một tiếng sởn hết cả gai úc các hạ giỏi lắm ngay cả người của gia tộc xích huyết chúng ta mà cũng dám động đã rất lâu rồi lao phu chưa gặp kẻ nào dám can đảm khiêu khích gia tộc xích huyết thế này ngươi chính là người đầu tiên trong trăm ngàn năm qua xem tuổi của của ngươi chắc cũng không cao lắm đúng là nghe mới sinh không sợ cọp hôm nay lao phu sẽ thay trưởng bối của ngươi dạy lại ngươi để cho ngươi biết hậu quả khi chọc phải gia tộc xích huyết giọng điệu rất hời hợt nói gần nói xa tỏ vẻ hờ hững Nghệ thể Lăng Tiêu không thể nào là đối thủ của Lao, Lao chính là cường giả áp đảo tuyệt đối tất cả những người ở nơi này. Nhưng nếu không có sự tự tin ấy, vậy thì Lao đâu phải là thiết huyết thần Du An Thái nữa. Du An Thái được xưng là thiết huyết thần, ngoài việc Lao giết người không chớp mắt ra, thì còn bởi vì những người giao thủ với Lao chưa có ai sống sót, dù mạnh hay yếu, đều chết trên tay Lão. ngươi nói, muốn thay thế trưởng bối dạy bảo ta. Lăng Tiêu liếc nhìn Du An Thái, như thể nghe được cái gì buồn cười lắm. tuy giọng điệu mang theo nghi hoặc nhưng càng có cảm giác miệt thị trắng trợn dung nhan anh tuấn đông lóe lên tà ý nghiêm nghị du an thái nheo mắt lại sao ngươi cảm thấy lao phu nói không đúng hả khoe môi lăng tiêu hơi cong cong ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao ánh mắt du an thái lạnh lẽo giọng nói cũng tràn đầy lãnh ý có tư cách hay không cứ chờ ngươi nếm đến đau đớn sẽ tự biết lăng tiêu nói khoác lác mà không biết ngượng nếu như du tiểu mặc ở chỗ này chắc hắn sẽ phát hiện sắc mặt của đám đông ở đây hơi thay đổi Bởi vì người thường nói cái câu khoác lắc không biết ngượng kia thường là người lớn tuổi kia. Mọi người đứng dưới thấy hai người lời qua tiếng lại chuẩn bị động thủ, nhau nhau lùi tới một khoảng cách có vẻ an toàn. Người ở nơi này đa số để chưa từng thấy cảnh cường giả thần cảnh 7 sao đỉnh phong chiến đấu, cũng không biết uy lực của trận chiến sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào, chỉ có thể dùng hết sức lui về sau. Lang tiêu cũng hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên y đối chiến với cường giả thần cảnh đỉnh phong, mặc dù có tự tin, nhưng không thể lơ là được. Hơn nữa. Lúc này y mới cảm thấy may mắn vì đã đưa Du Tiểu mặc vào trong không gian, nếu không chắc chắn Du Minh sẽ mượn cơ hội này để ra tay với hắn. Tiểu tử, để cho lão Phu xem thực lực của ngươi, xem ngươi có mấy phần năng lực. Sau khi nói xong câu đó, Du An Thái liền bước lên trước một bước, không khí dưới chân lập tức nổi lên từng đợt rung động như mặt nước, cả người lập tức biến mất. Lang Tiêu khẽ động, dùng cách thức đã đấu với Du Minh lúc trước di chuyển vài bước qua bên cạnh, một lưỡi dao xuất hiện từ hư không xẹt qua thai y. Ấy. không tạo thành bất cứ thương tuần gì. Ồ, thân ảnh Du An Thái dừng lại ở phía trước lăng tiêu khoảng 70 thước, trong miệng phát ra âm thanh nghi hoặc, hiển nhiên là không ngờ được lăng tiêu lại nhẹ nhàng tránh thoát như vậy. Phải biết, Lão có năng lực điều kiện gió, loại năng lực này chỉ một trong ngàn ngàn vạn vạn người mới sở hữu, không những có thể để cho cơ thể mình biến thành gió, mà còn khống chế được gió xung quanh cơ thể trên trăm mét. Đây cũng là lý do vì sao Lão lại rút ngắn khoảng cách xuống còn 70 mét, chính là vì khống chế gió. Theo lý thuyết, người nam nhân này sao có thể tránh thoát được, trừ khi năng lực của y cao hơn lão, hoặc cũng là người may mắn giống như lão. Du an thái thẳng thắn loại trừ khả năng đầu tiên, cao hơn lão chính là cường giả thánh cảnh rồi, cường giả thánh cảnh trẻ như vậy, lão chưa từng nghe nói tới, còn người may mắn hả, có thể trùng hợp đến thế sao? Xem ra, đúng là ngươi cũng có chút bản lĩnh, bảo sao thái độ lại lớn lối như thế, nhưng cũng chỉ được đến đây thôi, sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của ngươi. Ta sẽ đập chúng nát bấy ngay tại nơi này. Cuối cùng Du An Thái vẫn bác bỏ cả hai suy đoán kia, có lẽ y chỉ khá may mắn mà thôi. Lăng tiêu đống nợ nụ cười, lao giả, ngươi nói nhảm nhiều quá đó, điều khiển được gió thì có gì đặc biệt hơn người. Với thực lực của ngươi, phạm vi khống chế chắc hẳn là khoảng trăm mét hả, chỉ bằng điểm ấy mà đòi thắng ta sao. Ngươi quá ngây thơ rồi đấy. Đồng tử của Du An Thái đột nhiên co lại, y biết hết sao. Đúng là khả năng điều khiển gió của Lão không phải là bí mật gì ở đại lục thông thiên này, nhưng rất ít người biết đến phạm vi công kích, hơn phân nửa đều đã bị lao giết chết tại chỗ. Thế nhưng y lại có thể nói ra dễ dàng, trong lòng lao thật sự cảm thấy khiếp sợ. Trong lúc mọi người cảm thấy sợ hãi, một khí thế làm cho tất cả những người đứng ở đây đều run sợ không thôi, kèm theo đó là ngọn lửa màu tím xuất hiện từ thân thể Lang tiêu, giang quanh thân y đầy trời như biển lửa, mà ngay cả những người đứng xa tít cũng cảm thấy nóng rực. Vẻ khiếp sợ trên mặt cũng bị ánh lửa chiếu rõ. Thân cảnh bảy sao đỉnh phong. Tiết Hầu Du Minh khô khốc run sợ, thực lực chân chính của Lăng Mặc này không phải ba sao, mà là cường giả đỉnh phong, cùng cấp bậc với Thái lão, sao có thể? Du Thanh Sơn siết chặt nằm đấm, sắc mặt cũng khó nén nổi khiếp sợ. Mọi người cũng cảm thấy yết hầu khô khốc, nếu như lúc trước bọn họ cho rằng Lăng Tiêu chỉ có tu vi ba sao, có lẽ còn hơi sợ hai thán phục một chút, dù sao bề ngoài của ít cũng trẻ lắm, nhưng nếu là đỉnh phong Đây lại là một chuyện hoàn toàn khác, bởi vì việc này đại biểu cho khả năng Y sẽ sớm trở thành cường giả thánh cảnh trong tương lai, trở thành cường giả đứng trên đỉnh của đại lục thông thiên. Thiên phú như vậy, có thể chắc chắn Y là người của kỳ lân tộc, hơn nữa, nếu chỉ là khế ước, không thể nào triệu hồi quá nhiều thần hỏa trong chốc lát như vậy. Thực ra không chỉ bọn họ, mà ngay cả đám xà cầu cũng không biết tu vi thật sự của lăng tiêu. Chúng vẫn cho rằng tu vi tối đa của lăng tiêu cũng chỉ khoảng thần cảnh 4 sao gì đó thôi, ai mà ngờ được. Chỉ thiếu chút nữa thôi, ý sẽ trở thành cường giả thánh cảnh rồi. Nhưng chúng vẫn quên một điều. Tu vi hiện tại của Lăng Tiêu đúng là đỉnh phong, nhưng đó là sau khi ý triệu hồi kỳ lân thôn phệ. Thông qua việc chuyển hóa tu vi của ba kẻ kiêm mà có thực lực hiện tại, y vốn định thuận thế đột phá khỏi thần cản, nhưng không ngờ sau khi đặt chân tới đại lục thông thiên lại chẳng có một ngày yên ổn, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Nếu ý có thể bế quan thêm mấy tháng, luyện hóa hết năng lượng còn dư trong cơ thể, thì người có thể điều khiển gió như Du An Thái, cũng chỉ là con cọp giấy trước mặt y mà thôi. Sắc mặt Du An Thái cứng lại, đúng là lúc trước Lão không thể nhìn thấu tu vi của Lăng Tiêu, nhưng khi đó Lão cảm thấy việc này không cần thiết, Du An Thái cứ đinh linh là dù Lăng Tiêu có nghịch thiên đến mấy cũng chẳng thể mạnh hơn Lão, nhưng không ngờ Du An Thái đã nhìn nhầm rồi. Lăng Tiêu đứng giữa biển lửa, mở cặp mắt màu tím yêu dị ra, ánh mắt lạnh như băng vô tình rơi vào trên người Du An Thái, khỏe môi hơi nhét lên, bây giờ ngươi muốn gì đây? Bị ta đánh cho chạy chối chết, hay là dứt khoát hơn, mai táng luôn ở chỗ này cho rồi. Ánh mắt Du An Thái bắn ra tinh quang, biểu lộ lạnh lẽo, người trẻ tuổi, ngươi tự cho mình có tu vi đỉnh phong là thắng được Lao Phu sao? Lão Phu nói cho ngươi biết, cường giả đỉnh phong chết trên tay Lão Phu không có 10 thì cũng phải chín đâu có thiếu một mình ngươi. Vậy sao? Lăng tiêu nhạt méo đáp lại. Được, hay lắm, Lão Phu cũng muốn xem xem, ngươi dựa vào cái gì? Nếp nhăn trên mặt Du An Thái cũng rung động. Hiển nhiên là đã phẫn nộ đến cực điểm. Vừa dứt lời, thần hỏa xung quanh Lăng Tiêu đột nhiên thay đổi. Chương 412: Đồng Quy Vu Tận. Dường như có thứ gì đó nhẹ nhàng trôi trên biển lửa, trôi tới đâu ngọn lửa vằn vẹo tới đó, cuốn lại như vòi rồng, gầm gừ lao về phía Lăng Tiêu. Trên khuôn mặt anh tuấn của Lăng Tiêu hiện lên nét vui vẻ trào phúng, người thừa kế phong chi chân đế cũng sẽ làm trò mèo này sao? Vòi rồng điên cuồng kia xuất hiện trong ba 4 giây ngắn ngủi, rồi sụp đổ chỉ bằng một suy nghĩ của Lăng Tiêu. Muốn dùng gió để thao túng ngọn lửa bản mệnh của ý hả, trên đời còn có điều gì buồn cười hơn không? Lăng tiêu thu gọn biển lửa lại chỉ còn một mét, nước mắt liếc nhìn Du An Thái đang cao mày, cười nhạt nhòa. Du An Thái, muốn mưu toan dùng gió thao túng thần hỏa của ta sao? Chỉ số thông minh của ngươi chỉ có ngần ấy thôi hả? chiêu công kích chỉ số thông minh không chút lưu tình nào thế này, Du Tiểu Mặc trong không gian có nhiều tâm đắc lắm nè. Nhưng Du An Thái không phải Du Tiểu Mặc, Du Tiểu Mặc đã quen bị đà kích. Còn lão già này chỉ nếm trải mùi vị này lần đầu mà thôi. Ai cũng nói lần đầu tiên là khó chịu nhất mà, cứ nhìn sắc mặt tái nhợt của Du An Thái là hiệu liền, chắc trong đầu lão già này đang tức tới sắp nổ tung ấy chứ. Thằng ngại chỉ biết mạnh miệng, ngươi đã cố ý muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, không gian vốn bình tĩnh xung quanh lão đột nhiên xuất hiện sáu cơn gió xoáy nho nhỏ, càng ngày càng lớn, dần dần biến thành sáu cơn lốc khổng lồ, điên cuồng cuốn hết mọi thứ xung quanh, như thể ẩn chứa sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Đây là sức mạnh mà gió tự nhiên không thể nào có được, cũng mạnh mẽ hơn bất cứ thủ đoạn công kích nào. Từ sau khi Du An Thái nắm giữ phong chi chân đế, Lão liền bỏ hết các loại kỹ pháp không kích, chỉ chuyên tâm tu luyện và lĩnh ngộ phong chi chân đế. Sau này rốt cục cũng trở thành thiết huyết thần người gặp người sợ, ngoại trừ chín thần nổi danh cùng Lão, thì những kẻ có tu vi dưới thánh cảnh, chưa có kẻ nào thắng nổi Lão. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi mở mắt ra xem, phong chi chân đế chiêu thứ nhất. Đi theo âm thanh của Du An Thái. Sáu cơn gió lốc khổng lồ xung quanh lão cũng hòa vào nhau, tiếng gió gào thét trói thai, trong giây lát đã tạo thành một con rồng khổng lồ làm từ gió, con rồng xoay quanh trên bầu trời, thân thể to lớn như muốn che lấp cả nửa bầu trời, chiều cao chắc phải hơn 500 mét. Sau khi con rồng khổng lồ hình thành, Du An Thái chỉ một ngón tay về phía lang tiêu, con rồng cũng theo chỉ thị của lão, sau khi đã tập trung được mục tiêu, Du An Thái gào lớn, tiếp chiêu của ta, Phong Long thiếu thiên. Phong Long phát ra một tiếng gào thét. Cái đầu khổng lồ bắn thẳng về phía Lang Tiêu, những nơi nó đi qua, không gian đều bị bóp éo. Nhìn Phong Long đang điên cuồng lao tới, Lang Tiêu khẽ xì một tiếng, ngọn lửa màu tím xung quanh nhanh chóng dâng cao hơn đỉnh đầu y, cuối cùng hình thành một con kỳ lân cao khoảng 4, nam trượng tuy so với con rồng kia thì khá bé nhỏ, nhưng uy áp từ kỳ lân thần hỏa đang từ từ chèn ép Phong Long. Hỏa kỳ lân hơi dừng lại trên không trung, sau đó nhảy dựng lên, chạy băng băng về phía Phong Long, chỉ một lát sau đã va chạm. Từng vòng từng vòng không khí gợn sóng khuyết trương ra từ chấn động, dư âm còn lại ảnh hưởng tới những người đứng khá gần, thực lực hơi kém một lúc, lập tức ngã xuống đất thổ huyết. Lửa và gió cắn xé lẫn nhau, nhìn thì như thể phong long đang thắng thế, nhưng trên thực tế, tốc độ cắn giết và uy lực của hỏa kỳ lân lại hơn phong long gấp bội. Hơn nữa, lang tiêu có thể dùng suy nghĩ để khống chế hỏa kỳ lân, còn du an thái vì vấn đề khoảng cách nên chỉ có thể đứng nhìn, so sánh hai bên, nếu lang tiêu không thắng vậy thì thiên lý khó tha rồi. Thời điểm cái đuôi của Phong Long bị hỏa kỳ lân cắn nuốt gần hết, sắc mặt Du An Thái tái nhuận lui về phía sau một bước, quả nhiên Phong Long khiếu thiên không thể làm gì được kỳ lân thần hỏa. Đáng chết, cái thứ kỳ lân thần hỏa này đúng là khắc tinh của Lão, ngay cả uy lực của Phong Chi chân đế cũng không làm gì được ý đi Xem ra Lão phải nghĩ cách khác mới được, nếu không thì uy danh của Thiết huyết thần sẽ bị hủy ở nơi này. Nhưng đám người kia sao có thể chấn định như Du An Thái? Những người hiểu rõ Phong Chi chân đế của Thiết huyết thần đều biết Lần giao thủ đầu tiên còn có thể nói rằng vì tham dòn nên mới không dùng toàn lực, nhưng lần thứ hai sao có thể dùng lý do y hệt như vậy nữa. Phong Long khiếu thiên là chiêu thức đã thành danh của Du An Thái, vậy mà lại thua đau đớn như thế. Hùng Lão Ca, với tin tức của thương mình, ngươi có thể đoán lăng mặc là ai không? Tiểu vô song dùng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa để hỏi, không ngờ hai người xa lạ mà bọn họ tùy ý kết giao lại có một người là Cường giả đỉnh Phong. Thậm chí tới thiết huyết thần Du An Thái Cũng không phải là đối thủ của Y Lý Nếu như trên đại lục thông thiên thật sự có người này tồn tại Chắc chắn Thương Minh sẽ biết Không ngờ, Hùng Tiếu lại lắc đầu Thất vọng nói, mặc dù Thương Minh Có tin tức của kỳ lân tộc Nhưng không có ai phù hợp với lăng mặc cả Người này như thể xuất hiện từ hư không vậy đó Nghe thế, vẻ mặt kiểu vô song Chuyển thành nghiền ngẫm, Xem ra, hai người lăng mặc và Du Tiểu Hắc này Còn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều Ha ha, chẳng cần biết bọn họ là ai. Chắc có lẽ lăng mặc này không phải là địch nhân của chúng ta đâu. Hoàng Phủ Lập đứng cạnh cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người, liền bật cười sung sướng. Hơn nữa, chỉ sợ vị trí của thiết huyết thần sẽ phải đổi cho người khác rồi. Hùng Thiếu và Kiều Vô song liếc nhau một cái, nợ nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau. Điều này chứng minh rằng mắt nhìn người của họ vẫn còn chuẩn lắm. Trong khi bọn họ bàn tán, dù An Thái vì muốn vãn hồi mặt mũi đã mất sạch, rốt cục cũng không có ý định nương tay nữa, linh lực mỏng manh trong cơ thể lao phun ra ngoài. Liên kết với gió xung quanh, lực sát thương của gió đông tăng lên gấp 3-4 lần. Đây là chiêu thứ hai Lão lĩnh ngộ được từ phong chi chân đế, lãnh vực rào sát. Chỉ cần đi vào phạm vi của lãnh vực rào sát này, Lão có thể dùng toàn bộ các góc trong lãnh vực để tiến hành xoắn giết kẻ địch, có thể nói là 360 độ không góc chết ấy. Du An Thái đã từng dùng chiêu này để giết chết vài tên cường giả thần cảnh, một trong những kẻ đó đã chết trong tay Lão từ khi Lão chưa trở thành thiết huyết thần, lúc ấy Du An Thái còn khiêu chiến vật cấp. Chuẩn bị xong xuôi, Du An Thái bông biến mất tại chỗ. Phạm vi của lãnh vực rào sát chỉ còn một phần mười của phong chi chân đế, tức là 10 mét, cho nên Lão phải tới gần lăng tiêu mới có thể triển khai được. Có vẻ lăng tiêu cũng phát hiện ra ý đồ của Lão, không những không lui ra phía sau, mà ngược lại còn chủ động đưa tới, nhìn sao cũng có cảm giác ý đang âm mưu gì đó. Du An Thái thấy vậy cũng chỉ hơi cảnh giác một chút, nhưng Lão quá tự tin với lãnh vực rào sát của mình. Tự tin tới mức lão không hề để ý tới chút quái dị đang nhen nhóm trong lòng kia. Đã nói ở trong lãnh vực, chỉ có mình ta là độc tôn. Nếu như hai lãnh vực va chạm vào nhau thì sao? Chỉ có một loại kết quả, đó là nổ tung. Dù là lãnh vực, nhưng lại được tạo thành từ hai thuộc tính bất đồng, nhất là dưới tình huống lăng tiêu cố ý lao tới, nổ tung là điều hiển nhiên. Không phải Du An Thái chưa từng gặp cường giả thần cảnh nào cũng tu luyện ra được lãnh vực, nhưng đối với cường giả thần cảnh thông thường, Đối phương còn chưa kịp thi triển đã chết mất sắc trong tay lão. Nhưng điều quan trọng nhất là, Du An Thái không ngờ Lăng Tiêu lại làm vậy, bởi vì một khi lãnh vực bị nổ tung, chính bản thân ý cũng sẽ bị thương, nhẹ thì trọng thương, còn nặng chắc từ nay về sau không thể triển khai lãnh vực được nữa. Khi trận nổ thổi lão bay về đằng sau, trong đầu Du An Thái chỉ hiện lên một ý nghĩ, đây chính là tiên điên, vậy mà dám lựa chọn cách đồng quy vô tận, nếu không phải điên thì là gì? Nhưng khi lao thoáng nhìn thấy lăng tiêu bình yên vô sự đứng trước mặt mình một khoảng không xa, cơ thể du an thái đột nhiên chấn động, con mắt trận tròn như trung đồng, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao y không hề gì? Thực ra không phải là không hề hấn gì, mà là lăng tiêu đã rời lãnh vực nổ tung kia đi. Bởi vì trên người y y, ngoài huyết mạch kỳ lân, thì còn có cả viễn cổ yêu hoàng nữa, mà từ xưa tới nay người ta đã nói yêu hoàng tộc hồi sinh tử cho tàn mạ. Trên thực tế không phải là yêu hoàng bất tử bất diệt, Mà chỉ có yêu hoàng tộc mới tu luyện được một loại bí pháp, loại bí pháp này không cần tới trong tộc để tiếp nhận truyền thừa, mà đã xuất hiện trong đầu ý từ lúc nhỏ. Thế nhưng mà tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ đám xà cầu, không có ai biết. Cho nên bọn họ có nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao lăng tiêu lại an toàn. Nói cho cùng thì Du An Thái cũng là nhân vật thành danh đã lâu, Lào biết mình không thể ở chỗ này nữa, quyết định dứt khoát lao về phía Du Minh và Du Thanh Sơn, đồng thời bóp nát không gian phủ trong tay, tóm lấy vai cả hai. chuẩn bị chạy trốn ngay lúc cả ba sắp bị năng lượng không gian bao trùm nửa người dưới của Du Minh đột nhiên bị ngọn lửa cuốn lấy cảm giác đau thấu xương này làm cho lão gào thảm thiết Du An Thái thấy Du Minh đã bị hỏa thiêu sắp thành phế nhân sợ Du Minh cản trở thời gian đào tẩu tốt nhất suy nghĩ ngoan độc lóe lên tay trái buông lỏng bả vai Du Minh khuôn mặt người nọ bị bao phủ bởi sự sợ hãi và tuyệt vọng cuối cùng cả người bị ngọn lửa cắn ướt. thực ra toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vòng mấy giây mà thôi mọi người chỉ nhìn thấy du thái an đẩy du minh ra thời điểm du minh ngã xuống đã sắp tiêu tùng rồi bốn phía tĩnh lặng nhưng ánh mắt mọi người nhìn du minh lại không hề có lấy một chút đồng tình lăng tiêu không để ý đến du minh dù sao lão cũng là kẻ sắp chết còn cả những đệ tử của gia tộc xích huyết bị du an thái vứt bỏ y bay về tảng đá lớn đã đứng lúc đầu nhìn thoáng qua vị trí đám xà cầu đang đứng quay người rời đi thấy sự chú ý của mọi người đều tập trung vào lăng tiêu lão đại năm tên lặng lẽ bỏ chạy không ngờ Một bóng người đột nhiên lóe lên từ bên cạnh, chắn ngay trước mặt lăng tiêu. Chương 413, thừa nước đục thả câu. Ai cũng cho rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt như vậy, không ngờ lại có biến cố, đợi mọi người thấy rõ kẻ ngăn lăng tiêu lại, không nén nổi ngạc nhiên, hóa ra là tề hàng của đàn sư công hội. Tề hàng là một đàn sư cấp 11, địa vị của Lao ở đàn sư công hội cũng không thấp, lực công kích không yếu như đa số đàn sư. Với thực lực của mình, tề hàng hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với cường giả thần cảnh. Hơn nữa Lao còn có một yêu thú khế ước bản mệnh, tuy không phải là đế vương thú, nhưng cũng rất mạnh, người bình thường gặp Lao đều chọn đi đường vòng cho khỏe. Ai mà ngờ người gây hấn lại là Tề Hằng chứ. Lúc trước Du Minh bảo Lao ra tay, Tề Hằng còn ra sức từ chối, bây giờ Du Minh chết rồi, ngay cả Du An Thái cũng không phải là đối thủ của lăng tiêu, vậy mà Lao lại trịa mặt ra. Cử động này làm cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Lao định thừa nước đục thả câu đấy. Tiều vô song vừa liếc đã hiểu ý đồ của Tề Hàng. Lao già này đúng là giỏi đục nước béo cỏ. Hùng thiếu cũng có chút xem thường hành động của Tề Hàng. Trong mắt ý ý, đại trượng phu là phải quang minh lỗi lạc, mà loại như Tề Hàng đúng là tiểu nhân. Tiều vô song nghiêm túc nói, tổn thương do lanh vực tự bạo không chỉ tệ bình thường, ngay cả Du An Thái cũng bị dọa đến đào tẩu, ta nghĩ vết thương của làng mặc cũng khá nặng. Theo tình huống, rất có thể hắn không phải là đối thủ của Tề Hàng, chúng ta có nên giúp hắn một tay không? hoàng phụ lập nhìn qua hai người đang lơ lửng trên không trùng vớt dâu nói chờ một chút lao phu cảm giác sự việc có chút kỳ quặc dường như không hề đơn giản như bề ngoài tề hàng rất đắc ý đúng là lao đang định thừa nước đục thả câu đây nếu lăng tiêu không bị thương đương nhiên lão sẽ không nảy ra ý nghĩ này nhưng mà bị thương rồi hả lão không hạ thủ thì quá có lỗi với bản thân hai viên nguyên tố chi tâm và một con thôn kim thú quá đáng giá để mạo hiểm lăng tiêu nhữ mày chỉ sợ kẻ này đang cho rằng y bị thương nên mới vội vã rời đi trên thực tế y chỉ định tìm một chỗ rồi đưa du tiểu mặc ra bởi vì y phát hiện hình như trong không gian đang xảy ra biến cố ta biết chắc chắn ngươi đang bị trọng thương chỉ cần ngươi giao nguyên tố chi tâm ta có thể đảm bảo cho ngươi rời khỏi đây bình yên vô sự tề hàng thấy lăng tiêu không nói lời nào sắc mặt còn hơi lung túng lao cho rằng chính mình đã đoàn chúng rồi lao giả làm trò xong rồi thì cũng ngay ta không rảnh để chơi với ngươi lăng tiêu không nhịn được cười Nghe vậy, trên mặt tề hàng bắt đầu xuất hiện vẻ bực bội, đang muốn gầm lên, nam nhân đối diện đã đưa tay dáng cho lão một trường, chỉ là một trường đơn thuần, nhưng với sức mạnh của cường giả thần cảnh đỉnh phong thì sao có thể bình thường được? Rốt cục thì sắc mặt tề hàng cũng thay đổi, người bị trọng thương thì làm gì có loại sức mạnh này? Bởi vì bị kinh sợ, tề hàng lảo đảo cực kỳ chật vật, đợi khi lão lùi về phía sau vài chục bước, ổn định cơ thể nhìn về phía lang tiêu, một bóng người bỗng xuất hiện ngay từ hư không, người nọ gào thét thảm thiết rơi thẳng xuống. sau đó được lăng tiêu đưa tay đỡ lấy dường như người nọ đã bị kinh hãi vẻ mặt vẫn chưa tỉnh táo hẳn tún chặt lấy y phục của nam nhân người này chính là du tiểu mặc tóc hắn rối bù như ổ gà như bị ai đó vỏ rối tung khuôn mặt trắng nón cũng xuất hiện một vài vết tím xanh nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn vẻ mặt nghiêm túc của lăng tiêu liền trở thành rợ khóc dở cười sao mới một lát không gặp mà em đã tự làm mình thành thế này rồi hả du tiểu mặc ủy khuất khóc lóc kể lệ anh cho rằng em cam tâm tình nguyễn hả còn không phải cái thứ nguyên ây, không biết vì sao, nó đột nhiên xuất hiện, còn công kích em, nếu không phải có thôn. À, tên kia, thì anh khỏi cần thấy em luôn. Bảo sao lăng tiêu không cho hắn bỏ nguyên tố chi tâm kim vào trong không gian, hóa ra tên này lợi hại đến thế. Tuy hắn cũng có sức chiến đấu, nhưng tên này không phải là người mà do nguyên tố tạo thành, công kích thông thường không có tác dụng với nó. Thực lực của tiểu cầu cũng không cao lắm, linh trí của nguyên tố chi tâm kim lại trưởng thành hơn nguyên tố chi tâm mục nhiều, là một tên rất giàu hoạt. Nếu không phải thôn kim thú khắc chế được nó, chắc chắn hắn sẽ thảm hại hơn bây giờ nhiều nhiều nhiều. Chuyện Cua tôi nét. Ồ, tình hình bây giờ sao rồi? Sau khi Du Tiểu mặc chút hết bực tức ra, rốt cục cũng phát hiện tình huống xung quanh có gì đó rất khác thường. Đợi hắn ngó xuống dưới xem xét, mới phát hiện nguyên đám người đang nhìn về phía bọn họ, mắt người nào người nấy đều ngơ ngác. Còn đang buồn phiền, hắn mới phát hiện mình đang bị lăng tiêu ôm vào trong lòng. Du Tiểu mặc gượng cười nói với lăng tiêu. Xem ra trận chiến của anh vẫn chưa kết thúc, hay là anh thả em xuống trước, rồi tiếp tục giải quyết. Lăng tiêu liếc nhìn hắn, nói, đã xong hết. Du tiểu mặc lập tức chỉ vào tề hàng đứng phía đối diện, nói vậy, không phải còn có lao giả này sao? Chẳng lẽ lao không phải người? Lăng tiêu bình tĩnh nói, em muốn nói như vậy cũng được. Du tiểu mặc cầm nhín, một lát sau, hắn đổi đề tài, lại nói, lao giả này là ai á? Tề hàng. Nghe vậy, lăng tiêu ban cho lão một cái nhìn thích thú, lão hả? Một kẻ sắp chết. Tề Hàng biến sắc, đến bây giờ, sao Lão còn không nhìn ra Lăng Tiêu hoàn toàn không hề bị trọng thương, tất cả chỉ là phán đoán của Lão. Tề Hàng không dám ở lại nữa, lập tức mang theo đám người của Đan Sư Công Hội hảo nào chạy chối chết. Lăng Tiêu cũng không để tâm tới chuyện giết Tề Hàng, trước khi Y còn chưa thành công đột phá khỏi bức tường chắn giữa thần cảnh và thánh cảnh, Y sẽ không gây thù sâu hoán nặng với Đan Sư Công Hội. Người của Đan Sư Công Hội đi rồi, Nam Trạm cũng dẫn người của gã rời khỏi sơn Mạch Lục Nguyệt. hùng thiếu và tiểu vô song liếc nhau một cái hai người suy nghĩ một chút sau đó cùng hoàng phủ lập đi về phía lăng tiêu và du tiểu mặc đang đứng thấy bọn họ đi tới sắc mặt lăng tiêu vẫn bình tĩnh như trước còn du tiểu mặc thì rất cảnh giác hắn hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra chỉ biết là bọn họ cũng tới vì hai viên nguyên tố chi tâm và thôn kim thú tiểu vô song bước về phía trước một bước cười nói tiểu hắc huynh làm gì mà để phòng chúng ta như vậy nếu chúng ta muốn động thủ cũng sẽ không đợi tới giờ phút này đâu Du Tiểu Mặc lung túng, hắn thật muốn nói làm ơn đừng gọi ta là Tiểu Hắc huynh tới nhường nào. Tiểu Hắc huynh đệ, ngươi không phải lo lắng, ta sẽ không trở thành kẻ địch của Kỳ Lân tộc. Mục tiêu ban đầu của ta là thôn Kim Thú, còn nguyên tố chi tâm chỉ là thuận tiện tham gia mà thôi. Hung Tiếu cũng đi qua, trên mặt vẫn treo nụ cười hào sảng như trước. Du Tiểu Mặc nói, nghe ngươi nói thế, rõ ràng ngươi muốn thôn Kim Thú mà. Nghe vậy, Hung Tiếu nhún nhún vai đầy bất đắc dĩ. Mục đích ta bắt thôn Kim Thú không giống với các ngươi, chuyện là thế này. Không lâu nữa sẽ tới sinh nhật một tiểu sư đệ của ta, cho nên ta mới muốn tặng con thôn kim thú này cho hắn, để dỗ dành làm hắn vui vẻ, nhưng đã bị hai vị lấy đi thì đành chịu, dù sao cũng không nhất thiết phải là thôn kim thú. Du tiểu mặc cứng họng, dùng thôn kim thú để dỗ dành cho tiểu sư đệ vui vẻ hả? Tiểu sư đệ nào mà quý giá quá vậy? Tiểu vô song nói ra tiếng lòng của hắn, hùng lão ca, tiểu sư đệ mà ngươi nói tới, không phải là vị được sư phụ của ngươi phá lệ thu vào 200 năm trước đó chứ? Hùng tiếu gật đầu, đã nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn không thể cởi được khúc mắt trong lòng, cho nên sư phụ bảo chúng ta mượn ngày sinh nhật mà dỗ cho hắn vui vẻ, nhưng ta thì cảm thấy, nếu hắn không thể cởi bỏ được khúc mắt, thì mấy cách thế này chỉ có thể trị ngọn mà không thể trị được tận gốc đâu. Du tiểu mặc to mò hỏi, tiểu sư đệ của ngươi có khúc mắt gì? Hùng tiếu lắc đầu, bất ngờ trả lời, thực ra mà nói, hắn vẫn không phải là đệ tử của sư phụ, tuy sư phụ đã từng đề nghị, nhưng hắn mãi mà không chịu đáp ứng. Hơn nữa bởi vì dây thanh quản của hắn bị tổn hại, có một thời gian ngắn không thể nói chuyện, mặc dù sau đó sư phụ đã chữa trị cho hắn, nhưng hắn vẫn không chịu nói chuyện. Tuy nói thế, nhưng nghe mà thấy vị tiểu sư đệ kia cũng đáng thương quá, chỉ là không đời nào du tiểu mặc nhường thôn kim thú cho người ta chỉ vì cảm thấy đáng thương đâu. Hùng tiếu nói, không nói chuyện này nữa, sau này hai vị có tính toán gì không? Du tiểu mặc liếc nhìn lang tiêu, cân nhắc một chút mới nói, Hùng lão ca, có phải thương minh thăm dò được tất cả mọi chuyện không? hùng tiếu không ngờ hắn lại nói tới chuyện này nhân tiện quảng cáo đương nhiên rồi mạng lưới thông tin của thương minh trải rộng khắp đại lục thông tiên mặc kệ là sự tình gì chúng ta đều có thể thăm dò được nhưng còn phải phán đoán theo độ khó dễ nữa du tiểu mặc đảo mắt một vòng có thể nhờ một chuyện được không hùng tiếu gật gật đầu trước khi nhờ vả du tiểu mặc quay qua nói với Tiểu vô song và hoàng phụ lập tiểu đại ca còn có vị trưởng lão này các ngươi có thể đợi chúng ta chút được không ta cũng có chuyện muốn nói với các ngươi Tiểu vô song sướng sở, thích thú gật đầu, đương nhiên là có thể. Nói xong, hắn và Hoàng Phủ lập trở lại bên phía ngự thú công hội, để không gian riêng cho ba người. Sau khi du tiểu mặc xác định không có ai nghe trộm, mới nói, Hùng đại ca, ta muốn nhờ thương minh nghe ngóng về một người giúp ta, nhưng chuyện này rất rất quan trọng, cho nên càng ít người biết càng tốt. Hùng tiếu cười vang, điểm ấy thì ngươi cứ việc yên tâm, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ giữ bí mật cho các ngươi, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất mà. du tiểu mặc mừng rỡ sau đó nhìn về phía lang tiêu lang tiêu hiểu ý mới nói lần này chúng ta tới nam lục là vì nghe ngóng tin tức về một người bị bổn ra của gia tộc xích huyết bắt đi hắn tên là phong chỉ vân người bắt hắn là nam thần của gia tộc xích huyết chúng ta muốn biết hắn bị giam giữ ở đâu hùng tiếu sững sở rốt cuộc cũng biết nguyên nhân vì sao hai người cứ ba lần bốn lượt khiêu khích gia tộc xích huyết chương 414, trăm thiếp đề cử nam thần là một trong tứ đại chiến thần của gia tộc xích huyết hắn tên là du thiên nam phụ trách nam chiến đội, cũng là chiến đội lừng lây tiếng tăm khắp nam lục vì gia tộc xích huyết trinh chiến bốn phương, lập được không ít công lao, lại nói tiếp, ta còn có một tin tức khác, không biết đông thần trong tứ đại chiến thần đã chết trong tay hay vị trí của hắn đã bị người khác thay thế rồi. Du tiểu mặc xấu hổ cắt ngang lời y ý, ý, Hùng đại ca, ngươi nói cho chúng ta biết trước liệu có thể thăm dò chuyện này không đi. Ngại ghê, tính ta no thế đó, cứ nói đến mấy việc này là ta cứ thao thao bất tuyệt mãi. Hùng thiếu cười cười xấu hổ. Sau đó lại nghiêm mặt, chuyện các ngươi nhờ không phải là không thể nghe ngóng, có điều độ khó khá cao, cần tốn khá nhiều thời gian. Bao lâu? Lăng tiêu hỏi. Hùng tiêu giơ ngón tay lên, nếu phỏng đoán cẩn thận, thì ít nhất là 3 tháng. Du tiểu mặc hoảng sợ thốt lên, phải lâu như vậy sao? Hùng tiêu chân thành nói, như thế này đã là ngắn, ngắn rồi, mấy năm trước, không biết vì lý do gì, gia tộc xích huyết đột nhiên tiến thành một cuộc thanh tẩy lớn, nhất là buồn ra, rất nhiều thai mắt của thương minh đều bị rút đi. Cho nên bây giờ muốn thăm dò tin tức của gia tộc Sích huyết khó hơn xưa gấp 3 4 lần. Du Tiểu Mặc cũng hiểu điểm này, nếu hai mắt không có thì lại phải sắp xếp thêm lần nữa, quá trình rất khó khăn, còn cần nhiều thời gian. Hùng Đại ca, nếu đã lâu như vậy, không bằng ngươi tiện thể nghe ngóng tin tức về hai người khác cho chúng ta. Được, ngươi nói đi. Hai người này, một người tên là Ngân Qua, một người tên là Triển Vũ Hiên. Hùng Tiếu trầm ngâm nói, ngoại trừ tên, bọn họ không còn đặc điểm gì sao? Du Tiểu Mặc đáp: có ngân qua có một mái tóc màu bạch kim rất long lánh tóc của triển vũ hiên màu đen một người lạnh lùng một người ôn hòa rất dễ phân biệt hùng tiếu vừa cười vừa nói đặc điểm rõ ràng như vậy thì dễ tìm hơn nhiều nhưng mà ta là thương nhân nhà dù là bạn bè cũng không thể giúp các ngươi miễn phí được du tiểu mặc biết rõ mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy được mà liền nói ngay được rồi ngươi muốn thủ lao thế nào ta nói trước ngươi đừng có nghĩ tới thôn kim thú và nguyên tố chi tâm đó Hung tiếu bật cười ha hả Ngươi nói chuyện cũng thẳng thắn ghê, yên tâm, ta sẽ không làm mấy chuyện như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Việc thứ hai coi như tặng kèm, còn chuyện thứ nhất vì khá khó, cho nên thương minh không nhận linh tinh. Các ngươi chỉ có thể lấy ra một vài thứ có giá trị để trao đổi, nếu như không đủ, có thể dùng linh tinh để bù vào phần thiếu. Du tiểu mặc xứng sở, trong không gian của hắn có không ít bảo bối, nhưng đa số đều không thể lấy ra được. Lăng tiêu ghé vào thai hắn nói nhỏ một câu. Ánh mắt du tiểu mặc sáng lên, đúng rồi. Còn có thứ đó. Sau đó hắn lấy một khối băng điêu nhỏ vẫn luôn để trong không gian ra, đưa cho Hùng Tiếu, "Ngươi thấy thứ này được không?" Hùng Tiếu nhận lấy, lập tức cảm thấy lạnh bớt, hơi kinh ngạc, "Thứ này có thể tinh luyện ra linh dịch, các ngươi còn có bao nhiêu?" Du Tiểu Mặc hỏi, "Ngươi muốn bao nhiêu?" Hùng Tiếu suy tư một chút, ít nhất là 20 khối băng điêu cao hơn hai thước, tuy loại này có thể tinh luyện ra linh dịch, nhưng nếu muốn tinh luyện ra linh dịch tinh khiết gần 100% thì một khối băng điêu chỉ có thể tinh luyện ra ba giọt. Du Tiểu Mặc giật mình, hắn nhớ rõ lần đầu tiên đấu giá linh dịch, một khối băng điêu đã tinh luyện ra được 40 năm mươi giọt gì đó cơ mà, đến nơi này lại còn mỗi ba giọt. Du Tiểu Mặc không lo lắng Hùng Tiếu sẽ lừa hắn, linh dịch có độ tinh khiết sắp xỉ 100% thì cũng gần như linh thủy trong không gian của hắn rồi, nếu muốn đạt tới loại trình độ này, cần phải tinh luyện rất nhiều lần, đương nhiên tới bước cuối cũng chỉ còn vài giọt mà thôi. Hơn nữa, đống băng điêu kia cũng để đó, không có quá nhiều tác dụng với hắn. Cuối cùng Hai bên thỏa thuận, Du Tiểu Mặc đưa ngay cho Hùng Tiếu mười khối băng điêu, phần còn lại đợi đến khi Thương Minh thăm dò được tin tức lại giao sau. Sau đó, vì Hùng Tiếu còn phải đi tìm quà sinh nhật cho Tiểu Sư Đệ, cho nên cáo từ trước, dẫn theo đoàn người của Thương Minh rời khỏi nơi này, những người vây xem thấy sự việc đã kết thúc, cũng nhao nhao rời đi. Người của Ngự Thú Công Hội vẫn còn đứng đợi Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Tiểu Vô Song thấy họ đã nói xong, liền hỏi, không biết hai vị muốn nói chuyện gì với chúng ta. Lăng tiêu chậm rãi nói, nghe nói ngự thú công hội nổi tiếng với ngự thú pháp, không biết nếu muốn học tập thì phải làm sao. Tiều vô song không thể ngờ bọn họ lại nói tới chuyện này, nghe ý của lăng tiêu thì có vẻ hứng thú với ngự thú pháp, ánh mắt vô thức nhìn qua du tiểu mặc, xem ra người muốn học là hắn. Hoàng phủ lập luốt dâu nói, muốn học ngự thú pháp của ngự thú công hội, có ba cách, một là nhận nhiệm vụ mà ngự thú công hội ban bố, phần thưởng sẽ có liên quan tới ngự thú pháp, công hội sẽ căn cứ vào độ khó dễ của nhiệm vụ để ban thưởng. Nghe ý tứ là, mỗi người chỉ được ban thưởng mấy cái ngự thú Pháp mà thôi, nhưng ngự thú Pháp rất nhiều, nếu muốn lấy được toàn bộ ngự thú Pháp, sẽ phải làm nhiệm vụ tối ngày mất. Còn cách thứ hai thì sao? Cách thứ hai là gia nhập ngự thú Công hội, trở thành đệ tử của Công hội, nhưng điều này rất nghiêm khắc, cần phải tuyên thệ trung tâm với ngự thú Công hội, chỉ có như vậy mới học được ngự thú Pháp cấp cao hơn. Cách này cũng phiền thoái quá, còn cách thứ ba? Tiêu vô song khẽ cười, Hoàng Phủ trưởng Lão, để con nói cho, cách thứ ba khá đặc biệt. cần phải tới Trung Thiên mới có thể làm được, đó chính là báo danh gia nhập vào Tiêu Giao Viện do Thông Thiên Điện sáng lập, trở thành viện sinh của Tiêu Giao Viện. Du Tiểu mặc mở hai mắt thật lớn, Tiêu Giao Viện do Thông Thiên Điện sáng lập. tiều Vô Song gật đầu nói, đúng vậy, nghe đồn hai vị hội trưởng sáng lập gia đan sư công hội và ngự thú công hội đều xuất thân từ Thông Thiên Điện, mà Tiêu Giao Viện được sáng lập từ vạn năm trước, bên ngoài thì Tiêu Giao Viện là do hai vị hội trưởng sáng lập, nhưng trên thực tế Thông Thiên Điện mới là người sáng lập thật sự. do hai vị hội trưởng điều hành. Tác dụng của tiêu giao viện là bồi dưỡng nhân tài, nhưng bọn họ chỉ tuyển đàn sư, bởi vì bất kể là đàn sư công hội hay là ngự thú công hội, chủ yếu cần dùng tới sức mạnh linh hồn, cho nên hàng năm tiêu giao viện sẽ tuyển một loạt viện sinh, thông qua kiểm tra, xem bọn họ thích hợp đi theo con đường luyện đan hay ngự thú hơn. đương nhiên, cũng có một vài thiên tài vừa thích hợp luyện đan lại vừa thích hợp ngự thú, nhưng mấy người thế này rất hiếm hoi. Du Tiểu Mặc nói tiếp, cho nên ý của ngươi là. Tới tiêu giao viện có thể học được tất cả ngự thú pháp hả? tiêu vô song gật đầu, trên lý luận thì đúng là thế, nhưng sẽ không để các ngươi học miễn phí đâu. Ngự thú pháp hoàn chỉnh có mấy cấp bậc, phải dựa vào thực lực của mình mà đạt được. Du tiểu mặc nói, đương nhiên rồi. Trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí? Hai vị có thể suy nghĩ kỹ xem chọn cách nào. Hoàng Phủ Lập nói, du tiểu mặc nhìn về phía lang tiêu, thực ra cá nhân hắn đã nghiêng về phương án thứ ba rồi, cách một quá phiền thoái, cứ phải làm nhiệm vụ không ngừng. Cách hai thì sẽ bị trói buộc, cho nên chỉ còn cách ba mà thôi. Lăng tiêu nhữ mày, sáng lập từ vạn năm trước, khi ấy cũng là lúc ý rời khỏi đại lục thông thiên, hoàn toàn không biết gì về tiêu giao viện, suy nghĩ một lát liền hỏi, nếu gia nhập tiêu giao viện, liệu sau này có nhất định phải vào đan sư công hội hoặc ngự thú công hội không? Tiêu vô song cũng không bất ngờ khi ý hỏi câu này, trên thực tế, đại đa số viện sinh đều hỏi như vậy khi gia nhập tiêu giao viện, hắn nói, không, tiêu giao viện vẫn dân chủ lắm. không miễn cưỡng phải gia nhập vào hai công hội nhưng có một điều phải chú ý đó là phải tín ngưỡng thông thiên điện điểm này du tiểu mặc không để trong lòng không phải là tín ngưỡng sao tâm là của mình cho dù hắn không tín ngưỡng thì cũng chẳng có ai biết lúc nào tiêu giao viện tuyển viện sinh lăng tiêu lạnh nhạt hỏi tiêu vô song tính toán thời gian hẳn là một tháng sau nhưng tốt nhất là các ngươi phải lên đường ngay đi đi từ nam lục đến trung thiên phải mất gần hai tháng nhưng nếu các ngươi có một chiếc thuyền lá thường thanh Thời gian sẽ rút ngắn xuống một nửa. Du Tiểu Mặc lập tức cảm thấy may mắn vì lúc trước mình đã mua cái thuyền lá tử gia tộc Hạ Nhĩ. Sau đó, Hoàng Phủ Lập lấy ra một thứ như thiếp mời, đưa cho họ rồi nói: Đây là thiếp đề cử của lão phu. Có nó, các ngươi có thể giảm bớt rất nhiều thủ tục. Đi thẳng tới Tiêu Giao Viện để báo danh. Nhưng mặc dù có Lão Phu giới thiệu, muốn trở thành viện sinh của Tiêu Giao Viện còn cần phải thông qua vài đợt kiểm tra nữa. Du Tiểu Mặc nhận lấy tấm thiếp, quả nhiên thấy danh tự của Hoàng Phủ Lập ở trên đó. ân tình của hai vị chỉ có thể đợi ngày sau báo đáp hoàng phủ lập cười tủm tịm không cần khách khí chỉ là tiện tay mà thôi du tiểu mặc cười ha hả vậy thì ta đây cũng không khách khí mà nhận cái tay này rồi nụ cười của hoàng phủ lập hơi cứng lại sao nghe câu này thấy rất rất kỳ cục thế nhỉ cuối cùng tiểu vô song cũng nhìn ra thực tình thì du tiểu hắc này là một người có suy nghĩ rất kỳ lạ nói chuyện rất buồn cười nhưng cũng hiểu được là đang nói đùa là một người rất thú vị Sau đó người của ngự thú công hội cũng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, còn có đám xà cầu đã lén lút rời đi nên không quay lại được nữa. chương 415, quả hương mềm. Sau khi sự việc ở địa cung kết thúc, Du Tiểu Mặc trở lại thành lục nguyện, hắn không để đám xà cầu vào không gian nữa. Nhưng bọn họ cũng không quay về khách sạn đã ở lúc trước, mà tìm một nơi khác để nghỉ lại. Vào ban đêm, Lăng Tiêu xử lý hai viên nguyên tố chi tâm trong không gian một phen, lần này vì tránh không cho chúng chạy loạn. Ý dùng dụng cụ nhốt chúng lại, sau đó là thôn kim thú, từ sau khi rời khỏi địa cung, tên này không có ý định trở về nữa, thẳng thắn ỉ lại vào Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không chịu đi, có lẽ là do lo lắng bọn họ sẽ đuổi thôn kim thú đi, miêu cầu cứ dùng cặp mắt dễ thương ngập nước của nó nhìn bọn họ mãi. Du Tiểu Mặc cũng không muốn thả thôn kim thú, cho nên khế ước với nó luôn. Sau khi khế ước xong, hắn mới biết được một điều về thôn kim thú. Thời gian thôn kim thú tồn tại chỉ muộn hơn hai viên nguyên tố chi tâm một chút mà thôi, nói chính xác hơn thì, nó là do hai viên nguyên tố chi tâm cùng sinh ra. Nhưng bởi vì trời sinh không thể biến hóa, cho nên sống đến ngày hôm nay, thôn kim thú vẫn mang ngoại hình của yêu thú. Nhưng căn cứ vào suy đoán của Du Tiểu Mặc thì, nó cô đơn. Sống ở dưới địa cung lâu như vậy, nó cô đơn như tuyết, vì vậy định chọn một người mạnh nhất trong số những người xông vào địa cung để đi theo, cuối cùng đã chọn chúng. Hán Lúc Du Tiểu Mặc đưa ra kết luận này, bị Lăng Tiêu ban cho một cái liếc mắt rất chi là khinh bỉ. Em nói mà không thấy ngại hả? Lăng Tiêu nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Theo ta thấy, người được Thôn Kim Thú chọn chúng hẳn là ta, chỉ có điều trong lòng nó có kiêng kỵ, sợ ta dùng một trường đập đẹp, cho nên, cho nên chọn chúng quả hồng mềm là hắn sao? Trong lòng Du Tiểu Mặc đang tặng cho im một ngón giữa, cái bức tường cao vút này đúng là sỉ nhục người ta mà. đương nhiên Lăng Tiêu không thấy được, nhìn Thôn Kim Thú bên cạnh Du Tiểu Mặc mới lên tiếng. Nhưng nó cũng hiểu được lựa gió bỏ đường đó, biết rõ quan hệ giữa ta và em, cho nên muốn định bợ em. Du tiểu Mặc cười ha há, há. thôn Kim Thu lùi về sau một bước. Giải quyết chuyện của thôn Kim Thu xong xuôi, Du tiểu Mặc trả phòng, cùng Lăng Tiêu đi tìm không gian truyền tống ở thành Lục Nguyệt, không gian truyền tống từ Nam Lục tới Trung Thiên không nhiều, cũng may mà thành Lục Nguyệt có một nơi, nhưng bởi vì ở chỗ vắng vẻ, cho nên chi phí đi Trung Thiên rất đắt. Sau khi Du tiểu Mặc và Lăng Tiêu thăm dò được vị trí của không gian truyền tống, phải tới 3 giờ chiều mới tới nơi, chỗ này khá vắng vẻ, chỉ có lắc đác vài người. Không gian truyền tống do thành chủ thành lục nguyệt quản lý, lợi nhuận kiếm được từ không gian rất lớn, nhưng chi phí đi trung thiên quá đắt, rất nhiều người đều không bỏ ra được, cho nên một tháng có hai ba người đi cũng gọi là khá rồi, bởi vì đôi khi một tháng còn chả thấy có ma nào bén mảng đến kia. Nghe thấy bọn họ muốn tới trung thiên, những người có mặt ở đây đều kinh ngạc nhìn qua. Người có thể đi tới trung thiên đều là người có tiền. bởi vì mỗi người phải trả hai vạn linh tinh cơ mà du tiểu mặc dứt khoát nộp 4 vạn linh tinh còn đám xà cầu đã bị hắn đưa hết vào không gian ăn rồi chứ ở ngoài tự dưng mất không mấy chục vạn linh tinh hắn đâu có ngu dữ vậy người phụ trách thấy hắn dứt khoát thế này cười tươi tới nỗi chẳng thấy con mắt đâu nhanh chóng dẫn bọn hắn đi tới không gian truyền tống, nơi này không khác mấy so với truyền tống ở thành thiên hương rất nhiều người trông coi ban đầu người phụ trách còn định đề cử cho du tiểu mặc mua một chiếc thuyền lá nhưng nghe nói hắn đã có rồi Liền thất vọng không thôi. Không lâu sau, bóng du tiểu mặc và lăng tiêu đã biến mất trong không gian truyền thống. Lúc này, đến lượt lăng tiêu tu luyện, du tiểu mặc ngồi bên cạnh nhìn y y ngoại trừ tăng tốc độ thì thuyền lá còn có tác dụng phòng ngự, cho nên lăng tiêu mới có thể yên tâm tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng còn chưa tới một tháng, lăng tiêu đã mở mắt. Bởi vì diện tích của trung thiên không nhỏ, khi tới nơi còn phải tìm cách để tới tiêu giao viện, mà thời gian lần này quá gấp. Cũng may mà bọn họ không phí hoan bốn vạn linh tinh. Cửa vào của không gian truyền tống nằm ngay bên ngoài một tòa thành, hơn nữa tiêu giao viện nằm ngay ở thành trung tâm của Trung Thiên, rất nổi tiếng, thường xuyên có người qua lại, cho nên rất nhiều thành thị đều thiết lập không gian truyền tống đi tới thành trung tâm. Cứ như đổi xe ấy, hai người đi không ngừng bước, vừa tới nơi đã lên ngay một không gian truyền tống khác. Chi phí chỉ bằng một phần mười lúc trước, nghe thì có vẻ rẻ, nhưng thật ra thì không hề. Chỉ mất hai ngày, bọn họ đã tới thành trung tâm. Nơi này là khu vực phồn hoa nhất Trung Thiên. Ở đây ngoại trừ hai thế lực lớn là đan sư công hội và ngự thú công hội, thì thông thiên điện cũng nằm ngay gần đó, nghe nói thông thiên điện đứng vững như núi trong lòng mọi người. Thành trung tâm có ba loại đặc sản, theo thứ tự là linh đan, linh thảo và yêu thú. Bởi vì có hai công hội lớn ở chỗ này, cho nên đây cũng là nơi có nguồn linh đan, linh thảo rồi giàu nhất, nghe nói trong công hội có cả đàn sư cấp 12 tòa chấn, còn yêu thú, chủng loại yêu thú ở thành trung tâm tuy nhiều, nhưng nhiều mấy cũng không thể hơn tây cảnh đực rồi. Rốt cục cũng tới được thành trung tâm, Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng. Hắn chưa bao giờ phải chạy gấp như vậy, suýt nữa thì đã mệt chết luôn rồi, cũng may mà mai mới là ngày hết hạn báo danh, cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi. Lại nói tiếp, em chưa bao giờ thấy một thành thị nào phồn hoa mà lại sạch sẽ tới vậy. Du Tiểu Mặc vừa lau mồ hôi vừa nói. Đứng ở đầu đường nhưng bầu không khí phồn hoa đã ập thẳng vào mặt, đường đi rộng rãi làm hắn cứ cảm thán mãi, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn gặp một con đường rộng 10 mét. Hơn nữa còn rất sạch sẽ, ngay cả một người bán hàng rong cũng không có, tất cả đều là cửa hàng độc lập. Lăng Tiêu giải thích, thành trung tâm quản lý khá nghiêm khắc, đường phố nơi này cầm bán hàng rong, trừ khi là khu vực riêng, nếu bị bắt sẽ phạt rất nghiêm, nhưng thành trung tâm vẫn có không ít khu giao dịch náo nhiệt, nếu em muốn đi xem, đợi sau khi báo danh xong rồi tới cũng không muộn. Du Tiểu mặc gật đầu, hắn không bội, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Vì vậy, hai người tìm được một tiểu lâu khá gần. phong cách của tiểu lâu này cao sang hơn bất cứ nơi nào du tiểu mặc từng đến quan trọng nhất là nhiều người nhưng không ồn ào trong đại sảnh được mọi người ngồi kín một nửa tất cả mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai vị công tử muốn qua đêm hay là uống rượu bà chủ của tiểu lâu là một người phụ nữ ăn mặc xiêm y diễm lệ giọng nói mang theo chút đoan trang mềm mại không dính phong trần khí chất cũng hơi đặc biệt dung mạo khá đẹp du tiểu mặc phát hiện trong đại sảnh đang có rất nhiều người dùng ánh mắt ái mộ lén nhìn bà chủ này Du tiểu mặc nói như thương lượng, bà chủ, có lựa chọn thứ ba không? Bà chủ sững sở, xin hỏi công tử, lựa chọn thứ ba là sao? Du tiểu mặc nói, là ăn cơm đó. Bà chủ phì cười một tiếng, cái câu gọi là cười tươi như hoa chính là để hình dung nụ cười mỹ lệ thế này đây, vừa tự nhiên vừa đẹp đẽ làm cho cánh đàn ông ở đây phải trợn mắt mà nhìn. Công tử thật thú vị, mặc dù tiểu lâu bán rượu, nhưng nhất định là có đồ ăn rồi. Du tiểu mặc gật gật đầu, vậy thì mời bà chủ cho chúng ta một gian phòng. bà chủ lại ngơ ngác không phải công tử muốn ăn cơm sao chẳng lẽ nói tới nói lui nãy giờ thực ra hắn chỉ muốn nghỉ lại mà không ăn cơm này tiểu tử ngươi cũng dám chọc ghẹo bà chủ hả ngươi chán sống sao đang lúc du tiểu mặc định trả lời sau lưng bỗng vang lên tiếng đập bàn cực lớn còn có giọng nói ồm ồm bất mãn du tiểu mặc nhìn lại là một tráng hán mặt đầy râu ria. tráng hán đang trợn mắt căm tức nhìn hắn khuôn mặt vốn đã khó coi bây giờ còn dữ tợn nữa chứ cơ bắp trên cánh tay cũng phồng ra như thể vừa nhìn đã thấy gân xanh dưới cơ bắp kia đang sao động. hắn chọc ghẹo, hắn rồi hơi đi chọc ghẹo một người phụ nữ có khả năng lớn tuổi hơn hắn rất nhiều làm gì vậy? có phải dê xuống đâu? Du Tiểu Mặc không thèm để ý tới Tráng Hán, quay ra nói với bà chủ: làm phiền bà chủ cho chúng ta một gian phòng, sau đó mang một ít đồ ăn lên. Bà chủ lập tức nở nụ cười: được rồi, mời hai vị đi theo ta. Rốt cục thì Tráng Hán cũng biết mình đang làm cho hề, nghe tiếng cười của người khác. Chỉ cảm thấy mất hết cả mặt mũi, hung hăng trợn mắt lườm du tiểu mặc rồi mới ngồi lại. Trước khi lên lầu, lang tiêu đi phía sau đột nhiên quay lại liếc trắng hán, người nọ cũng đang hàm hẹ nhìn về bên này, đột nhiên tiếp xúc với tầm mắt của y tay run một cái, chén rượu rớt xuống, rượu bên trong cũng đổ hết ra ngoài. Bà chủ đưa hai người tới phòng thượng đẳng, nghỉ lại một đêm mất năm linh tinh, đối với đa số thì cái giá này thật là đắt, cho nên việc hai người bọn họ chỉ muốn thuê một gian, gần như chẳng có ai nghi ngờ gì. Trước khi đi, bà chủ nói một phút sau sẽ cho người đưa đồ ăn lên. Đóng cửa phòng, Du Tiểu Mặc lập tức bổ nhào lên giường lớn mềm mại. Vui sướng lăn lộn vài phòng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ. Đã một tháng rồi hắn không được ngủ trên giường đó, những lúc thế này hắn nhớ nhung cảm giác ngủ trên giường lắm luôn. Lăng tiêu ngồi xuống bàn trà, đưa mắt nhìn hắn, em mà còn rên nữa, ta không đảm bảo liệu đêm nay em còn có thể nghỉ ngơi được đâu. Mọi tiếng động đều ngừng bặt. Không bao lâu, người đưa đồ ăn cũng tới. Chương 416, huy hiệu đan sư. Chương 416, huy hiệu đan sư. Ngày hôm sau, Du Tiểu mặc dậy từ rất sớm. Hạn chót để báo danh vào tiêu giao viện là xế chiều hôm nay, hắn phải chạy tới trước khi hết thời gian. Sau khi rửa mặt, Du Tiểu mặc và Lăng Tiêu xuống lầu ăn điểm tâm. Tình cơ nhìn thấy tráng hắn ngày hôm qua, vừa thấy họ, lưng của người nọ đống ưỡn đến mức thẳng tắp. Tuy Du Tiểu mặc cảm thấy kỳ quái, nhưng không tò mò. Sau khi ăn xong điểm tâm, Bọn họ hỏi bà chủ về vị trí của tiêu giao viện, nghe thấy bọn họ muốn tới tiêu giao viện, sắc mặt của bà chủ xinh đẹp đông biến thành quái lạ, chẳng lẽ hai vị công tử muốn tham gia báo danh vào tiêu giao viện hả? Du Tiểu mặc không muốn giải thích thêm, liền gật đầu. Bà chủ mỉm cười, không nhìn ra hai vị công tử lại có bản lĩnh như vậy, nhưng các ngươi nên chuẩn bị tâm lý, không nhiều người qua được các bài thi của tiêu giao viện đâu. Du Tiểu mặc tiếp tục gật đầu, Hoàng Phụ Lập đã nói với hắn. Tiếp theo, bà chủ nói vị trí cho bọn họ. Tiêu giao viện nằm ở trung tâm của thành trung tâm, học viện kia rất bắt mắt, chỉ cần tới gần trung tâm là nhìn thấy ngay. Cảm ơn bà chủ, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng ra ngoài. Thực ra tiêu giao viện nằm chính giữa đan sư công hội và ngự thú công hội, khu vực ấy chính là khu phồn hoa nhất trong thành trung tâm, bởi vì nó có khu giao dịch lớn nhất Trung Thiên, nghe nói hàng năm đều tổ chức đủ các hội giao dịch lớn nhỏ, người tham gia nhiều không kể xiết. Hai người không đi bộ, mà là cưới một công cụ di chuyển chỉ có ở Trung Thiên Hồ Sư Thú. bởi vì bà chủ nói cho bọn họ biết, tiêu giao viện cách xa tiểu lâu tới vạn giảm, muốn đi bộ qua phải mất tới nửa ngày. Hổ sư thú là yêu thú cấp 7, trên lưng có mọc một đôi cánh, có thể bay rất nhanh. Bà chủ đã từng nói, nếu cưới hổ sư thú chỉ mất hơn nửa canh giờ là tới nơi rồi. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, hổ sư thú đã đáp xuống một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường còn có hơn trăm con hổ sư thú khác, phân nửa đều là người báo danh tham gia kỳ thi của tiêu giao viện. Đứng ở quảng trường nhìn. Quả nhiên đã thấy kiến trúc mà bà chủ nhắc tới, tiêu giao viện như một con quái vật khổng lồ nằm yên lặng giữa rất nhiều kiến trúc nhỏ xung quanh, càng làm nổi bật sự khí phái và to lớn của nó. Đi khỏi quảng trường vài bước, bọn họ liền nghe được một tiếng huyên háo chuyển tới từ phía trước, đó là một khoảng đất trống rộng hơn vạn mét vuông. trên khoảng đất trống nốn nháo toàn người là người, xếp thành một hàng rất dài. Từ xa nhìn lại, bọn họ có thể nhìn thấy cửa chính này ngay phía trên khoảng đất trống, ba chữ lớn tiêu giao viện uốn lượn như muốn bay tới mây xanh khí thế khoáng đạt. Tiêu giao viện không có yêu cầu đặc biệt với số tuổi của viện sinh, chỉ cần dưới trăm tuổi là có thể báo danh, người thông qua kỳ thi có thể trở thành viện sinh, đãi ngộ rất tốt. Hàng năm có hơn vạn người tham gia thi tuyển, nhưng bởi vì yêu cầu nghiêm khắc, cho nên chỉ còn khoảng sáu trăm người là đủ quy cách. Đương nhiên du tiểu mặc đã có thiếp đề cử, hắn sẽ không ngốc tới mức đi xếp hàng, hắn chỉ cùng lăng tiêu đứng nhìn một lát, cuối cùng cũng đợi được một người nhìn có vẻ giống đạo sư của tiêu giao viện. Đạo sư kia thấy hai người cản trước mặt mình, giận dữ, muốn báo danh thì phải xếp hàng, đầu cơ trục lợi là vô dụng. Nghe ý của người nọ, có vẻ không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Du tiểu mặc nghe xong là biết mình đã bị hiểu lầm, vội vàng lấy thiếp đề cử của Hoàng Phụ Lập, đưa cho người kia, vị đạo sư này, đây là thiếp đề cử mà Hoàng Phụ trưởng lao cho ta, xin ngài xem một chút. Hoàng Phủ trưởng Lão? Đạo sư nọ giật mình, nhận lấy tấm thiếp. Xem xét xong mới biết hoàng phủ trưởng lão mà hắn nói là ai, hóa ra là người của ngự thú công hội bên Nam Lục, rốt cục thì sắc mặt cũng dịu đi nhiều, mới lên tiếng, vậy đi theo ta. Du tiểu mặc mừng rỡ kéo lăng tiêu đi cùng. Thực ra tiêu giao viện chỉ có điểm báo danh ở bên ngoài, nhưng nếu có mấy thứ như thiếp đề cử này nọ, đạo sư sẽ đăng ký dùng họ, cách làm này cũng không thể xem như đi cửa sau. Đạo sư kêu mang theo bọn họ đi vào trong tiêu giao viện, sau đó rẽ bên phải, đi khoảng trăm hơn mét. Cuối cùng đi vào một nơi phòng họp, rồi gọi người trẻ tuổi đứng cách cửa vào không xa. Đàm Trạch, bọn họ được trưởng lão của Ngự thú công hội giới thiệu tới, người đăng ký giúp họ. Đàm Trạch được gọi lập tức đi tới, cung kính nói, "Dạ, đạo sư." Đạo sư kia gật đầu, sau đó nói với Du tiểu mặc có việc gì không hiểu cứ hỏi người kia, rồi vội vội vàng vàng đi, xem ra là có chuyện muốn làm. "Xin chào, bây giờ ta sẽ phụ trách đăng ký giúp cho các người, ta là Đàm Trạch, xin chỉ giáo nhiều." Đàm Trạch cười tủm tỉm nói với hai người: "Bây giờ mời các ngươi đi theo ta qua bên này." Du Tiểu Mặc biết rõ Đàm Trạch đã hiểu lầm, nhưng hắn không giải thích ngay. Đàm Trạch tìm một quyển báo danh, xin hỏi các ngươi tên là gì. Du Tiểu Mặc nói: "Ta là Du Tiểu." Hắc. Trên thực tế chỉ có mình ta muốn ghi danh thôi. Đàm Trạch kinh ngạc lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lang Tiêu, nhìn vài giây, rồi gật đầu. Hoặc là đã quá tuổi, hoặc là không phải đàn sư. Du Tiểu hắc sao? vậy mời lấy huy hiệu đan sư của ngươi ra trái tim đen u ám nè. tê hử du tiểu mặc ngơ ngác huy hiệu đan sư là cái gì ngươi không biết lần này tới phiên đàm trạch kinh ngạc ta ta mới tới trung thiên lần đầu du tiểu mặc lúng túng nói tiểu vô song không nói với hắn hắn nào có biết báo danh còn phải có cái thứ huy hiệu phiền phức gì nữa đàm trạch giải thích báo danh tham gia thi tuyển có hai yêu cầu một là dưới 100 tuổi hai là huy hiệu đan sư nếu ngươi không có Ta thấy tốt nhất là ngươi nhanh tới đàn sư công hội để bổ sung, nếu không thì muốn mất, thời gian báo danh sắp hết rồi. Du tiểu mặc kinh hãi, từ đây tới đàn sư công hội tốn bao nhiêu thời gian. Đàm trạch thấy hắn lo lắng như vậy, liền ăn ủi đừng lo, nếu cơi sư hổ thú thì chỉ cần hai canh giờ rưỡi cả đi cả về, vậy là đủ rồi. Đa tạ nhắc nhở. Du tiểu mặc ném lại những lời này, vội vàng kéo lăng tiêu chạy ra ngoài. Đàm trạch không kịp phản ứng, nhìn lại đã không thấy bóng hai người đâu rồi. ra khỏi tiêu giao viện bọn họ lập tức chạy về quảng trường lúc trước sư hổ thú trên quảng trường cũng có hành trình tới đan sư công hội cũng vừa lúc không phải người kia nói thời gian còn kịp sao em quá khẩn trương rồi đó lăng tiêu thản nhiên nói ý cảm thấy đâu cần phải vội vã đến thế du tiểu mặc giải thích em sợ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn đi đường hết một tháng vất vả lắm mới tới nơi nếu như vì chuyện gì mà kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ em tìm ai khóc đây lăng tiêu bình tĩnh tìm ta Du Tiểu Mặc Thực ra hắn cảm thấy, rất nhiều chuyện xảy ra đều khuyên bảo mọi người, càng vội vã càng dễ xảy ra sai lầm. Nhưng cũng may mà bọn họ thuận lợi tới Đan sư công hội, cũng chứng minh lo lắng của Du Tiểu Mặc ngốc tới nhường nào. Đan sư công hội nằm ở nơi phố xá sâm uất, tổng bộ không nhỏ hơn tiêu giao viện là bao, người tới người lui, nối liền không dứt, ngoại trừ người xin huy hiệu Đan sư để chứng minh thân phận, thì còn có vài người tới nhận nhiệm vụ. Du Tiểu Mặc vừa đi vào đã thấy nơi tiếp đại chen trúc. Cũng may mà không đợi bao lâu, đám người đã thưa dần, Du Tiểu Mặc đi qua nói với nhân viên tiếp tân trẻ tuổi, vị tiên sinh này, ta muốn xin cấp huy hiệu đàn sư, xin hỏi phải làm ở đâu. Nhân viên tiếp tân ngẩng đầu, liếc nhìn hắn dò xét từ đầu tới chân, mới nói, muốn xin cấp huy hiệu đàn sư, mời vào bên trong, có chắc thi viên chuyên biệt, phí kiểm tra và phí huy hiệu là mười linh tinh. Du Tiểu Mặc nộp mười linh tinh. Nhân viên tiếp tân lập tức bảo người dẫn bọn họ vào. Đây là một gian phòng đông vắn, có cửa sổ. Bài trí bên trong rất đơn giản, chỉ có một tấm bia đá ở vài chiếc bàn, tấm bia đá rộng khoảng nửa mét, dài khoảng hai mét, bên trên chi chít những dấu khác, có vài vết đã để lại rất lâu trước kia, cũng có vài vết mới được khắc lên. Chắc thí viên nhìn thấy họ, liền hỏi, ai muốn kiểm tra? Du tiểu mặt nói, ta. Chắc thí viên giải thích, thả sức mạnh linh hồn của ngươi ra, dùng hết toàn lực để công kích tấm bia đá. ta sẽ căn cứ vào dấu vết ngươi lưu lại trên bia đá để phán đoán thực lực và phát cho ngươi một tấm huy hiệu tương ứng du tiểu mặc gật đầu chỉ là hắn không nghĩ lại kiểm tra bằng phương pháp này vậy thì bắt đầu đi du tiểu mặc hít thở sâu nhanh chóng phóng ra một luồng sức mạnh linh hồn công kích vào tấm bia đá lần trước lúc đối chiến với trần tình nhi bởi vì không làm gì được cả cho nên sau này hắn đã bắt đầu tập trung rèn luyện sức mạnh linh hồn cần phải tôi luyện sức mạnh linh hồn sắc bén như lưới dao thời gian đã qua lâu như vậy Hắn cũng ít có cơ hội thử uy lực của nó, cho nên không biết đến cùng thì năng lực công kích của sức mạnh linh hồn đã tăng lên bao nhiêu. Nhưng chỉ cần để lại một đường, hơn nữa hắn cũng chỉ cần đủ để lấy được huy chương là tốt rồi, cho nên thời điểm công kích du tiểu mặc không dùng hết toàn lực, chỉ là dù như thế, hắn vẫn thành công làm chắc thí viên kinh sợ. Khi bụi đá tán đi, trên tấm bia đá xuất hiện một dấu vết rất sâu. Bên cạnh những vết sức nhẹ nhàng của người khác, dấu vết này thật đáng chú ý. Chắc thí viên đang trận mắt há hốc miệng. Tấm bia đá này có lịch sử rất lâu đời, bao nhiêu năm rồi vẫn kiểm tra cấp bậc của mọi người rất chuẩn xác, cho nên chỉ có đan sư cao cấp mới để lại được một vết cắt sâu hơn 1cm trên tấm bia đá. Chương 417, Phá kỷ lục. Chắc thí viên đang thử người vội vã tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn du tiểu mặc như đang nhìn quái vật, bởi vì vết khắc mà hắn để lại trên bia đá là vết sâu nhất, hơn nữa còn sâu hơn những kỷ lục lần trước rất nhiều. Tuy không phải tất cả các đan sư sẽ tới đan sư công hội để kiểm tra. Nhưng muốn vào tiêu giao viện thì nhất định phải qua cửa này, trong đó không thiếu những người được xưng tụng là thiên tài, nhưng dù là thiên tài, thì thành tích của họ vẫn kém người này quá nhiều. Chắc thi viên kiểm tra lại, cuối cùng xác định vết khắc du tiểu mặc để lại trên bia đá đạt tới 4,7cm. Con số này đã trực tiếp phá vỡ kỷ lục của bia đá vài chục năm nay, thậm chí còn sâu hơn kỷ lục lần trước tới 1cm, có lẽ một thời gian dài sau này sẽ khó mà phá vỡ nổi rồi. Chắc thí viên biết rõ du tiểu mặc không phải là đan sư cao cấp thông thường, thoáng cái đã thay đổi thái độ, cung kính hơn nhiều, sau đó lấy một tấm huy hiệu cao cấp cho hắn, tiện thể giải thích về tác dụng của huy hiệu đan sư. Huy hiệu của đan sư công hội được chia làm 3 loại, theo thứ tự từ thấp tới cao tương đương với 3 loại màu sắc, là màu xám, màu nâu và màu đen, huy hiện trên tay du tiểu mặc có màu đen. Ngoại trừ tác dụng để báo danh, người sở hữu huy hiệu cao cấp còn có thể được chiết khấu ở một vài cửa hiệu trong thành trung tâm Cấp bậc của huy hiệu càng sao, chiết khấu càng cao. Cầm được huy hiệu trong tay, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu vội vã rời khỏi đây. Lúc bọn họ ra khỏi phòng, tình cờ gặp được một đám người đang cười cười nói nói, nhưng không ai chú ý. Rất nhanh, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã rời khỏi đàn sư công hội. Chắc thí viên vẫn nhìn chầm chằm vào tấm bia đá, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, quay người nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, mấy vị tới xin cấp huy hiệu phải không? Không phải là nói nhảm hả? tới nơi này không phải lấy huy hiệu thì tới chơi chắc thiếu niên có vẻ hoạt bắt nhất lúc này lứa mắt khinh bỉ đi đằng sau hắn còn có hai nam một nữ nam phong độ nhẹ nhàng khí chất bất phàm nữ xinh đẹp yêu kiều như hoa diễm lệ rung động lòng người sau khi thiếu niên nói xong câu đó nữ tử liền trách cứ an tiểu, không được vô lễ nhưng giọng nói của nàng như được ngâm mật dù trách móc vẫn uyển chuyển hàm xúc như trước thiếu niên thẻ lưới thái độ cũng chẳng hề có vẻ gì là nghe vào nữ tử tên là huyền nhã Nàng đi đến trước mặt chắc thi viên, cười thanh nhã, tiếp theo phải phiền phái dương quản sự kiểm tra giúp chúng ta rồi. Dương quản sự khoát khoát tay, uyển nhã tiểu thư khách khí, kiểm tra cho các vị là vinh hạnh của ta, tất cả mọi người đều muốn kiểm tra sao. Hắn nhìn qua hai nam tử bên cạnh. Mấy năm gần đây đan sư công hội xuất hiện rất nhiều thiên tài có thiên phú và tiềm lực nhất đẳng, hắn đã từng nghe nói tới, nhưng chỉ từng gặp một mình huyện nhã tiểu thư, những người khác chưa từng gặp bao giờ, nhưng mà... Nghe nói lần này những người kia cũng muốn tham dự kỳ thi tuyển của tiêu giao viện. Đối với người trẻ tuổi trong đàn sư công hội mà nói, tuy có thể học tập ngay trong công hội, nhưng dù sao thì sư phụ của họ không thường xuyên dạy bảo bọn họ. Hơn nữa chỗ dựa thực sự của tiêu giao viện chính là thông Thiên điện, ở trong đó họ có thể học được nhiều thứ hơn. Vậy là hàng năm, ngoại trừ những người bên ngoài đến báo danh, thì những người trẻ tuổi trong đàn sư công hội và ngự thú công hội cũng sẽ tham dự. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn tham gia báo danh mà. Ngươi tranh thủ thời gian kiểm tra cho chúng ta đi, nếu không thì đưa luôn cho chúng ta một cái huy hiệu đan sư là được. An Kiều tùy tiện nói ra, mặc dù tấm bia đã kiểm tra thuộc quyền sở hữu của đàn sư công hội, nhưng người của đàn sư công hội rất ít khi dùng tới huy hiệu, bởi vì bản thân họ đã là người của đàn sư công hội rồi mà, cho dù không cần huy hiệu cũng có thể hưởng chiết khấu, vậy nên thời điểm cần thiết họ mới đi qua xin, trong ánh mắt An Kiều thì bước này quá dư thừa. An Kiều, đừng làm loạn. Ngay cả chính ta là người của đàn sư công hội thì cũng phải làm theo trình tự. Nam tử áo lam đứng bên trái Uyển Nhã đột nhiên bước lên phía trước, tướng mạo của người này không nổi bật lắm, nhưng khí chất bất phàm, sóng linh hồn trên người khá mạnh, chắc hẳn là một đàn sư cao cấp. An Kiều bĩu môi, có chút thở ơ. Tên của nam tử áo lam là Trương Lan Vũ, thấy An Kiều không hề lay chuyển cũng chẳng bất ngờ, tính cách của An Kiều rất ương bướng, thuộc về kiểu người càng nói thì càng càng rỡ, cũng chỉ có sư phụ của An Kiều mới nói được hắn thôi. cơ mà từ năm trước vị đạo sư kia đã không có mặt ở đàn sư công hội rồi, rất ít người biết ông ta đang ở đâu, không ai kiểm chế An Kiểu, cho nên càng ngày hắn càng vô pháp vô thiên. Dương quản sự, tiếp theo liền làm phiền ngươi. Huyền Nhã nói với trác thi viên, sau đó nói với An Kiểu, An Kiểu, ngươi kiểm tra trước đi. An Kiểu nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, dù sao thì hắn cũng là người có thực lực kém nhất trong số 4 người ở đây, hơn nữa người này còn thích giành vị trí đầu tiên, cho nên không phản bác lời Huyền Nhã. Dương quản sự gật đầu, nói với An Kiều, An Công Tử, phương pháp kiểm tra rất đơn giản, ngươi chỉ cần phóng sức mạnh linh hồn ra, sau đó dùng toàn lực công kích tấm bia đá kia là được. An Kiều bước lên trước một bước, huyền nhã bông lên tiếng, An Kiều, lần kiểm tra này còn liên quan tới cấp bậc của huy hiệu nữa đó, nếu làm qua loa cho xong, kết quả kém, ngươi chỉ có thể lấy được một huy hiệu cấp thấp, đến lúc đó bị người xem thường chính là vấn đề của mình ngươi. Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt An Kiều lập tức biến mất. Hắn quay đầu lại trợn mắt lườm Viễn Nhã, biết rồi. Với tính cách của An Kiều thì sao có thể để người khác cười nhạo mình? Mặc dù biết Viễn Nhã đang kích hắn, nhưng An Kiều thật sự không dám qua loa cho xong. Viễn Nhã thấy hắn bắt đầu tập trung, cười dịu dàng. Bên hai đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp của nam từ khác. Viễn Nhã không ngờ ngươi lại suy nghĩ cho An Kiều như thế. Viễn Nhã mí môi cười cười, nếu hắn có việc gì, chẳng phải cuối cùng chỉ có chúng ta phiền phải sao? A, đúng là kẻ phiền phức. An Kiều không nghe thấy cuộc đối thoại của họ, lúc này hắn vô cùng tập trung, tất cả tinh thần đều đặt vào tấm bia đá. Hai giây sau, một dòng sức mạnh linh hồn mênh mông lao ra khỏi cơ thể hắn, quanh quẩn trên không trung một lát rồi đánh mạnh vào tấm bia đá. Đợi An Kiều thu sức mạnh linh hồn vào trong cơ thể, hắn vội vàng hỏi, sao? Dương Quản sự nhìn vết sức mà hắn tạo ra, sau một lát mới nói, chiều sâu khoảng 0,9cm, đạt được một huy hiệu trung cấp. Làm gì chớ, sắp một cm rồi còn gì? Vì sao lại chỉ được huy hiệu trung cấp? An tiểu bất mãn, mặc kệ thực lực có đủ hay không, ở trong mắt hắn xem ra, huy hiệu trung cấp sao có thể xứng với thân phận của hắn được. An công tử, phải hơn một cm mới nhận được huy hiệu cao cấp. Dương quản sự tùy việc mà xét. Ta mặc kệ, ta muốn một cái huy hiệu cao cấp. An tiểu không muốn nghe lý do thoái thác. Vẻ mặt Dương quản sự rất khó xử. Huyền nhã hợp thời nói, Dương quản sự, đừng để ý tới hắn, cứ đưa cho hắn một chiếc huy hiệu trung cấp đi. đừng vì hắn mà làm hỏng danh dự của đàn sư công hội. Sau đó nàng nhìn về phía An Kiều đang mang vẻ mặt bất mãn. Nếu như ngươi có dị nghị, đợi sau khi báo danh xong, chúng ta có thể đi tìm trưởng lão của công hội để thương lượng một chút. An Kiều cứng họng, nếu mà đi thật thì chắc hắn sẽ bị mắng chết mất. Giải quyết xong chuyện của An Kiều, người kiểm tra thứ hai là Trương Lan Vũ, thực lực của hắn không tệ, để lại một vết cắt sâu 3,2 cm. Luận tư chất mà nói thì đã thuộc hàng thượng đẳng, Dương quản sự đưa cho hắn một huy hiệu cao cấp. Người thứ ba là Huyền Nhã, thực lực của Huyền Nhã còn cao hơn Trương Lan Vũ một bậc, vết cắt nàng để lại trên bia đá sâu tới 3,5cm, tấm bia đá này vô cùng cứng rắn, cho nên dù cao hơn một bậc, cũng chỉ có thể hơn được 0,3cm mà thôi, nhưng phải nói thành tích này đã rất cao rồi, cũng gần như cao bằng kỷ lục lần trước. Huyền Nhã, không hổ là người đứng thứ hai trong lớp trẻ tuổi của đàn sư công hội, quả nhiên thực lực mạnh ghê, chắc không bao lâu có thể phá kỷ lục ấy nhỉ. An Kiều mang giọng điệu quái gở lên tiếng chúc mừng, mặc dù trên miệng hắn không nói ra, nhưng ai nghe cũng thấy được hắn rất không cam tâm. Huyền Nhã cười nhạt một tiếng, chỉ sợ không tới phiên ta phá vỡ kỷ lục này. Lúc nói lời này, nàng nhìn về phía nam tử bên cạnh. Mấy người chú ý tới tầm mắt của Huyền Nhã, cùng ngầm hiểu nhìn về phía nam tử trong góc. Thiên tài số một của đàn sư công hội, danh xứng với thực kiểu dạ. tuy Huyền Nhã cũng được xưng là thiên tài, nhưng nếu so sánh với ít thì vẫn kém một chút. Cửu Dạ, đến phiên ngươi. nguyễn nhã nói cựu dạ đi tới từ trong góc cặp mắt sâu và đen đạm mạc liếc nhìn mấy người chỉ là y đặc biệt dừng lại lúc nhìn tới an kiều người nọ im bặt như thể không dám nói lời nào đối với cựu dạ hắn rất kiên kỵ cựu dạ đi tới trước tấm bia đá sau đó giơ tay lên một dòng sức mạnh linh hồn ngừng tụ lại giữa bàn tay trong ánh nhìn chăm chú của mọi người hắn đột nhiên chém một trưởng vào tấm bia đá trưởng này như lưỡi dao bổ vào bên trên bia đá sâu quá trương lan vũ sợ hãi than thở Các mắt đẹp đẽ của huyền nhã cũng lập loè. quả nhiên cửu dạ đã phá kỷ lục rồi. An tiểu khiếp sợ mở to mắt. Dương quản sự đẻ cảm xúc khác thường trong lòng xuống. Sau khi xác định chiều sâu mới dùng nét mặt phức tạp nói, cửu dạ công tử để lại một vết cắt sâu 4,2cm trên bia đá, chỉ là chương 418, một đôi tiểu toàn ra. Nghe tới 4,2cm, nét mặt ba người còn lại đều thay đổi, tuy đã sớm nghĩ tới việc cửu dạ sẽ phá kỷ lục. Nhưng không ngờ lại hơn tới những 0,5cm như vậy, nhưng sau đó lại nghe hai chữ chỉ là của Dương Quản sự. Lúc này ba người mới phát hiện, trên mặt Dương Quản sự không hề có sự vui vẻ khi kỷ lục đã bị phá, giống như có lời gì khó nói. Kiểu dạ cũng hơi nhấn mày. An Tiểu không nhịn được mà hỏi, chỉ là sao? Dương Quản sự suy nghĩ, vẫn nói, chỉ là kiểu dạ công tử không phá vỡ kỷ lục trên tấm bia đá. Trương Lan Vũ không hiểu, Dương Quản sự... Ta nhớ kỷ lục trên tấm bia đá là 3,7cm, mà vết cắt của cựu dạ cao hơn tới 0,5cm, làm sao lại không phá vỡ kỷ lục được. Hôm qua bọn họ có nghe tới chuyện này rồi mà. Huyền nhã Trầm Ngâm nói, Dương Quản sự, chẳng lẽ trước đây đã có người phá vỡ kỷ lục 3,7cm, hơn nữa còn cao hơn cựu dạ phải không? Nếu như vậy thì người kia quá khủng khiếp rồi đó. Dương Quản sự nặng nề gật đầu, hắn cũng hy vọng người phá kỷ lục là người của đàn sư công hội. Chỉ đáng tiếc là không phải, hình như người kia cũng không rõ ràng lắm về việc kiểm tra bằng bia đá, cho nên rất có khả năng không phải là người của đàn sư công hội. Ngay trước đây không lâu, có một người đã phá vỡ kỷ lục, thành tích của hắn là 4,7cm, cao hơn kiểu dạ công tử 0,5cm, nếu không tin các ngươi có thể xem ở đây. Dương quản sự nói xong, liền chỉ vết cắt mà Du tiểu mặc để lại cho họ nhìn. Vết cắt kia nằm bên dưới góc phải của bia đá, bình thường ít ai lại công kích vào chỗ đấy. Hơn nữa vết cắt của hắn rất ngay ngắn, không nhìn kỹ thì ít hai chú ý tới. Chân tướng đã ở trước mắt, bọn họ không muốn thừa nhận cũng không được. Cựu dạ đột nhiên nói, người mà ngươi nói tới, có phải là một trong hai người đã đi qua chúng ta cách đây không lâu đúng không? Dương quản sự đáp, đúng vậy. Cựu dạ hỏi, tên của hắn là gì? Dương quản sự trả lời, dù tiểu hắc. Nghe được cái tên xa lạ này, bốn người cùng suy tư, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới cái tên này. Dù tiểu mặc và lang tiêu cũng có tiếng tăm ở sơn mạch lục nguyện, nhưng đại lục thông thiên rộng lớn bất tận, cho nên sự kiện kia không thể truyền đến trung thiên trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Không cần biết hắn là ai, nếu hắn đã đến xin huy hiệu đàn sư, chắc là chuẩn bị báo danh vào tiêu giao viện, chỉ cần hắn cũng tới, sớm muộn gì cũng sẽ đụng mặt thôi. Tuyển nhã nhẹ nhàng nói ra, người có thể hạ thấp kiểu dạ, nàng cũng rất muốn gặp. Trương Lan Vũ cũng có suy nghĩ như vậy, phải biết rằng kiểu dạ là kỳ tài ngút trời đó. ban đầu bọn họ còn tưởng y sẽ là người phá vỡ kỷ lục không ngờ giữa đường lại xuất hiện một cường địch thú vị đây chúng ta đi rồi tới tiêu giao viện báo danh bây giờ tới đó nói không chừng có thể gặp được người kia đúng vậy nhiều người báo danh như vậy hắn sẽ không rời đi nhanh thế đâu an tiểu cũng phụ họa so với huyền nhã và trương lan vũ hắn càng muốn xem du tiểu hắc kia là ai hắn kiêng kỵ kiểu dạ nhưng không thích kiểu dạ bởi vì cái thái độ không coi ai ra gì của y lời an kiều nói làm ba người động tâm vui vẻ đồng ý nhưng bọn họ phải thất vọng rồi nếu như du tiểu mặc không có thiếp đề cử của hoàng phụ lập đúng là hắn sẽ phải xếp hàng thật lâu nhưng éo le làm sao lúc bốn người chạy tới tiêu giao viện du tiểu mặc và lăng tiêu đã rời đi một thời gian ngắn ngày mai phải dự thi du tiểu mặc chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần để chuẩn bị chiến đấu cho nên đã đi ngủ từ sớm lăng tiêu thì sử dụng thời gian nhàn nhã để luyện hóa linh lực trong cơ thể hôm sau Hai người đi tới tiêu giao viện từ sớm. Kỳ thi của tiêu giao viện bắt đầu từ 8 giờ, để cho tiện, bọn họ liền thuê phòng ở một tiểu lâu gần đó. Đợi hai người chạy tới, mảnh đất trống phía trước tiêu giao viện đã đông nghịt toàn người là người, còn 10 phút nữa, vẫn có người lục tục chạy tới. Lúc báo danh hôm qua, Du tiểu mặc có hỏi qua đảm trạch về quy tắc và nội dung của kỳ thi, quy tắc là phải tuân thủ kỷ luật, không được lớn tiếng huyên náo. Nội dung của hai bài thi trước khá dễ, đó là kiểm tra tuổi và màu sắc linh hồn. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng rất quan trọng, nếu hơn trăm tuổi, loại ngay, tiềm lực của linh hồn càng lớn, đãi nộ càng tốt. Ngoài ra, du tiểu mặc còn tiện thể hỏi thăm một chuyện rất rất quan trọng. Chuyện này có liên quan tới lăng tiêu, bởi vì tiêu giao viện chỉ tuyển đàn sư, nhưng lăng tiêu là tu luyện giả. Cũng may mà đảm trạch lại nói, sau khi trở thành viện sinh có thể mang theo cả người hầu, tiểu tư các tiểu, cho nên mặc kệ lăng tiêu có phải hay không, hắn quyết định rồi, nếu có người hỏi. Hắn sẽ nói Lăng Tiêu là người hầu của hắn. Vì thế, Du Tiểu Mặc đắc ý thật lâu. Trung thiên quả là ngọa hổ Tàng Long. Du Tiểu Mạc phát hiện xung quanh có rất nhiều khí tức không tệ. Lúc trước hắn đã từng gặp cảnh tượng rầm rộ như thế này ở học viện Đạo Tâm. Nhưng không ngờ hình ảnh này chỉ có đồ sộ hơn chứ không hề kém. Chuyện của tôi lốt nét. Lăng Tiêu nói, với sự thu hút của Tiêu giao viện, chút người này chẳng đáng là bao. Nhất là ở đại lục thông Thiên này, thực ra còn có thể đông hơn. nhưng dù sao trung thiên không phải là nơi ai muốn tới cũng được. Du tiểu mặc đúng vai, đoán chừng là vấn đề liên quan tới linh tinh rồi. Sau một lát, thời gian cũng tới, thời điểm vài vị đạo sư xuất hiện, cả quảng trường lập tức rối loạn, bọn họ đã chờ thật lâu, chỉ chờ tới giờ khắc này, thời khắc quyết định vận mệnh đã đến. Cửa thứ nhất là kiểm tra tuổi, thao tác này khá đơn giản nên diễn ra rất nhanh, người thông qua có thể tiến vào trong viện để qua cửa thứ hai. Bởi vì số người quá nhiều, để rút ngắn thời gian. tiêu giao viện phái ra rất nhiều đạo sư du tiểu mặc chen lên trước cho nên không lâu lắm đã tới lượt hắn đã linh hồn để kiểm tra tuổi của tiêu giao viện khác hẳn với học viện đạo tâm đó là một khối bia đá cao hơn một mét có vẻ ngoài bóng loáng chỉ cần đặt một bàn tay lên tấm bia đá là đủ để tay lên giọng nói lãnh đạm của đạo sư vang lên du tiểu mặc không dám chậm trễ vội vàng đặt tay lên sau một lát bên ngoài tấm bia đá hiện lên một tầng ánh sáng đợi ánh sáng tán đi bên trên đã xuất hiện con số 22. Ba năm trôi qua trong nháy mắt, bây giờ Du Tiểu Mặc đã là một thanh niên rồi, nhưng bề ngoài của hắn vẫn non nớt trắng trẻo, vừa nhìn cứ tưởng thiếu niên, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn, chưa bao giờ muốn nhắc tới. Đạo sư nhìn thoáng qua con số này, nét mặt thay đổi, lúc nhìn lại Du Tiểu Mặc lần nữa, ánh mắt đã mang theo sự kinh ngạc, thật lâu sau mới nói, qua. Đạo sư kia kinh ngạc như vậy cũng không đáng ngạc nhiên, ông ta chỉ liếc qua đã nhìn thấy cấp bậc của Du Tiểu Mặc mà một người 22 tuổi đã là đàn sư cấp 9 đứ, ngay cả ở trung thiên này cũng rất hiếm hoi. Du tiểu mặc mừng rỡ quay về phía lăng tiêu đứng vây vây tay, sau khi được đắp lại, hắn mới vui vẻ đi vào bên trong viện tham dự bài thi thứ hai, bởi vì lúc thi không thể mang người ngoài vào, cho nên hắn đành phải để lăng tiêu đợi ở bên ngoài. Bài thi thứ hai nằm bên cạnh nơi bọn họ đã báo danh là một hội trường rất lớn, bên trong có nhiều phòng nhỏ. Hắn tới không muộn, trong hội trường chỉ có khoảng 1-200 người mà thôi. Nhưng ngoại trừ một vài người, thì hình như những người khác có sự phân biệt rõ ràng. Chia đều qua hai phía trái và phải, chính giữa là trống không, bầu không khí có cảm giác rất căng thẳng, giống như lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến nước miếng vậy đó. Du Tiểu Mặc suy đoán, đại khái là người của đàn sư công hội và ngự thú công hội, tiếp theo hắn đứng qua một bên như những người khác, bày ra dáng vẻ chuyện này chả liên quan gì tới mình, thái độ rất yêu. Phải biết, từ lúc hắn bước vào đã có người chú ý tới hắn. Bởi vì đan sư cấp 9 trẻ như vậy không nhiều. An Tiểu, không phải bình thường ngươi tự xưng là lợi hại lắm mà. Sao lần kiểm tra này chỉ lấy được một tấm huy hiệu trung cấp vậy hả? Đúng lúc này, trong hội trường vang lên một giọng nói chào phúng, chuyển tới từ hàng bên phải. Chủ nhân của giọng nói kia là một thiếu nữ tầm tuổi An Tiểu, cô nàng mặc một bộ váy hồng, dung mạo rất đáng yêu, còn có một cặp mắt to sáng lấp lánh, lông mi cứ chấp chấp mãi. An Tiểu lập tức trợn mắt lườm thiếu nữ, chính ngươi thì khác quái gì. Có tư cách gì nói ta? Thiếu nữ váy hồng hư một tiếng, sao ta lại giống ngươi được, ngươi vừa hương ngạnh vừa đáng hận như vậy, còn ta thì chăm chỉ lại còn đáng yêu thế này, vừa xem đã biết không thể nào so sánh được rồi. Còn nói mình đáng yêu, không biết ngượng. An Tiểu khinh thường nói, dù sao cũng hơn kẻ ra mặt dày như ngươi. Ngươi, chủ đề kỳ quái này là gì vây? Hắn cảm thấy mình ngửi được mùi của hoan gia này, mặc dù hai người có thể ngứa mắt lẫn nhau. nhưng làm đan sư mà đối thoại như vậy có phải ngây thơ quá không? Đúng lúc này, một âm thanh lãnh đạm bỗng vang lên, nhàm chán. Ai đấy? An Tiểu và Thiếu Nữ váy hồng trăm miệng một lời. Du Tiểu Mạc phát hiện hướng bọn họ đang nhìn chính là chỗ hắn đang đứng, hai cặp mắt lợi hại đang dò xét từng người một, xem ra cho dù có trẻ nhưng không hề dễ trọc. An Tiểu thấy không ai thừa nhận, liền lẩm bẩm, lén lén lút lút, chắc chắn không phải người tốt, có gan nói, không có gan nhận sao. Đừng bảo cái này là phép khích tướng nha Chương 419, cửa thứ hai. Đương nhiên là không ai đứng ra thừa nhận, mà chắc cũng phải ngu lắm mới bước ra, tiêu giao viện không phải là nơi để gây chuyện thị phi, hơn nữa vừa nhìn đã thấy thiếu niên này không tốt tính chút nào, đứng ra cũng chỉ làm lớn chuyện thêm, nếu bị hủy bỏ tư cách dự thi là xong đời, có lẽ thiếu niên không sợ, nhưng người khác đâu phải là hắn. Du tiểu Mặc thờ ơ nghĩ thế, bây giờ hắn chỉ muốn thi thật nhanh để còn ra ngoài, Lăng Tiêu vẫn đang chờ hắn, còn có tin tức của ngân qua và triển vũ Hiên nữa. lâu như vậy rồi chắc hùng tiếu cũng tra được có phải là ngươi hay không lúc này âm thanh gào lớn của thiếu niên cắt đứt suy nghĩ của hắn du tiểu mặc lấy lại tinh thần liền thấy thiếu niên đang trợn mắt nhìn hắn còn cái mặt thì cột nguyên câu ta biết ngươi chính là hung thủ giờ để ý mới thấy mấy người đứng xung quanh hắn đã rối rít lui về phía sau cả một khoảng trống trải chỉ còn mình hắn hắn suy nghĩ quá chú tâm rồi ta cái gì du tiểu mặc cố gắng lộ ra nét mặt không hiểu an kiều hất cảm Kẻ nói câu lúc này có phải là người không? Câu nào? Là cái câu nhàm chán đấy. À, không phải. Không phải ngươi, thì là ai? Khoe miệng du tiểu mặc giật một cái, nói cứ như thể hắn thật sự phát biểu câu lúc này ấy, nói chuyện với người trẻ tuổi sao mà khác biệt thế, hắn bông phát hiện mình đã già rồi, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. An tiểu nghi ngờ nhìn hắn, kẻ lên tiếng đứng ngay ở chỗ của ngươi, ngươi lại không biết. Có phải ngươi muốn bao che cho kẻ kia, chẳng lẽ hắn là bạn ngươi? du tiểu mặc nghiêm trang nói thật có lỗi, ta chỉ đi một mình bạn bè gì đó hả ta thấy chắc ngươi nghĩ nhiều rồi cho dù có người nọ cũng ở bên ngoài sao mà vào đây được phi đại khái là nghe được cái gì buồn cười lắm thiếu nữ xinh xắn mới cãi lộn với an kiều lúc nãy đột nhiên bật cười an kiều đỏ mặt thẹn quá hoa giận trận mắt lườm du tiểu mặc du tiểu mặc tỏ vẻ lần này hắn chỉ là người qua đường a vô tội đến không thể vô tội hơn hắn đâu có khiêu khích đối phương câu nào vậy mà xem ra vẫn bị nhớ kỹ Lúc này, đạo sư kiểm tra cửa thứ hai cũng tới. Mọi người đang bàn tán đồng loạt im lặng, an tiểu cũng không dám lô mãng, lại lườm du tiểu mặc một cái mới chịu trở về hàng. Cửa thứ hai là kiểm tra linh hồn, đối với đan sư mà nói, linh hồn càng tốt thì tiềm lực và thiên phú càng cao, tương lai cũng có thể đi xa hơn, nhưng đối với người của ngự thú công hội mà nói, linh hồn không phải là thứ duy nhất quyết định năng lực của ngự thú công hội. Nói cách khác, có lẽ khả năng luyện đan của đan sư cấp thấp không tốt lắm. Nhưng nếu người đó trời sinh có khí chất thân cận với yêu thú, vậy thì coi như hắn không thể khế ước được yêu thú mạnh, nhưng tương lai hắn vẫn có khả năng trở thành ngự thú sư cường đại. Nhưng muốn trở thành một ngự thú sư, còn yêu cầu khả năng không chế sức mạnh linh hồn. Du tiểu mặc chỉ biết, cửa thứ ba có liên quan tới việc khống chế sức mạnh linh hồn, nhưng nội dung cụ thể thì hắn không rõ lắm. Đạo sư bảo bọn họ xếp thành hàng, sau đó một đám tiến vào căn phòng nhỏ phía sau họ. Du tiểu mặc đi vào đội ngũ có số người ít nhất. Trước mặt hắn chỉ có mười mấy người, không lâu sau sẽ tới lượt hắn. Đứng đợi nhàm chán, hắn nhìn xung quanh, phát hiện thiếu niên kia xếp ở vị trí đầu của hàng bên cạnh hắn, còn thiếu nữ kia lại đứng ở hàng bên cạnh thiếu niên, còn chưa bắt đầu nhưng ánh mắt hai người lường nhau đã muốn tói lửa, hai người gần như cùng lúc đi vào trong căn phòng nhỏ đó. Hai phút sau, hai người kia không đi ra, người phía sau đã bước vào rồi. Điều kỳ quái ở đây là, người thứ hai đi ra, về sau lại có một nhóm người vào căn phòng đó. nhưng bọn họ đều đi ra bằng chính cửa vào bởi vì suy nghĩ quá tập trung du tiểu mặc không phát hiện đã đến lượt hắn một đạo sư đi ra khỏi phòng thấy hắn còn đứng sững tại chỗ thiếu chút nữa đã dựng râu trợn mắt đứng ngây ra đó làm gì không muốn kiểm tra hả du tiểu mặc xấu hổ vội vàng đi vào bài trí trong phòng rất đơn sơ không khác gì phòng kiểm tra cấp huy hiệu của đàn sư công hội ngay chính giữa được bảy một khối tinh thạch chỉ là tinh thạch có màu ngà sữa ngoài ra còn có một cánh cửa không biết dẫn tới đâu du tiểu mặc cảm thấy mình đã hiểu rồi xem ra hai người kia đi ra từ cánh cửa đó bởi vì hành động trễ mại của du tiểu mặc nam đạo sư này không dễ chịu chút nào thuận miệng nói đặt tay lên tinh thạch đưa sức mạnh linh hồn của ngươi vào du tiểu mặc nghe theo giam giáp tinh thạch lạnh như băng đặt tay ở phía trên cũng cảm giác mát lạnh chuyển tới từ lòng bàn tay loại cảm giác này giống ý hệt lần đầu tiên hắn kiểm tra du tiểu mặc đống nhớ lăng tiêu đã từng nói với hắn thất thải cũng phân chia cấp bậc mà lúc trước tuy khối đá khảo nghiệm kia cho hắn biết linh hồn của hắn là thất thải nhưng vì đẳng cấp quá thấp cho nên không thể nói kết quả chính xác được không biết lần này có kiểm tra được không chỉ lăng tiêu cũng từng nói chỉ có đá khảo nghiệm linh hồn của đại lục thông thiên mới kiểm tra được nghĩ vậy du tiểu mặc không nén nổi mong đợi sau đó hắn phóng ra một tia sức mạnh linh hồn truyền từ đầu ngón tay hắn vào trong đá khảo nghiệm một lát sau đá khảo nghiệm phát ra một đợt ánh sáng mãnh liệt lại là cái màu mộng ảo kia giống ý hệt lúc trước Du Tiểu Mặc vừa nhìn đã thấy thất vọng, chẳng phải nói là đá khảo nghiệm của Đại Lục Thông Thiên có thể kiểm tra được cấp bậc linh hồn của hắn hả? Sao giờ vẫn không được? Du Tiểu Mặc nhìn về phía đạo sư bên cạnh, lại phát hiện ông ta đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đá khảo nghiệm, ngay cả ngọc giản trên tay rơi xuống đất cũng không phát hiện. Một phút sau, Nam đạo sư đứng phát dậy, ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Du Tiểu Mặc, mở to hai mắt nhìn hắn từ đầu tới chân, làm hắn sợ tới mức kêu lên một tiếng. Đạo đạo sư, xin hỏi có vấn đề gì không? Du tiểu mặc xấu hổ mà hỏi. Nam đạo sư đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này cực kỳ thân thiết, ông ta nhẹ giọng nói, ngươi tên là gì? Du tiểu mặc cười khan một tiếng, du tiểu. Hắc! Nam đạo sư liền gật gật đầu, tốt lắm, ngươi đã qua cửa thứ hai rồi, nhưng bởi vì tình huống của ngươi khá đặc biệt, ngươi còn phải kiểm tra thêm lần nữa. Du tiểu mặc không hiểu, đạo sư, không phải ngài nói ta đã qua rồi sao, vì sao còn phải kiểm tra lần nữa? Nam đạo sư kiên nhẫn giải thích, ngươi yên tâm. Lần kiểm tra thứ hai không ảnh hưởng tới thành tích, chỉ là vì xác định cấp bậc thật sự của ngươi mà thôi. Du tiểu mặc hiểu ngay vấn đề. Nam đạo sư lại bảo hắn nhìn về phía cái cửa nhỏ đằng kia, ngươi thấy cái cửa đằng kia chứ, đi ra khỏi đó, ngươi sẽ thấy những người tham gia kiểm tra khác, ngươi cứ đợi đến lúc kiểm tra cùng bọn họ. Du tiểu mặc cáo tử. Khi cánh cửa nhỏ đóng lại, Nam đạo sư bông cảm thán một câu, không biết hắn kiểm tra ra cấp bậc gì, đã mấy vạn năm chưa xuất hiện cấp bậc trong truyền thuyết kia rồi. Sau khi du tiểu mặc tiến vào cánh cửa nhỏ kia, cảnh tượng đập vào mắt hắn là một hành lang thật dài, hai bên hành lang được khảm dạ Minh Châu sáng ngời, chiếu sáng như ban ngày, ước chừng rẽ khoảng 4-5 lần, hắn mới đi tới cuối, đó là một cái cổng vòm làm bắn đá chỉ dùng một tấm vải đỏ để che lại. Khi hắn vén tấm màn lên, mọi người bên trong nghe thấy tiếng động, đều quay lại nhìn. Là ngươi. An Tiểu thấy hắn, lập tức trận tròn mắt. Người này lại có thể đi tới đây sao, chẳng lẽ cấp bậc của hắn cũng vậy. Du Tiểu mặc nhìn qua một chút, thậm chí có tới 7 người. Đừng bảo là 7 người ở đây đều có linh hồn thất thải nha. Nhìn thì đúng là thế, nhưng phải loại trừ 3 người ở đây, đó chính là An Tiểu, Trương Lan Vũ và Thiếu Nữ đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Bọn họ được tới nơi này không phải vì có linh hồn thất thải, mà là nhờ đặc quyền. Nhưng dù là 7 hay 4 thì số lượng này cũng quá kinh người. Bởi vì ở Đại Lục Long Tường, phải lâu thật là lâu mới có mỗi mình hắn xuất hiện, mà vừa tới Đại Lục Thông Thiên đã xuất hiện một lúc bốn người. Thật không hổ là vị diện cao cấp, quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Xem ra công tử cũng như chúng ta, không biết phải xưng hô công tử thế nào. Du Tiểu mặc đang mải suy nghĩ, bên hai lại chuyển tới một giọng nữ mềm mại, vừa quay lại đã thấy một nữ tử ôn nhu đang đứng sau lưng, cười dịu dàng nhìn hắn. Người này chính là Huyền Nhã. Tuy Du Tiểu mặc rất tò mò vì sao người này lại bắt chuyện với mình, nhưng hắn vẫn lệ phép đáp lại, ta là Du Tiểu Hắc, xin chỉ giáo nhiều. Ánh mắt Huyền Nhã bông lóe lên một tia sáng. Không chỉ nàng, tiểu dạ đang dựa vào tường im lặng từ đầu đến giờ cũng mở to mắt nhìn về phía du tiểu mặc. An tiểu đi tới, nhìn hắn từ trên xuống dưới, hóa ra ngươi chính là du tiểu hát kia. Giọng điệu của hắn có chút chua chát, du tiểu mặc nghe mà không hiểu sao, chẳng lẽ bọn họ quen mình. Nhưng rõ ràng hắn chưa gặp họ bao giờ mà, bằng không thì phải có ấn tượng chứ, bởi vì đặc điểm bề ngoài của những người này rất rõ ràng. Cái người đã phá vỡ kỷ lục trên bia đá ở đàn sư công hội chính là ngươi phải không? An tiểu khẽ hừ hừ. Kỷ lục. Du tiểu mặc ngạc nhiên, chắc thí viên kia không nói cho hắn biết. Huyền nhã thấy hắn không hiểu, liền cười giải thích, khối bia đá kia có dấu vết từ những người tới kiểm tra để lại. Lịch sử rất dài rồi, ngay ngày hôm qua, kỷ lục trên tấm bia đá đã bị người phá. Du tiểu mặc không biết nói gì cho phải, hóa ra hắn đã vô thức phá vỡ kỷ lục của người ta rồi hả. Bảo sao mấy người này lại nhớ hắn ký thế, đừng bảo là bị hắn phá, nên bọn họ không phá được nha. hắn cảm giác mình đoán trung pháp rồi. Ha. chương 420 cấp bậc. trong lúc mọi người ôm những suy nghĩ khác nhau, một trưởng lão khí độ bất phàm đi ra. đi sau ông còn có một thanh niên nữa, chính là đàm trạch. trưởng lão kia ngũ quan đoan chính, nhìn thì như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng trên khuôn mặt ngẫu nhiên sẽ lóe lên chút nghiêm nghị làm cho cả người bỗng nghiêm khắc hơn. vừa ra sân đã làm cho mọi người cảm thấy khí thế bất người. ông chính là người phụ trách bài kiểm tra thứ hai thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão tùy ý liếc nhìn bảy người, trong lúc cả phòng hoàn toàn yên tĩnh mới lên tiếng, "Trước khi các ngươi tới đây, chắc các đạo sư đã nói cho các ngươi rồi, lần này là lần kiểm tra thứ hai, không liên quan tới nội dung bài thi." Sau đó ông lại nói một việc về linh hồn thất thải. Ở Đại Lục Long Tường, đan sư cấp cao là chỉ cấp 9 và cấp 10, còn đan sư cấp 11 và 12 được gọi là đan sư đỉnh cấp, nhưng thật ra đây là cách gọi của vị diện trung cấp. Bởi vì ở nơi ấy muốn sinh ra một vị đan sư thất thải đúng là khó hơn lên trời. Đan sư đỉnh cấp còn được gọi là đan sư thất thải, mà cấp 11 và cấp 12 được gọi chung là thải cấp, cấp bậc của linh đan từ cấp này cũng được chia theo thứ tự là nhất phẩm đến thất phẩm, cấp bậc càng cao càng lợi hại. Đàm Trạch lấy một khối đá khảo nghiệm ra từ túi chữ vật, đặt bên cạnh Thanh trưởng lão. Đá khảo nghiệm, nghiệm này cũng giống như khối đá mà Du Tiểu Mặc đã thấy, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được có sự khác nhau ở kết cấu. khối đá khảo nghiệm này chính là bản năm cấp chuyên dùng để kiểm tra linh hồn thải cấp bây giờ ai muốn lên trước thanh trưởng lão đi đến trước đá khảo nghiệm quay mặt nói với mọi người dứt lời mọi người quay sang nhìn nhau trong giây lát không có ai bước lên trước nhưng chỉ một lát sau huyền nhã đột nhiên bước tới trước mặt thanh trưởng lão nhẹ nhàng chắp tay với ông người đầu tiên hãy để huyền nhã làm thanh trưởng lão khẽ gật đầu vậy thì bắt đầu đi huyền nhã đi tới trước đá khảo nghiệm tầm mắt của mọi người cũng chuyển theo từng bước chân nàng Bất cứ đan sư nào có được linh hồn thất thải, chỉ cần cho họ thời gian, chắc chắn tương lai người đó sẽ đứng ở đỉnh kim tự tháp của đại lục thông thiên. Khuôn mặt xinh đẹp của huyện nhã không có nhiều cảm xúc, vô cùng nghiêm túc, có thể thấy nàng cũng rất chờ mong kết quả. Dù trước kia nàng là người của đàn sư công hội hội, nhưng chưa từng được kiểm tra cấp bậc của linh hồn, bởi vì toàn bộ đại lục thông thiên chỉ có một khối đá khảo nghiệm được cải tiến, đó chính là khối đá của tiêu giao viện. Trong ánh nhìn hồi hộp của mọi người, Huyện nhã đưa tay đặt lên trên đá khảo nghiệm, đem một chút sức mạnh linh hồn từ lòng bàn tay rót vào bên trong khối đá. Một lát sau, bên ngoài đá khảo nghiệm toát ra một lớp ánh sáng trắng nhàn nhạt. nhạt. Du tiểu mặc nhìn không trước mắt, nhưng tia sáng trắng kia chỉ xuất hiện có 4-5 giây mà thôi, còn đá khảo nghiệm chẳng hề có sự thay đổi, hắn còn đang buồn phiền thì ai đó đông kêu lên. Nhìn xem, xuất hiện rồi. Người nói chuyện là thiếu nữ kia, hai mắt cô nàng sáng lên nhìn chầm chầm vào huyện nhã. Du Tiểu Mặc nhìn theo tầm mắt thiếu nữ và thấy được một cảnh tượng khó quên, đã khảo nghiệm cao khoảng 2 mét, ở chỗ cao nhất chầm rãi chảy ra một sợi màu hồng nhạt, sợi màu kia tiếp tục kéo dài xuống phía dưới, màu sắc cũng thay đổi, biến thành vàng nhạt, đợi tới khi sợi màu vàng kia đi xuống thêm 8cm nữa, sắp chuyển thành màu xanh lục, tốc độ bỗng nhiên chậm rãi, sau đó ngừng hẳn. Huyền Nha thu tay lại, trên mặt không hề có sự vui vẻ, lui xuống ngay. Du Tiểu Mặc suy ngẫm, Hình như màu sắc này cũng tương đương với màu sắc của linh hồn đan sư, chẳng lẽ cấp bậc của linh hồn thất thải cũng được phân kia như thế? Vậy chẳng phải, sợi màu đổi sắc càng nhiều, cấp bậc càng cao. Nếu như lăng tiêu ở đây, hắn có thể hỏi Y rồi. Du tiểu mặc đông thấy hơi cô đơn. Sợi màu này có thể tu luyện. Đang nghĩ ngợi, bên hai bông vang lên một tiếng nói lạnh nhạt, du tiểu mặc giật mình, quay đầu lại mới thấy một nam tử có nụ cười rất rực rỡ đang nói chuyện với hắn, mà kinh sợ hơn là... người này có hai lún đồng tiền rất sâu thấy hắn nhìn sang lún đồng tiền trên má nam tử còn sâu hơn nhiệt tình nói ngươi tên là du tiểu hát thật hả du tiểu mặc phỏng đoán chắc y nghe được đối thoại giữa hắn và huyền nhã liền gật đầu xin hỏi ngươi là nam tử cười ha hả ta là biểu ca của kiều vô song kiều vô tinh ba ngày trước ta nhận được tin tức của vô song gửi tới hắn nói sẽ có một người tên du tiểu hát tham gia kỳ thi của tiêu giao viện nhờ ta chú ý một hai du tiểu mặc kinh ngạc một chút Lúc kịp phản ứng mới nói, Tiểu Huynh khách khí quá, thật sự không cần phải làm phiền ngươi đâu. Không phiền. Tiểu Vô Tinh cười cười, thực ra ta cũng muốn xem người làm vị đường đệ kia dặn dò muốn ta quan tâm là dạng người gì. du Tiểu mặc không biết vai trò của Tiểu Vô Tinh ở ngự thú công hội là gì, sau khi Hàn Huyền với ý vài câu, hắn mới hỏi ý tứ của câu mà ý nói lúc nãy. Tiểu Vô Tinh giải thích, rất nhiều chuyện không phải chỉ có thể dựa vào thiên phú để một vốn bốn lời được, cố gắng sau này cũng rất quan trọng, đối với chúng ta mà nói. linh hồn thất thải chỉ là nền móng đã có nền móng rồi còn phải xem cố gắng của cá nhân đó như thế nào nhưng cũng có người trời sinh đã được đi quãng đường ngắn hơn người khác mới nãy ngươi cũng thấy đấy sợi màu của huyện nhã tiểu thư có hai màu nhưng đoạn cuối cùng lại thêm chút xanh lục đây chính là kết quả khi tu luyện nhưng bây nàng vẫn chỉ được coi là thất thải nhị phẩm tư chất coi như là hạ phẩm chết lên du tiểu mặc đống nhiên tình ngộ bảo sao sau khi nhìn thấy kết quả huyện nhã lại mất hứng mặc dù có cơ bản Nhưng tư chất vẫn là hạ phẩm, làm gì có ai vui nổi, nhưng chỉ có nền móng không cũng đã đáng để người ta hâm mộ rồi. đa tạ Kiều đại ca. Du Tiểu mặc chắp tay nói tạ với ý kì Kiều vô tình khoát khoát tay, không khách khí. Trong lúc bọn họ nói chuyện, người thứ hai bắt đầu bước lên kiểm tra, hắn không phải là người của đàn sư công hội hoặc ngự thú công hội. Du Tiểu mặc nhận ra hắn, vì hắn chính là người nói nhàm trắng kia. Người này rất trẻ, bề ngoài khoảng 25, nét mặt rất căng thẳng, xem ra cũng có chút hồi hộ. Sau đó hắn đặt tay lên đá khảo nghiệm. Một lát sau, đợi màu phía trên xuất hiện. Màu sắc của nó cũng giống như khi luyện nhã kiểm tra, ban đầu là hồng nhạt, sau đó thành vàng nhạt, chỉ có điều, sợi màu vàng nhạt đi đến 3 phần tư rồi ngừng lại. Tư chất hạ phẩm, nhưng thanh niên lại không thấy buồn, ngược lại còn vô cùng mừng, rỡ, hắn chắp tay với thanh trưởng lão rồi lui ra. Tiếp theo là người thứ ba, Du tiểu mặc đưa mặt nhìn những người khác, thấy bọn họ không có động tác, vô thức sờ múi một cái. Bởi vì hắn là người cuối cùng đi vào, cho nên hắn cứ tưởng thứ tự xếp theo thời gian vào chứ, nếu không thì hắn sẽ bước lên đầu tiên luôn ấy. Đang lúc hắn nghĩ nếu không thì mình lên vậy, Kiều Vô Tinh bên cạnh đột nhiên đi trước hắn một bước. Du Tiểu mặc lặng lẽ thu chân. Các ngươi định đùa cái gì vậy hả, muốn kiểm tra thì nhanh nhẹn một chút xem nào. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Kiều Vô Tinh, thanh trưởng lão đông mở miệng, Vô Tinh, xem ra ngươi rất nắm chắc, nghe nói gần đây ngươi rất cố gắng, vì đợi thời khắc này hả. tiều vô tinh không hề cảm thấy nam nhân có má lún đồng tiền là tệ còn cười rất tươi nói sao thì ta cũng là người được ngự thú công hội gửi gắm hy vọng mà cũng nên cho công hội thêm chút thể diện chứ khuôn mặt nghiêm ngặt của thanh trưởng lão cũng nở nụ cười bắt đầu đi tiều vô tinh không nói gì tất cả sự chú ý đều đặt vào đá khảo nghiệm lúc ánh sáng phát ra tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lúc ấy sợi màu nhẹ nhàng kéo về phía trước màu hồng màu vàng nhạt màu xanh lục run run rẩy rẩy bò qua màu xanh lục tiến vào vùng của màu xanh da trời, đa số đều hít một ngụm khí lạnh, thất thải tứ phẩm. mặc dù chỉ là tư chất trung đẳng, nhưng đã bỏ qua hai người trước tới mấy con phố rồi, phải cố gắng thật lâu mới có thể bù được sự trên lệnh này. cựu dạ đứng trong góc lóe lên nhìn kiều vô tinh, không hổ là đối thủ của y quả nhiên có chút tài năng. du tiểu mặc kinh ngạc mở to mắt, không ngờ kiều vô tinh lại xuất sắc thế. thời điểm cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, thiếu nữ kia phá vỡ không phí trầm mặc, mừng rỡ bổ nhào vào người kiều vô tinh. trong miệng hét lớn vô tinh ca huynh thật là lợi hại tiểu vô tinh cũng rất vui vẻ thanh trưởng lao vớt sau nói tiếp theo là người thứ tư du tiểu mặc hít sâu một hơi ta lên trước giọng nói của cựu dạ bông vang lên trong trẻo lạnh lùng mang theo một chút phóng đãng không trói buộc du tiểu mặc lục trí tất cả sự chú ý đều tập trung vào người y ỉa cựu dạ và kiểu vô tinh vẫn luôn là đối thủ bị mọi người so sánh cả hai người đều là thiên tài ngàn năm khó gặp của hai công hội nhưng có lời đồn Cựu dạ vẫn mạnh hơn kiểu vô tình một chút, bây giờ chính là cơ hội tốt để chứng minh. Cựu dạ là đồ đệ thân truyền của hội trưởng đàn sư công hội, là người vừa có tài vừa có sắc, con cưng của trời trong truyền thuyết đó, so với An kiểu còn danh xứng với thực hơn, tuy tính cách lạnh lùng, cũng thường bỏ qua người khác, nhưng đối với ý, ý đa số người chỉ cảm thấy kính sợ và sùng bái. Thấy kiểu dạ chuẩn bị đưa tay, ngay cả má lún đồng tiền trên má kiểu vô tình cũng nhạt hơn, những mày chú ý nhất cử nhất động của ý, ý, ý. Du Tiểu Mặc cũng hơi hồi hộp, mỗi lần hóng chuyện của người khác hắn đều có cảm giác này. Chương 421, chiều cao là vết thương đau đớn. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới Trung Thiên chưa được vài ngày, cho nên không biết giữa hai người này có ân oán tình thù gì, chỉ là tia lửa tóe lên thật dữ dội, ngay cả người ngoài như hắn cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt này. Người này có vẻ lợi hại lắm, hồi hộp đê. Đúng rồi đó. Du Tiểu Mặc theo bản năng đáp lại âm thanh bông vang lên bên tai hắn. Vừa nghiêng đầu đã thấy thanh niên kiểm tra thứ hai đang đứng cạnh mình, thấy hắn nhìn sang, thanh niên kia nở một nụ cười tươi rói. Chào ngươi, chào ngươi, ta là Nhan Huy. Nào Du Tiểu mặc không kịp hoạt động. Nhan Huy thấy hắn không có phản ứng, ngượng ngùng vào đầu cười nói, ta tới từ Đông Châu, cô ý đến Trung Thiên để tham gia kỳ thi của tiêu giao viện đó, ngươi thì sao? Đừng bảo là, người này cho rằng mình đã tìm được đồng minh bởi vì hắn cũng đi một mình nhé. Du Tiểu mặc cảm giác nhìn đoán chúng chân tướng rồi. Chỉ là thấy người nọ nhiệt tình như vậy, im lặng thì cũng kỳ, ta là Du Tiểu Hạc, tới từ Nam Lục. Nam Lục? Nhan Huy sử sở, trợn kinh hỉ nói, ngươi họ Du? Chẳng lẽ là người của gia tộc Xích huyết, ta nghe nói mấy người đó cũng mang họ Du. Du Tiểu Mặc lập tức phủ nhận, không phải, ta không liên quan gì tới gia tộc Xích huyết. Tuy có quan hệ huyết thống, nhưng hắn đang chờ để cứu Phong Chỉ Vân, còn sau khi tìm được người cha trên danh nghĩa kia, chắc đã chẳng có quan hệ gì nữa rồi. Nhan Huy tiếc nuối ả một tiếng. Du tiểu mặc vội hỏi, xem kiểm tra đi, đã bắt đầu rồi. Sự chú ý của nhan huy liền bị rời đi. dáng người kiểu dạ rất cao, vị trí sợi màu xuất hiện đúng ngay phía trên tầm mắt. ý, ý Chỉ cần đưa mắt lên là có thể nhìn được, sợi màu của kiểu dạ cũng giống như kiểu vô tinh. Từ hồng nhạt nhảy thẳng qua màu xanh lục, kéo dài tới vị trí kiểu vô tinh dừng lại, nó vẫn thong thả bay lên. 3 ba phút sau, sợi màu đột phá khoảng thứ tư, bắt đầu chuyển đến màu lam nhạt, mãi tới khi chạy hết 1 phần tư mới chịu dừng lại. Thất thải ngủ phẩm, cũng được coi là thượng phẩm rồi. Tuy trước mắt mới chỉ cao hơn một phẩm, cũng cách thất phẩm tới hai phẩm, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cựu dạ nhìn chằm chằm vào sợi màu nhũ mày, thấy sợi màu thật sự dừng lại mới buông tay, tuy bây giờ y đứng đầu, nhưng y không hề hài lòng với thành tích này. Chúc mừng cựu dạ huynh. Tiều vô tinh đi tới trước mặt y chắp tay chúc mừng, má lún đồng tiền thật sâu, hắn đang nói chúc mừng rất thật tâm. Phải không? đa tạ. cựu dạ quay lại nhìn kiểu vô tinh một cái lạnh lùng nói cảm ơn sau đó liền đi ra thiếu nữ lẻ lươi với bóng lưng của cựu dạ đúng là tên đáng ghét vô tinh ca chúc mừng ngươi mà còn làm bộ ngũ phẩm thì có gì hơn người hừ tiểu vô tinh khiếm trách thiên tâm không được vô lễ như vậy được rồi được rồi thiếu nữ tinh nịch nở nụ cười nét vui vẻ tràn đầy trên khuôn mặt thanh trường lão đúng vậy thất thải ngũ phẩm là phẩm cấp cao nhất trong ngàn năm qua ngươi nên tiếp tục cố gắng tranh thủ đột phá ngũ phẩm Cửu dạ cười nhạt, chắp tay nói, xin nhận cắt ngôn của thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão vuốt ria gật đầu, ánh mắt rời khỏi Cửu dạ, rơi vào người cuối cùng, chính là du tiểu mặc đó mà, ngươi là người cuối cùng rồi, đến đây đi. Thanh trưởng lão vừa lên tiếng, bốn người kia đã quay lại nhìn du tiểu mặc. Thiếu niên phá kỷ lục của bia đá này, thậm chí còn bỏ xa kiểu dạ, đến cùng thì cấp bậc của hắn cao thế nào, có thể cao hơn Cửu dạ không? Chắc chắn hắn không thể cao hơn Cửu dạ. An Kiều cắn răng nói. Hắn nói như vậy không phải là không có căn có cứ, cấp bậc linh hồn đâu có tăng dễ như cấp bậc của đàn sư, muốn tăng một bậc cũng khó như lên trời ấy chứ. Nhìn thì biết. Trương Lan Vũ nói. Du tiểu mặc hứng chịu ánh mắt của mọi người bước tới trước đá khảo nghiệm, hắn biết mà, lúc nào người cuối cùng cũng phải chịu áp lực lớn nhất, đặc biệt là trước hắn còn có một kiểu dạ mới kiểm tra ra ngũ phẩm, đúng là áp lực như núi. Du tiểu mặc vươn tay lên sờ đá khảo nghiệm, phẩm cấp càng cao càng tốt, hắn nghĩ chắc mình cũng không tệ lắm đâu. Từ đại lục Long Tưởng tới đại lục Thông Thiên, con đường của hắn luôn thầm buồn xuôi gió. Mục tiêu ban đầu của hắn là kiếm tiền nuôi thân, sau này kiếm tiền dễ quá, hắn liền thay đổi mục tiêu. Nghĩ tiến được bước nào hay bước ấy, cuối cùng là vì lăng Tiêu, hắn mới muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, leo lên thật cao. Du Tiểu Mặc biết điều mình có thể làm chính là luyện đan, luyện ra linh đan cao cấp hơn, linh đan có thể trợ giúp lăng Tiêu, cho nên nếu cấp bậc của hắn quá thấp, hắn rất lo lắng mình sẽ trở thành vô dụng. Vừa nghĩ tới đó. trong lòng hắn liền hồi hộp bất an làm sao thế thanh trưởng lao thấy hắn lề mề không cử động liền hỏi thật xin lỗi du tiểu mặc không dám lề mề nữa lập tức đặt tay lên sau khi đưa sức mạnh linh hồn vào hắn liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ô vung sẽ xuất hiện sợi màu chiều cao đúng là vết thương đau đớn không giống người khác không cần ngẩng đầu lên đã nhìn thấy du tiểu mặc chua chát mà nghĩ sợi màu bắt đầu dài ra khi nó đổi từ màu vàng qua màu xanh lục và bắt đầu chạy tiếp ánh mắt tuyển nhã lóe lên một cái quả nhiên cấp bậc của hắn cao hơn nàng biểu lộ trên mặt mọi người dần dần chuyển thành kinh ngạc tốc độ kéo dài của sợ màu không hề có dấu hiệu chậm lại mấy giây sau đã vui sướng đi qua ô vông màu xanh lục chuyện của tôi nét du tiểu mặc nuốt nước miếng con mắt nhìn chằm chặp vào sợi màu rực rỡ kia cho dù không phải lục phẩm hay thất phẩm thì ngũ phẩm cũng được cùng lắm thì sau này chậm rãi tu luyện nhưng tuyệt đối đừng là tứ phẩm đó bằng không thì rất mất thời gian trong tiếng cầu nguyện của hắn sợi màu vẫn hồ hởi bỏ qua ô xuông màu lam trở đầy hy vọng của du tiểu mặc dễ dàng đột phá cấp bậc của cựu dạng, nhưng nó vẫn còn chạy tiếp tất cả mọi người nín thở qua hết ô màu xanh lam kế tiếp chính là màu tím du tiểu mặc cảm thấy giây phút này dài dằng dặc mắt hắn mở to tới môi muốn rứt ra rồi cổ cũng mỏi muốn chết cuối cùng không nhịn được đành chớp mắt một cái nước mắt chảy ra du tiểu mặc sợ bị người khác nhìn thấy vội vàng dùng tay lau lau lại ngẩng đầu lên ớ ngừng rồi hả Du Tiểu Mặc thất vọng liếm môi một cái, chỉ có lục phẩm à? Sao không phải là thất phẩm vậy nè? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục thì Du Tiểu Mặc cũng phát hiện ra sự khác thường của mọi người, phát hiện ai ai cũng nhìn hắn, cảm giác hồi hộp dễ sợ, lắp bắp nói: các ngươi nhìn ta làm gì thế? Tiêu vô tinh dở khóc dở cười nói: Du huynh đệ, lục phẩm đã cao lắm rồi. Nghe vậy, Du Tiểu Mặc lúng túng sờ mũi một cái, nhưng mục tiêu cuối cùng của hắn là thất phẩm kia. Chỉ là điều ta muốn nói không phải câu này. Kiều Vô Tinh thấy hắn vẫn không hề cảm giác được, rốt cục không nén nổi tiếng thở dài. Du tiểu mặc không hiểu gì hết. Tiểu Vô Tinh vô lực nói, vẫn chưa kiểm tra xong, sao ngươi lại bỏ tay ra. Khi chú ý của Kiều Vô Tinh tập trung trên sợi màu, nói thật, lúc chứng kiến sợi màu chuẩn bị biến thành màu tím, suýt nữa thì trái tim hắn đã ngừng lại rồi, đang lúc hắn nghĩ cực hạn của sợi màu sẽ là đâu, tiến độ của sợi màu đống ngừng lại không hề có điểm báo trước. Thực ra trong giây lát ấy Kiều Vô Tinh đã thở phào một tiếng. bởi vì nếu thật sự tiến vào thất phẩm trong truyền thuyết, hắn không thể tưởng tượng nổi nữa. vậy mà lại phát hiện, Du Tiểu Mặc đã bỏ tay ra khỏi đá khảo nghiệm, chỉ vì lau nước mắt, chẳng lẽ không thể sử dụng cái tay nhàn rỗi kia sao? Du Tiểu Mặc thấy Kiều vô tinh nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, lập tức dấu phát sau lưng như bị địa giật, hắn thuận tay phải mà, lung tung nói, ngại quá, ta không cố ý. vừa dứt lời, tấm rèm đỏ sau lưng mọi người lại bị sốc lên, một nam tử khoảng ba mươi mấy tuổi đi tới. Phát hiện không khí trong phòng có vẻ căng thẳng quá, hắn không biết phải làm sao, đừng bảo là đi nhầm chỗ nha. Thanh trưởng lão là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của hắn, trầm giọng nói, đến đây, đúng lúc tới lượt ngươi. Thực ra du tiểu mặt muốn hỏi liệu có thể kiểm tra lại lần nữa không, nhưng thanh trưởng lão đã nói như vậy, hắn đành phải thôi, ai đoán lui sang một bên. Sau khi nam tử kiểm tra xong, cấp bậc của hắn thấp nhất, bởi vì chỉ có nhất phẩm, nhưng điều này vẫn làm cho hắn kích động tới mức suýt rơi lệ. Đại khái là chưa bao giờ ngờ tới mình lại có được linh hồn thất thải trong truyền thuyết. Sau đó, thanh trưởng lão nói cho họ biết thời gian kiểm tra cửa thứ ba, rồi mới để họ rời đi. Tiều vô tinh mời Du Tiểu mặc đi cùng. Du huynh Đệ, quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài mà, hôm nay tại hạ cũng được mở mang kiến thức rồi. Du Tiểu mặc gượng cười. Tiều vô tinh lại nói, sau khi vào được tiêu giao viện rồi, ngươi còn có tính toán gì không? Ta nghe vô song nói. Ngươi muốn vào tiêu giao viện là vì học tập Ngự thú pháp." Đám người Huyền Nhã lập tức vểnh thai lắng nghe. Du tiểu mặc gãi gãi đầu, "Đúng là thế." Má lún trên mặt tiểu vô tinh sâu hơn một chút, "Ngự thú pháp và Ngự thú đạo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có hứng thu học Ngự thú đạo hay không? Không phải ai cũng có thể học Ngự thú đạo, nếu như sở trường là luyện đan, tốt nhất đừng phân tâm đi học mấy thứ vớ vẩn, nếu không rất có thể làm ảnh hưởng tới trình độ." Tiếng cựu dạ bỗng vang lên. Tiểu vô tinh mày, Sao ngự thú đạo lại là thứ vớ vẩn? Cựu dạ lanh khóc biết ngôi. Du tiểu mặc nhìn nhìn hai người, luôn cảm giác trong không khí có tia lửa, căng thẳng quá chừng. Hắn tranh thủ ném ra một câu: Xin lỗi nha, bạn ta còn đang đợi bên ngoài, ta đi trước một bước. Rồi chạy biến. Chương 422 Đại Thúc. Cho nên rất có thể cấp bậc của em còn cao hơn lục phẩm, nhưng bởi vì em lỡ bỏ tay ra, vị thanh trưởng lão kia không có ý định cho em kiểm tra lần nữa. Vì vậy sự việc cứ bị bỏ mặc như thế hả? trên đường trở về lăng tiêu nghe du tiểu mặc kể lại toàn bộ quá trình biểu lộ khá bình tĩnh đúng rồi đó du tiểu mặc quan sát nét mặt y ngay cả lông mày cũng chẳng thèm động đậy luôn buồn phiền dễ sợ ngay cả bản thân hắn thấy sự việc xảy ra thế này rất bất ngờ sao ý lại không có phản ứng chớ lăng tiêu chú ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn em muốn nói gì du tiểu mặc cười khan một tiếng anh không thấy chuyện này rất kịch tính sao lăng tiêu nhìn hắn thật sâu có gì mà bất ngờ nếu đặt trên người em thì dù sự việc có kịch tính đến mấy cũng trở thành bình thường du tiểu mặc sau đó du tiểu mặc nói cho y biết buổi chiều phải tới tiêu giao viện để tham gia bài thi thứ ba cho nên bọn họ chỉ có hai canh giờ rảnh rỗi bởi vì thời gian quá ngắn hai người đi thẳng về khách sạn du tiểu mặc còn định ôm lăng tiêu ngủ một giấc nhưng không ngờ buổi sáng hắn mới nhớ tới ngân qua hùng tiếu đã phái người tới đồng thời còn mang tin tức của ngân qua và triển vũ hiên tới hóa ra ngân qua và triển vũ hiên đã không còn ở nam lục Bọn họ vừa quay về đại lục thông thiên không được bao lâu, đã bị phụ thân cựu đầu xà hoàng của Ngân qua triệu về. Đại khái là Ngân qua muốn mượn sức của phụ thân để cứu Phong Trí Vân, cho nên hưởng ứng lời triệu hoán của phụ thân để trở về Tây Cảnh, không ngờ lại bị phụ thân nuốt lại, cấm đi cứu Phong Trí Vân. Về điểm này, chủ yếu là do Ngân qua tính sai. Số lượng cả tộc cựu đầu xà hoàng còn ít ỏi hơn cả tứ linh nữa, cộng thêm Ngân qua cũng không nhiều hơn bà, cho nên đối với tộc cựu đầu xà hoàng mà nói, Sinh sôi nảy nở là chuyện quan trọng nhất. Trong tình hình thế này, làm sao cựu đầu xà hoàng có thể để Ngân qua đi dấn thân vào chỗ chết? Gia tộc xích huyết là quái vật khổng lồ, dù tộc cựu đầu xà hoàng có lợi hại đến mấy cũng không thể địch nổi cả gia tộc xích huyết, sơ ý một chút là mất một tộc nhân ngay, hơn nữa Phong Trì Vân còn là một nam nhân. Cựu đầu xà hoàng biết rõ bản tính của con trai, thấy con mình lại để ý một người nam nhân như vậy, liền ngửi được mùi không tầm thường ngay, lập tức từ chối thỉnh cầu của Ngân qua Đồng thời sợ ý sẽ đi khiêu khích gia tộc xích huyết, vì vậy nhốt ý lại. Đây mới gọi là kịch tính nè. Du tiểu mặc không ngờ được bên phía Ngân qua lại xảy ra chuyện như thế. Xem ra, nếu muốn cứu Phong Trì Vân thì việc đầu tiên Ngân qua phải làm đó là trốn khỏi vòng kiểm soát của phụ thân, còn phải trở nên mạnh hơn nữa, bởi vì với thực lực của Ngân qua hiện nay thì khó mà cứu nổi ai, hơn nữa trong chốc lát cũng không thể cứu người được. Về phần triển Vũ Hiên, hắn không bị cựu đầu xà hoang nốt lại. Nhưng bây giờ hắn đang nghĩ cách cứu Ngân qua ra, Triển Vũ Hiên biết được Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đang tìm họ, liền bảo Hùng Tiếu chuyển lời lại là không cần quan tâm tới họ đâu. Du Tiểu Mặc đồng tình với Ngân qua một chút, nhưng hắn cũng có thể hiểu cho cách làm của cựu đầu xa hoàng. Triển Vũ Hiên đã nói không cần lo cho họ, sau này em không cần nghe tin tức của bọn họ nữa, việc em cần làm bây giờ là an tâm chờ bài thi thứ ba. kỳ thi của Tiêu Giao Viện chỉ có ba cửa ải đúng không? Lăng Tiêu nói ra. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Đúng là chỉ có ba, nhưng hai cửa trước quá dễ, em nghĩ cửa thứ ba mới khó nẻ, rất có thể sẽ đào thải hết bảy tám phần. Bảy tám phần? Ta thấy không chỉ có vậy đâu. Lăng tiêu vuốt vuốt cái cằm chân bóng cười thích thú. Là sao? Du tiểu mặc thấy y cười gian trá như vậy, có chút tò mò. Rất có thể cửa thứ ba có phương pháp khác, nếu không thì sao có thể loại bỏ nhiều người như vậy được, trừ khi có liên quan tới số cửa phải qua. Lăng tiêu nói. Du tiểu mặc suy nghĩ một lát, vẫn không hiểu. lấp đầy bụng chợp mắt một lát hai canh giờ đã trôi qua rất nhanh du tiểu mặc và lăng tiêu đã tới tiêu giao viện từ sớm lần này không đợi bọn họ đi vào đàm trạch đang đợi hắn ở bên ngoài đã nhìn thấy ngay đàm trạch thấy du tiểu mặc liền cao hứng đi tới du huynh đệ cuối cùng thì ngươi cũng tới ta đang đợi ngươi đợi ta vì sao du tiểu mặc kinh ngạc hỏi đàm trạch giải thích là thế này tiêu giao viện quyết định để các ngươi thì riêng các trưởng lão bảo ta đưa ngươi tới Du tiểu mặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn liếc nhìn lăng tiêu, đột nhiên nói, xin hỏi có thể dẫn theo người vào không? Đàm trạch lúng túng. Du tiểu mặc nhìn sắc mặt của hắn, không được sao? Sau đó những mày. Đàm trạch thấy thế, cắn răng, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, thôi được rồi, nhưng không thể nói chuyện, nếu không sẽ bị đuổi ra đó. Du tiểu mặc vui vẻ, người yên tâm, hắn sẽ ngậm kín miệng mà. Lăng tiêu. Địa điểm làm bài thi thứ ba không phải là hội trường mà bọn họ đã tới hôm qua. Đàm Trạch dẫn hai người đi qua một quảng đường rất dài, mãi tới khi dòng người qua lại càng ngày càng thưa thớt, mới dừng trước một tòa nhà màu đen. Bên ngoài tòa nhà có hai người đứng canh gác, đàm Trạch lên tiếng chào hỏi với họ rồi dẫn hai người vào. Vừa bước vào, Du Tiểu Mặc liền thấy nhóm người hôm qua, kể cả đại thúc ba mươi mấy tuổi kia, hắn lung túng phát hiện, hình như hắn là người tới cuối cùng. Sau khi hắn tới, không khí bên trong trở nên rất vi diệu. Tầm mắt mọi người cứ như có như không mà rơi trên người hắn. Ánh mắt dò xét này làm du tiểu mặc có cảm giác bị người ta phát hiện ra mình mặc quần lót màu gì á, tuy rằng hắn chỉ có mỗi quần trong. Ý nghĩ xấu hổ này lắm hắn suýt nữa thì chết nghẹn vì nước miếng của mình. Đàm trạch bảo bọn họ đợi ở đây, sau đó đi rồi. Du tiểu mặc bình tĩnh lờ mấy ánh mắt kia đi, kéo lăng tiêu vào trong góc, cái người mặc đồ đen, mặt lạnh lùng kia chính là cựu dạ. Hôm qua hắn kiểm tra được ngũ phẩm, trừ em ra thì chính là người có kết quả cao nhất đó, đối hiện hắn. Cái người trẻ tuổi vừa cười lên đã có hai lún đồng tiền rất sâu ấy, hắn chính là đường ca của kiểu vô song tiểu vô tinh, thất thải tứ phẩm. Lún đồng tiền. Ánh mắt lăng tiêu lập tức rơi vào khuôn mặt tiểu vô tinh, quả thật là có hai cái má lún đồng tiền. du tiểu mặc tràn đầy phấn khởi, có phải anh cũng thấy lún đồng tiền của hắn rất đặc biệt không? Thực ra nam nhân có lún đồng tiền cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng lún đồng tiền sâu như vậy xuất hiện trên mặt nam nhân, hắn mới thấy lần đầu thôi, kỳ lạ nhất là đối phương còn rất thích cười. Lăng tiêu nheo mắt nhìn du tiểu mặc, đột nhiên thỏ tay véo véo mặt hắn, trên mặt em không có lún đồng tiền chắc. Du tiểu mặc đẩy tay đi ra, tức giận nói, khác nhau mà, của em có thể coi như không thấy. Hắn quyết định không thèm nói tới lún đồng tiền của tiểu vô tinh nữa, miễn cho lăng tiêu lại lôi hắn vào, trong lòng hắn ấy mà, nam nhân có má lún hoàn toàn không có khí khái nam tử. Lăng tiêu bước tới trước mặt hắn, đột nhiên nở một nụ cười hả hê không dễ nhận ra lắm, đúng là không giống, nhưng má lún của em khá là đẹp. Du tiểu mặc bình tĩnh kéo tay y xuống nghe răng cười với ý ỉa cảm ơn đã khen ngợi thời gian sắp tới bây giờ anh không cần nói gì nữa đâu trước khi vào em còn đáp ứng với đàm trạch mà lăng tiêu đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi rói người đáp ứng hắn là em du tiểu mặc cứng họng yên lặng nuốt máu vào trong hắn quyết định trước khi bài thi thứ ba chấm dứt sẽ không nói chuyện với lăng tiêu nữa một lát sau nhan huy đột nhiên đi tới đi cùng còn có vị đại thúc kia hai người đến trước mặt hắn nhất là nhan huy Như thể từ hôm qua đã lập nên tình bạn thân thiết với Du tiểu Mặc vậy đó, chào hỏi hắn rất tự nhiên. "Du Minh, vị này chính là vị bằng hữu mà ngươi đã nói hôm qua sao?" Nhan Huy tò mò nhìn Lăng Tiêu. "Ngày hôm qua hắn có nói với Nhan Huy về chuyện của Lăng Tiêu sao?" Du tiểu Mặc kinh ngạc, chợt nghĩ có lẽ Nhan Huy đã nghe được đối thoại giữa hắn và An Tiểu, cũng không thắc mắc nữa. Đúng thế. Nói xong tầm mắt của hắn liền chuyển về phía Đại Thúc, "Ngươi tới đây làm chi vậy? Ta và ngươi rất thân thiết sao?" Đại Thúc liền khẩn trương nói, Ta là Trình Hướng Vinh, ta đã được nghe về chuyện hôn qua rồi, ngươi rất lợi hại. Du tiểu mặc. Vì sao hắn có một cảm giác bị xét đánh vậy kìa? Ở trước mặt hắn, có một vị đại thúc đang dùng vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, ánh mắt kia, cái cặp mắt kia. Du tiểu mặc lập tức bình tĩnh, nghiêm túc nói, ngươi cũng lợi hại lắm. Đại thúc nở nụ cười thật thà. Một phút sau, sự xuất hiện của thanh trưởng lão cứu vớt trái tim bé nhỏ đang bị xét đánh khét lẹn. du tiểu mặc chưa bao giờ có cảm giác mình muốn trở thành người đầu tiên qua cửa thế này tính cả hắn thì có tổng cộng 10 người tham gia làm bài thi thứ ba này 8 người là những người du tiểu mặc đã gặp hôm qua hai người còn lạ rất lạ mặt nhưng hình như là người của ngự thú công hội thanh trưởng lão vừa xuất hiện đã giải thích về nội dung bài thi thứ ba cho họ kết quả là lăng tiêu đã đoán chúng rồi thực ra bài thi thứ ba không chỉ có một cửa mà chính xác là hai cửa thứ nhất liên quan tới cảm giác của linh hồn tên gọi tát phỏng đoán Chương 423, không làm mà hưởng. Lao đầu từng nói với hắn, dùng cảm giác của linh hồn có thể cảm nhận được rất nhiều thứ không thể thấy bằng mắt hưởng. Tuy rằng thứ này còn phải xem cơ duyên, nhưng nếu nắm giữ nhuẩn nhuyễn được như lao đầu, có thể tùy thời tiến vào trạng thái, chỉ là giai đoạn trước khá khó khăn. Lần thi này, cửa thứ nhất trong bài thi thứ ba phải vận dụng đến cảm giác linh hồn. Nếu như đã thất bại ngay ở cửa thứ nhất này, vậy thì không cần phải thi tiếp nữa. Cũng không lâu lắm. Đam Trạch và những người khác đã đem mấy món đồ dùng cho bài thi lần này ra. Tổng cộng 6 chiếc bàn gỗ xếp thành hàng, trên mặt bàn bày đầy các kiểu hộp màu đen, cũng không biết chế tạo bằng vật liệu gì, đen thui, thậm chí còn lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Đợi bọn họ xếp xong, thanh trưởng Lao mới bắt đầu nói rõ quy tắc. "Mọi người hãy nhìn những hộp đen này, bên trong được đặt rất nhiều thứ, có tốt có xấu, việc các ngươi phải làm bây giờ chính là chọn lựa ra 3 chiếc trong số những hộp này, nhớ kỹ, chỉ có thể dùng cảm giác của linh hồn." nếu như dùng sức mạnh linh hồn không những không dò xét được gì mà sức mạnh linh hồn của các ngươi còn bị hút đi Tiêu vô tinh đi tới chắp tay hỏi thanh trưởng lão xin hỏi có thể phán đoán làm sao để vượt qua bài thi không thanh trưởng lão giải thích căn cứ vào giá trị của đồ vật đặt trong hộp để phán đoán nếu như trong hai hộp có đồ vật giá trị tương đối cao coi như vượt qua kiểm tra nhưng nếu cầm nhầm hai cái hộp vô giá trị trừ khi giá trị trong cái hộp thứ ba của ngươi rất cao nếu không thì vẫn bị loại mọi người ngẫm nghĩ Tuy thanh trưởng lão không nói chi tiết cao thấp là bao nhiêu, nhưng chắc giới hạn sẽ không quá mơ hồ. Thanh trưởng lão lại nói, các ngươi nhớ kỹ một điểm, trong một trăm chỉ có rất ít hộp thật sự có giá trị, cho nên cửa ải này không chỉ so đấu cảm giác của linh hồn, mà còn có may mắn và tốc độ, còn nữa, một khi chạm vào hộp bất kể các ngươi có muốn hay không, cũng không được đổi ý. Trên mặt mọi người phủ đầy vẻ nghiêm túc, xem ra không thể do dự quá lâu, cũng không thể quyết đoán quá sớm. Du tiểu mặc không ngờ phương pháp kiểm tra ở cửa thứ nhất lại là thế này, rất mới lạ, nhưng cũng rất hiệu quả, nếu những người khác cũng thi theo cách của họ, chỉ sợ rất nhiều người sẽ bị loại bỏ. Đã đến giờ, qua đây hết đi. Thanh trưởng lão lên tiếng. Du tiểu mặc hít vào một hơi thật sâu, nói với lăng tiêu, em đi đây. Lăng tiêu dặn dò, nhớ kỹ lời lao già kia nói, tuyệt đối không được dùng sức mạnh linh hồn, vật liệu để chế tạo ra hộp đen kia, không chỉ có thể ngăn cản sức mạnh linh hồn. Mà bên trong còn có một loại vật chất kỳ lạ, nó có thể tiến hành công kích với sức mạnh linh hồn của đàn sư. Du tiểu mặc trịnh trọng gật đầu, sau đó mới đi qua. Mười người lần lượt đứng trước sáu cái bản, đợi thanh trưởng lao thông báo thời gian quy định, bọn họ mới bước tới gần. Bởi vì đây là lần đầu tiên gặp phải loại vật này, cho nên không ai dám vọng động, cũng không dám dùng sức mạnh linh hồn. Du tiểu mặc tập trung tư tưởng nhìn mấy cái hộp đen trước mặt hắn, hộp có nhiều kích cỡ khác nhau, nhỏ nhất chỉ khoảng 10 phân. Lớn nhất phải tới 50 phần, nhưng chỉ là thiểu số, đa số vẫn khá đồng đều.